Là Lục Cẩm Duyên phía trước làm canh giữ ở viện điều dưỡng phụ cận bảo tiêu thu được tin tức, nói Helena đột nhiên bệnh tình nguy kịch, hiện tại đang ở cứu giúp giữa, hơn nữa rất có khả năng cứu giúp bất quá tới. Lục Cẩm Duyên nghe thấy cái này tin tức sau, trong lòng chính là nhảy dự. Mà nguyên bản còn mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh nhớ nghiệm nghe được di động bên kia hội báo, một cái giật mình liền dậy. Sao lại thế này? Ta hôm nay rời đi thời điểm nàng vẫn là hảo hảo. Lục cầm duyên cũng đi theo xuống giường, dặn dò bên kia thủ hạ giám sát chặt chẽ một chút, sau đó bông di động khuyên giải an ủi nhớ niệm, ngươi đừng có gấp, chúng ta hiện tại liền qua đi. Nhớ niệm gật gật đầu, trong lòng lại vẫn là lo lắng. Lo lắng hê Lena căng không đến nàng chạy tới nơi. Hai người rời đi chung cư, chạy tới viện điều dưỡng. Lục cầm duyên cố ý làm tài xế khai mau một chút, hơn nữa dạng sáng xe không như vậy nhiều, cho nên xe trình ngắn lại rất nhiều. Chỉ là chờ bọn họ đến viện điều dưỡng, Helena đã bị tuyên bố cứu giúp không có hiệu quả. Helena di thể từ phòng cấp cứu đẩy ra tới, mẫu thân của nàng mã ngói nhào vào trên người nàng ai thanh khóc giống. Nếu Helena không có tỉnh lại, vẫn là cái kia ngủ say 18 năm người thực vật, có lẽ mã ngói nội tâm càng dễ dàng tiếp thu chút. Nhưng nàng rõ ràng đã tỉnh lại, chẳng sợ bỏ lỡ 18 năm thời gian, nhưng nàng ít nhất đã tỉnh, ít nhất còn có tương lai. Nhưng mà hiện tại, che lại Helena diện mạo vải bố trắng bởi vì mã ngói động tác chảy xuống xuống dưới, lộ ra kia trương hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám trắng mặt tới. Rõ ràng buổi sáng rời đi thời điểm, nàng còn đối với nàng cười, nói ngày mai tới khi tiếp tục cùng nàng nói một chút mâu thân sự tình. Chính là hiện tại, nhớ niệm rốt cuộc nghe không được. Nhớ niệm bị lục cẩm duyên ôm lấy, hai chân tựa hồ không có sức lực. Nàng hốc mắt toan trướng. Trong lòng chưa bao giờ từng có khó chịu Ta hải tử a, Ngươi tỉnh tỉnh Ngươi tỉnh lại nhìn xem mụ mụ Ngươi không phải thuyết minh sớm còn muốn ăn mụ mụ tự mình làm bữa sáng sao ngươi Mã ngói nhân cảm xúc kích động mà ngất xịu đi Nhân viên y tế chạy nhanh tiến lên đây nâng trụ nàng Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên cũng đi qua đi Nàng giữ chặt mã ngói tay Cho nàng chuyển vận năng lượng Mã ngói bị bác sĩ phân phó hộ sĩ mang đi trong phòng Lại đối lục cẩm duyên cùng nhớ niệm nói, giai ẩn nữ sĩ đã không có mặt khác thân nhân, các ngươi là nàng bằng hưu phải không? Lục cẩm duyên gật đầu, đúng vậy. Bác sĩ nhìn mắt bị một lần nữa đắp lên vải bố trắng Helena di thể, như vậy giờ nữ sĩ hậu sự, có thể làm ơn các ngươi xử lý sao? Đối với nàng chết, chúng ta cũng thật đáng tiếc. Chúng ta có thể xử lý nàng hậu sự, nhưng nàng vì cái gì sẽ đột phát tâm ngạnh chuyện này yêu cầu điều tra rõ? Lục Cẩm Duyên đối bác sĩ nói, chương 644 ta muốn nhìn một chút. Ở tới trên đường, Lục Cẩm Duyên người đã cùng hắn hội báo quá. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tuy rằng nói Helena là đột phát tâm ngạnh, nhìn như là nàng bản thân thân thể cùng nguyên nhân. Nhưng Lục Cẩm Duyên lại cảm thấy chuyện này thực kỳ quặc, rốt cuộc nhớ nghiệm đã cấp Helena chuyển vận 2 ngày năng lượng, cũng không có phát hiện thân thể của nàng có cái gì vấn đề rõ ràng một cái đã sắp hảo người, vì cái gì sẽ ở tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác đêm khuya đột phát tâm lạnh. Bác sĩ nghe lục cẩm duyên ý tứ, nhũ nhữ mày, ta cho rằng này không có gì hảo điều tra. giai ẩn nữ sĩ hôn mê mười tám năm, thân thể các hạng khí quan đều đã ở suy kiệt, có thể tỉnh lại một đoạn thời gian đều là kỳ tích, nói không chừng chính là các ngươi z quốc cách nôn trung hồi quan phản. lục cẩm duyên nguyên bản bởi vì đối phương là bác sĩ, cũng không có biểu hiện đến thế nào. Nhưng mà nghe hắn chẳng hề để ý ngư khí, lục cẩm duyên ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn vốn dị khí chàng liền cương đại, ngày thường cố tình thu liễm còn hảo. Lúc này bác sĩ chỉ cảm thấy trước mắt cái này người nước ngoài ánh mắt hòa khí chàng quá mức dò người, nhất thời đại khí cũng không dám ra. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn lắp bắp một lần nữa mở miệng, như Nếu ngài hoài nghi dần nữ sĩ nguyên nhân chết, Chúng ta cũng có thể hỗ trợ xin làm thi kiểm. Lục Cẩm Duyên vừa muốn nói chuyện, trong lòng nhớ nghiệm lôi kéo hắn ống tay áo. Ấn. Lục Cẩm Duyên cúi đầu xem nàng. Nhớ nghiệm nói, ta muốn nhìn một chút. Nàng không có nói muốn nhìn xem cái gì, nhưng Lục Cẩm Duyên lại là đã biết. Nhớ nghiệm là muốn nhìn một chút Helena ký ức, này so làm thi kiểm muốn càng nhanh chóng. Chỉ là... Lục Cẩm Duyên không nghĩ nhớ ý niệm đau, lại đối mặt nàng kiên định ánh mắt. Nói không nên lời phủ quyết nói tới Hắn ở trong lòng thở dài Biết Helena chết làm nhớ niệm không quá dễ chịu Lúc này Nàng khẳng định hy vọng chính mình có thể làm điểm cái gì Vì thế Lục Cẩm Duyên vẫn là gật đầu đồng ý Làm bác sĩ trước đưa Helena di thể đến phòng bệnh đi Hắn sau đó sẽ làm người xử lý Vốn dĩ đã bị Lục Cẩm Duyên khí thế sợ tới mức không được bác sĩ như được đại xá Chạy nhanh làm theo Lục Cẩm Duyên ôm lấy nhớ niệm cũng hướng phòng bệnh đi đến chờ tới rồi phòng bệnh lục cẩm duyên lại làm bác sĩ cùng hộ sĩ đều rời đi lại làm bảo tiêu canh giữ ở cửa phòng bệnh lúc này mới đứng ở nhớ nghiệm bên người gắt gao nắm nàng tay trái có thể ngươi làm đi lục cẩm duyên hy vọng chính mình cái này dược có thể có điểm dùng làm nhớ nghiệm không cần đau đầu nhớ nghiệm đối hắn gật gật đầu sau đó tay phải đặt ở helena lạnh băng trên trán nàng nhắm mắt lại Cơ hồ là nháy mắt liền có phân loạn rách nát ký ức dũng mãnh vào chính mình trong óc. Những cái đó ký ức đẻ ép nàng đại não, làm nàng có ngắn ngủi đau đầu. May mà có Lục Cẩm Duyên tại bên người gắt gao nắm tay nàng, cái loại này đau đớn bệnh trạng đối với trải qua quá càng đau nhớ nghiệm tới nói, đã thực rất nhỏ. Bởi vì Helena đã không có sinh mệnh dấu hiệu, cho nên nàng ký ức chỉ là rách nát một bộ phận nhỏ. Nàng sâu nhất ký ức, cùng trước khi chết ký ức Nhớ nghiệm ở Helena rách nát trí nhớ, thấy được cổ thu xương. Cái kia cùng ảnh trụ có được sán lạn tươi cười người, nàng ở Helena trong trí nhớ là như thế tươi sống. Nàng nhìn đến Helena xuất hiện ở là tạp hẻm 58 hào, đi lầu 2 cổ thu xương trụ qua phòng cửa, lấy chìa khóa đem cửa mở ra, từ bên trong tìm ra một cái hộp mang đi. Hôm nay buổi tối, Helena đang ở cùng mẫu thân mã ngoi nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái hộp này. Bởi vì thời gian quá xa xăm, nàng ở nhớ niệm trước hai ngày qua tìm nàng thời điểm cũng chưa có thể nhớ tới. mươi 645 nàng là bị hại chết. Cái kia hộp trang chính là một cái vòng cổ, nam sĩ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đó là cổ thu sương đã từng làm Helena đi lấy, nói là chờ nàng trở lại thời điểm trả lại cho nàng. Chỉ tiếc, cổ thu sương rốt cuộc không có thể trở về. Helena cùng mẫu thân mã ngói nói lên kia hộp vòng cổ, suy đoán rất có khả năng chính là nhớ nghiệm cha ruột. Nói không chừng bắt được cái kia vòng cổ, nhớ nghiệm là có thể thuận lợi tìm được phụ thân rồi. Cho nên Helena liền cùng mã ngói nói, làm nàng ngày mai về nhà một chuyến đi lấy cái kia hộp, chờ nhớ nghiệm lại đây thời điểm, đem hộp cho nàng. Lại này phía trước, hết thảy đều thực bình thường, thẳng đến ban đêm mau 12 giờ thời điểm. Một người mang theo mắt kính cùng khẩu trang hộ sĩ vào được Helena phòng bệnh, nói là phải cho nàng đánh dinh dưỡng dịch. Helena thân thể còn rất kém cỏi mỗi ngày đều phải đánh dinh dưỡng dịch. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng làm nàng cảm thấy rất kỳ quái chính là, chính mình hôm nay rõ ràng đã đánh qua, vì cái gì còn muốn lại đánh. Nàng sợ hộ sĩ nhớ lầm, vì thế nàng dò hỏi hộ sĩ. Hộ sĩ mang khẩu trang, hoàn toàn nhìn không ra diện mạo Chỉ là nghe giọng nói của nàng như thường trả lời một câu, đây là tân thêm, về sau mỗi đêm sẽ ở ngay lúc này nhiều đánh một chi, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Helena không hề có hoài nghi, thập phần phối hợp mà làm hộ sĩ cho nàng tiêm vào dinh dưỡng dịch. Hai cái giờ lúc sau, cũng chính là dạng sáng hai điểm, Helena không hề dấu hiệu đột phát tâm nạnh. Viện điều dưỡng chữa bệnh thiết bị không bằng bệnh viện, cứ việc bác sĩ tận lực cứu rút, Helena vẫn là không có thể đã cứu tới. Nhớ nghiệm tay từ Helena cái chán lấy ra, cả người như là hư thoát giống nhau, hoàn toàn bị lục cẩm duyên chống đỡ. Có phải hay không đau đầu đến lợi hại? Lục cẩm duyên cau mày, mãn nhãn lo lắng. Nhớ nghiệm lắc đầu, gắt gao nắm chặt chạm đất cẩm duyên ống tay háo, báo nguy, là có người cấp Helena Azi tiêm vào không rõ rực thể. Còn có, làm người đi Helena Azi trong nhà, nơi đó có một cái hộp là ta mụ mụ giao cho nàng. Bên trong là điều nam sĩ vòng cổ. Nàng nhanh chóng sau khi nói xong, người liền hôn mê bất tỉnh. Nghiệm nghiệm. Lục cầm duyên trên mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, nguyên bản còn tính chấn định biểu tình cũng ở thời điểm này nứt toạc. Hắn đem nhớ nghiệm bế lên, phóng tới bên cạnh trên giường bệnh. Một bên gọi tới bảo tiêu phân phó vừa mới nhớ nghiệm nói những cái đó sự tình. Một bên cấp xa ở Z quốc cố trì gọi điện thoại. Cố trì nghe nói nhớ nghiệm là ở thu hoạch người khác ký ức lúc sau mới té xỉu vốn dĩ dẫn theo tâm thoáng nối lỏng, nhưng vẫn là đau lòng. Sử dụng như vậy năng lực đối niệm niệm thân thể tuy rằng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng rất là hao tổn tinh lực, nàng hiện tại không có trở ngại, làm nàng trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi là được. Bất quá cầm duyên. Các ngươi xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì muốn cho niệm niệm thu hoạch người khác ký ức? Lục cầm duyên ánh mắt ở gọi điện thoại khi, cũng trước sau dừng ở nhớ niệm trên người. Nghe được cố trì hỏi hắn. Hắn trả lời nói, mụ mụ vào đại học khi vị kia bạn tốt, vừa mới bị người hại chết. Nhớ nghiệm thu hoạch Helena ký ức, tuy rằng bởi vì có lục Cẩm duyên tại bên người, nàng không có như thế nào đau đầu. Nhưng hao tổn tinh lực, vẫn là làm nàng hôn mê vài tiếng đồng hồ. Chờ nàng tỉnh lại khi, đã là ở chung cư trong phòng. Bên ngoài thiên đều sáng, không biết là vài giờ. Lục Cẩm duyên vẫn luôn canh giữ ở nhớ nghiệm bên người, sợ hãi nàng sẽ đau đầu. Trước sau nắm tay nàng không có bông ra. Nhớ niệm tỉnh lại trước tiên, hắn liền thấy được. Tỉnh! Cảm giác thế nào? Còn có hay không nơi nào không thoải mái? mươi 646 ta càng muốn tìm. Nhớ niệm nhìn lục cẩm duyên trong ánh mắt hồng tơm máu, trước mắt thanh hắc cùng cằm chỗ hồ cha, lần đầu tiên thấy như vậy lôi thôi lết thích hắn. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ta không có nơi nào không thoải mái. Ngủ một giấc tinh thần đã hoàn toàn khôi phục. Nhớ nghiệm trả lời nói. Nàng lại nâng lên tay, sờ sờ Lục Cẩm Duyên có chút đâm tay cảm. Hỏi, ngươi vẫn luôn không có ngủ sao? Lục Cẩm Duyên nắm tay nàng, đưa đến bên môi hôn hôn, động tác phá lệ quý trọng, giống như ở hôn chính mình chân quý nhất bảo bối. Ta nào dám ngủ, tuy rằng cố thúc nói thân thể của ngươi không có vấn đề, nhưng ta xem ngươi nằm ở chỗ này, kêu cũng kêu không tỉnh, ta thật sự thực sợ hãi. Lục Cẩm Duyên trong ánh mắt, toát ra chưa bao giờ từng có yêu ớt cùng khủng hoảng. Nhớ nghiệm giờ khắc này nội tâm tràn ngập đáy náy, nàng dùng gương mặt cọ cọ, cọ lục Cẩm Duyên mu bàn tay, thực xin lỗi Cẩm Duyên ca ca, ta dọa đến ngươi. Kỳ thật nàng cũng không phải mỗi lần đều sẽ thế xỉu, chủ yếu là bởi vì bị nàng thu hoạch ký ức người đã không có sinh mệnh dấu hiệu, cho nên này càng tổn hại thân thể của mình. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, Thân thể của nàng đương nhiên là có thể tự động chữa trị, nhưng lại yêu cầu điểm thời gian, đây là nhớ nghiệm vì cái gì sẽ thế xỉu nguyên nhân. Nhớ nghiệm đã tỉnh lại, Lục Cẩm Duyên đề ra một suốt đêm tâm, cũng liền rốt cuộc buông xuống. Nàng tỉnh lại thời điểm là buổi sáng 8 giờ. Hôm nay lãng cổ thành là trời đầy mây, mây đen che lấp mặt trời, như là ở ấp thủ một hồi bao tác. Lục Cẩm Duyên nói cho nhớ nghiệm, hắn đã báo nguy, hơn nữa cũng xin cấp Helena làm thi kiểm. Tuy rằng nhớ nghiệm cơ hồ có thể kết luận Helena chính là bị người hại chết, nhưng nàng lấy không ra chứng cứ. Cho nên chỉ có thi kiểm, mới có thể chứng minh Helena là bị người hại chết. Mặt khác, lục Cẩm duyên ngày hôm qua làm người chạy đến Helena trong nhà thời điểm, nàng ra môn khóa bị người cậy ra, bên trong bị phiên đến lung tung dối loạn. Lục Cẩm duyên người không có tìm được cái gì hộ, đại khái đối phương muốn xây dựng ra ăn các biểu hiện giả dối. Đem trong phòng sở hữu đáng giá đổ vật đều mang đi. Nghiệm nghiệm, xem ra có người biết ngươi tồn tại, hơn nữa không nghĩ làm ngươi tìm được ngươi cha ruột. Lục Cẩm duyên thanh âm nặng nề, ánh mắt lạnh băng. Vì không cho nhớ nghiệm tìm được cha ruột, những người đó, thật đúng là đủ hao tổn tâm huyết. Nhớ nghiệm dựa vào lục Cẩm duyên trong lòng lực, nhìn cửa sổ sắt đất ngoại xám xịn si thiên, trong ánh mắt cũng ngưng băng. Những người đó không nghĩ làm nàng tìm được, nàng cố tình muốn tìm được. Nàng chẳng những muốn tìm được cha ruột, còn muốn đem những cái đó ở sau lưng hạ độc thủ người một đám bắt được tới, làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nhớ nghiệm nhắm mắt lại, lại mở khi, nàng đối lục cẩm duyên nói, ta từ Helena Azi trong trí nhớ tìm được rồi cái kia vòng cổ bộ dáng, hẳn là có thể đại khái vẽ ra tới. Lục cẩm duyên nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hắn cảm thấy nhớ nghiệm năng lực đại khái so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng không thể tư nghị. Hắn đi tìm tới giấy bút, làm nhớ nghiệm thử họa ra tới. Nhớ nghiệm cầm bút, đem giấy đặt ở trên bàn trà, chính mình tắt ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng. Nàng dưng một chút, sau đó bắt đầu họa. Xích là màu đen bằng da, chính yếu hẳn là kia mặt dây, như là màu đen ngọc bài. Mặt trên điêu khắc hoa văn rất là phức tạp, làm người liếc mắt một cái nhìn không ra đến tuột cùng là cái gì. Nhớ nghiệm tận lực hoàn nguyên cái kia mặt ngọc bài thượng điêu khắc hoa văn. Hy vọng không cần cùng kia khối ngọc kém quá lớn. Lục cầm duyên lẳng lặng ngồi ở nhớ niệm bên người, nhìn nàng một chút một chút mà họa ra cái kia vòng cổ bộ dáng. Hắn nhíu lại mi, cảm thấy này khối ngọc bài mặt trên điêu khắc hoa văn thực đặc biệt. Liền không biết nhớ niệm hoàn nguyên phần trăm chi mấy chủ. chương 647 tìm vòng cổ. Ngọc bài mặt dây hẳn là có lưỡng diện hoa văn, nhưng bởi vì Helena trong trí nhớ nàng chỉ là mở ra hộp nhìn thoang qua. Cho nên mặt trái là bộ dáng gì nàng cũng không biết. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cho nên, nhớ nghiệm chỉ vẽ một mặt ra tới. Nàng quay đầu nhìn về phía lục cẩm Duyên, hỏi, cẩm Duyên Các Ca, ngươi cảm thấy dựa vào này bức hoạ, có thể tìm được sao? Ta làm người tìm xem xem, tổng phải thử một chút mới có thể biết đến, không được còn có thể chờ cảnh sát bên kia, chỉ cần bọn họ đem hung thủ bắt được, chúng ta cũng liền biết đối phương là ai lục cẩm duyên chân an nhớ nghiệm hắn cầm di động đối với nhớ nghiệm vẽ ra tới vòng cổ trụ bức ảnh sau đó chia khải phong nhớ nghiệm đột nhiên nhớ tới lục cẩm duyên nói cố vĩnh đêm ở di quốc cũng rất có thế lực chính mình giúp hắn chữa bệnh thỉnh hắn giúp một chút cũng có thể đi vì thế nhớ nghiệm cũng móc di động ra cấp cố minh một phát điều hẹn chặt tin tức qua đi cố minh một cơ hồ là dây hổi bất quá hồi chính là giọng nói Bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm cờ lật mở tới nghe, là cố vĩnh đêm thanh âm. Nghiệm nghiệm ngươi có chuyện yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cứ việc nói, ta nhất định rút. Cố vĩnh đêm tiếng nói tựa hồ còn hàm chứa ý cười, nghe tinh thần cùng tầm tình đều thực không tồi bộ dáng Nhớ nghiệm đem vòng cổ hình ảnh phát qua đi cấp cố vĩnh đêm, cũng trở về một cái giọng nói, có thể cho người giúp ta tìm xem xem bộ dáng này vòng cổ sao. Tin tức phát qua đi Cố vĩnh đêm bên kia lại lâm vào trầm mặc. Nhớ nghiệm con mày, suy nghĩ có phải hay không tin tức gửi đi lùi lại, bên kia còn không có thu được nàng phát ảnh trụ. Liên ở nhớ nghiệm tưởng muốn hay không lại phát một cái tin tức qua đi hỏi một chút xem thời điểm, bên kia hồi phục. Lúc này đây, cố vĩnh đêm thanh âm lại không bằng tưởng vừa rồi như vậy bình thản. Hắn tựa hồ ở áp lực cái gì, lại tựa hồ ở chờ mong cái gì. Này vong cổ, là người mất đi sao? Nếu không sai nói, Ngọc Bài mặt trái là đầu sư tử. Nhớ nghiệm cảm thấy cố vĩnh đêm ngữ khí có điểm quái, mặc danh, nàng thế nhưng cảm thấy có chút khẩn trương. Cùng ngồi ở bên cạnh lục cẩm duyên nhìn nhau liếc mắt một cái, nhớ nghiệm mới giọng nói hồi phục cố vĩnh đêm, không phải ta mất đi, là ta mẫu thân mất đi, nàng từng đem vòng cổ giao cho nàng bạn tốt bảo quản, nhưng là ở tối hôm qua này vòng cổ bị người trộm. Nạp đặt khách sạn, Tổng thống phòng. Cố vĩnh đêm còn không có chờ đến nhớ niệm hồi phục, hắn cầm di động tay có chút run rẩy, kêu cố đông lại đây xem, ngươi xem này có phải hay không ta cái kia. Cố đông cao mày cẩn thận phân biệt, là có điểm giống, nhưng đây là họa ra tới. Cũng không thể xác định nha. Cố đông nói được cũng không sai, bởi vì là họa ra tới, như là giống, nhưng cũng không thể xác định chính là cố vĩnh đêm cái kia. Bất quá, cố vĩnh đêm lại cảm thấy, đây là hắn cái kia vòng cổ cứ việc hắn biết chính mình cái kia vòng cổ là cho cổ thu xương có lẽ đã theo nàng rơi vào biển rộng rốt cuộc tìm không thấy nhưng cái loại này dự cảm quá mãnh liệt mãnh liệt đến hắn cơ hồ liền phải xác định cố minh một tiếng đến cố vĩnh đêm bên người xem cũng muốn xem cái đến tột cùng ai nay vòng cổ không phải cùng ba ba cái kia giống nhau như lúc sau cố minh một chút ý thức đi sờ chính mình cổ phát hiện hắn từ năm trước mùa hè không cẩn thận rất quá một lần lúc sau Cố Vĩnh đêm liền cho hắn đem vòng cổ thu hồi tới. Cố Vĩnh đêm nghe được Cố Minh một nói, gật đầu, không sai, tổng cộng có hai điều vòng cổ, người ba ba một cái, ta một cái. Chính là cựu thúc ngài vòng cổ, như thế nào sẽ ở tỉ tỉ nơi đó nha. Cố Minh một rất là nghi hoặc khó hiểu. Cố Vĩnh đêm vừa muốn nói cái gì, di động chấn động một chút. Hắn cúi đầu đi xem, là nhớ nghiệm hồi phủ. Chương 648 là ta mẫu thân mất đi cố vĩnh đêm cơ hồ là ngừng thở đi cỡ lạch mở cái kêu bất quá mười tới giây giọng nói bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc di động truyền đến nhớ nghiệm ngọt thanh tiếng nói nàng nói không phải ta mất đi là ta mẫu thân mất đi nàng từng đem vòng cổ giao cho nàng bạn tốt bảo quản nhưng là ở tối hôm qua này vòng cổ bị người trộm nhớ nghiệm nói mỗi một chữ mở ra tới lại hợp nhau tới cố vĩnh đêm đều nghe hiểu được nhưng Hắn lại hơn nửa ngày không có thể phản ứng lại đây. La ta mẫu thân mất đi. Hắn đầu vóc ở vù vù, nhớ tới 21 năm trước, hắn đem vòng cổ đưa cho cổ thu xương. Kia vòng cổ thượng Ngọc Bài là gia tộc bọn họ tượng trưng, phía trước điêu khắc không phải cái gì hoa văn, mà là một loại cổ xưa tự thể, viết chính là cố đại biểu cố gia. Rồi sau đó mặt hùng sư, còn lại là cố gia tộc Huy. Trên thế giới mặc Ngọc có rất nhiều. Nhưng như vậy cực phẩm tính chất mặc ngọc, lại chỉ có hai khối. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Mà nhiều năm trước, cố lao ra chủ đèm kia hai khối tượng trưng cho cố ra mặc ngọc, cho hắn cùng đệ đệ. Cùng cổ thu xương ở bên nhau lúc sau, hắn liền đem chính mình kia khối ngọc bội cho nàng. Sau lại, nhớ nghiệm phát lại đây giọng nói, chỉ cần không phải kẻ điếc, ở đây người đều nghe được. Mà cố đông nghe được lúc sau, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Không dám tin tưởng. Gia chủ. Cố đông nhìn về phía cố vĩnh đêm, phát hiện hắn sắc mặt trắng bệnh, tay gắt gao ấn ngực, lại ngạnh căng không có làm chính mình phát bệnh. Hắn nắm di động tay chặt chẽ, tay đang run rẩy tay khớp xương đều trở nên trắng. Cố vĩnh đêm vài lần há mồm lại nói không ra lời nói tới. Cố minh một ngốc ngây thơ, nghe được lại cũng không do cố vĩnh đêm vì cái gì cảm xúc mất không chế. Hắn chỉ là nhìn cố vĩnh đêm sắc mặt như vậy khó coi. Có chút lo lắng thân thể hắn, cửu thúc. Cửu thúc ngài không có việc gì đi. Thấy cố vĩnh đêm cuối cùng ngay cả di động đều lấy không xong, cố minh một cầm lấy di động cấp nhớ niệm đã phát điều giọng nói tin tức, tỉ tỉ, tỉ tỉ ngươi mau tới. Ta cửu thúc giống như lại phát bệnh. Cố vĩnh đêm tưởng cùng cố minh vừa nói chính mình không có phát bệnh, nhưng nghĩ đến nhớ niệm khả năng thực mau sẽ tới rồi, hắn liền không có ngăn cản. Nhớ niệm, rốt cuộc là ai nữ nhi? Trung cư bên kia, nhớ niệm không chờ đến cố vĩnh đêm hồi phục, ngược lại nghe được cố minh vừa nói cố vĩnh đêm phát bệnh. Nàng nhữ nhữ mày, nghĩ vừa rồi nghe cố vĩnh đêm nói kia lời nói ý tứ tựa hồ là nhận thức này cái ngọc bài. Cho nên nàng nhìn về phía lục cẩm duyên, cẩm duyên ca ca ngươi ở nhà nghỉ ngơi một chút, ta qua đi, ta bồi ngươi cùng nhau. Lục cẩm duyên trực tiếp đánh gãy nhớ niệm nói, hắn như thế nào yên tâm làm nàng một người? có người vì không cho nhớ niệm tìm được cha ruột, thậm chí không tiết hại chết vô tội người. nếu làm nhớ niệm đơn độc đi chỗ nào, chẳng sợ lấy nhớ niệm năng lực người khác không gây thương tổn nàng, nhưng lục cẩm duyên cũng không có khả năng yên tâm. nhớ niệm nhìn lục cẩm duyên kia không dung cự tuyệt ánh mắt, thỏa hiệp gật đầu. hảo đi, ngươi cùng ta cùng nhau. nhưng ta chờ lát nữa cho ngươi chuyển vận chút năng lượng giảm bớt mệnh nhọc, ngươi cũng không thể không được. lục cẩm duyên gật gật đầu, có thể. Hắn biết một chút năng lượng, nhớ Nghiệm sẽ không có cái gì vấn đề. Thay đổi thân quần áo sau, hai người liền ra cửa. Tới rồi khách sạn phòng cửa, Lục Cẩm duyên ấn chuông cửa. Tới mở cửa vẫn như cũ là Cố Đông, chỉ là hắn nhìn đến Nhớ Nghiệm, biểu tình có chút kích động, "Niệm Nghiệm tiểu thư, nghe nói Cố gia chủ lại phát bệnh, hắn tình huống có khỏe không?" Nhớ Nghiệm hỏi Cố Đông. Cố Đông nghiêng người làm hai người vào phòng, trả lời nói, "Không có gì trở ngại." Chỉ là vừa rồi đột nhiên ngực có điểm đau, ngài tới giúp hắn nhìn xem đi. Chương 649 nam nhân kia là ta. Nhớ niệm lực chú ý đều ở ngồi ở trên sofa sắc mặt trắng bệnh cố vĩnh đêm trên người, cũng không có chú ý tới cố đông cùng nàng nói chuyện khi, kia ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ta giúp ngươi bắt mạch. Nhớ niệm đi đến sofa bên, đối cố vĩnh đêm nói. Cố vĩnh đêm cũng cùng cố đông giống nhau Trước sau nhìn chằm chằm nàng mặt Nghe được nhớ nghiệm nói Hắn làm theo đem tay phóng tới sofa trên tay vị Nhớ nghiệm vừa mới chuẩn bị thế Cố vĩnh đêm bắt mạch liền nghe được hắn đột nhiên hỏi nàng Ngươi vừa mới ở di động nói Cái kia vòng cổ là mẫu thân ngươi mất đi Ân, là ta mẫu thân mất đi Ngươi trước kia gặp qua kia vòng cổ sao Nhớ nghiệm hỏi hắn Cố vĩnh đêm nhìn nàng đôi mắt Như là ở xuyên thấu qua nàng cặp kia trong suốt sáng trong mắt hạnh xem ai. Hắn trong mắt ẩn ẩn phiếm hồng, ánh mắt ở áp lực cái gì? Cố Vĩnh đêm nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta đã thấy. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Dừng một chút, hắn lại hỏi nhớ niệm, mẫu thân ngươi. Tên gọi là gì? Cố Vĩnh đêm cơ hồ muốn hỏi nàng một câu, mẫu thân ngươi có phải hay không kêu cổ thu xương? Nhưng lại có cái thanh âm ở phản bác hắn. Nói sao có thể? Tuổi không khớp. Thời gian không khớp. trừ bỏ một đôi mắt, hết thể đều không khớp. Nhớ nghiệm tay đã phóng tới cố vĩnh đêm trên cổ tay, cảm thấy hắn mạch đập thực loạn, tựa hồ là đã chịu cảm xúc ảnh hưởng. Nghe được cố vĩnh đêm hỏi, nhớ nghiệm cho rằng hắn đại khái là muốn hỏi rõ ràng, lúc sau giúp nàng tìm. Cho nên nàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói, nàng kêu cổ thu xương. Hai mươi hai năm trước từng ở lãng cổ thành Tư Lan Đại học Liên Độc, Loan Soạn, cố Đông bưng thả ly nước khay theo tiếng rơi xuống đất, nhớ niệm phản xạ có điều kiện mà muốn quay đầu lại đi xem, lại cảm giác chính mình tay bị người đột nhiên nắm lấy. La Cố Vĩnh đêm đột nhiên bắt được nàng đang ở cho hắn bắt mạch tay, hắn một đôi mắt lúc này đặc biệt hồng, mất huyết sắc đôi môi run rẩy, khép khép mở mở, người nói, "Ngươi là ai nương nhi? Cố Vĩnh đêm thanh âm run rẩy tựa hồ phế đi rất lớn sức lực mới nói ra những lời này tới. Nhớ niệm nhìn hắn, trong lòng đột nhiên toát ra một ý niệm. Nàng cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng lại cảm thấy hết thể đều có khả năng. Nhớ niệm mím môi, tận lực dùng bình tĩnh ngự khi nói, ta mẫu thân ở Tư Lan Đại học liền đọc khi, từng thuê ở tại La Tạp hẻm 58 Hào Lầu 2. Cố vĩnh đem tay, run rẩy đến lợi hại. Nhưng thân thể run rẩy cũng không kịp nội tâm chấn động. Hắn không thể tin tưởng nhìn nhớ niệm, há mồm nói, ở 22 năm trước ngày nọ đêm khuya, nàng ở làm công trở lại cho thuê phòng trên đường gặp một cái cả người là huyết nam nhân. Nàng thực thiện lương, hỏi nam nhân muốn hay không cho hắn kêu xe cứu thương hoặc là báo nguy. Nam nhân kia lúc ấy đang ở bị đuổi giết, lo lắng bị tìm được, cho nên cự tuyệt. Vì thế nàng đem nam nhân mang về nhà. Sau lại, bọn họ yêu nhau. Nam nhân kia là ai? Nhớ niệm nhìn cố vĩnh đêm, thanh âm hơi mang run rẩy hỏi hắn. Cố vĩnh đêm dài hít một hơi, nhưng trong lòng không bình tĩnh lại không cách nào bình phục là... Ta! Nhớ niệm dùng sức rút về chính mình tay, cố vĩnh đêm thiếu chút nữa một cái lảo đảo từ trên sofa ngã xuống. Nàng đột nhiên đứng lên về phía sau lui, vừa lúc thối lui đến đi tới lục cẩm duyên trong lòng ngực. Lục cẩm duyên che chở nàng, nhìn về phía cái kia đã từ trên sofa đứng lên cố vĩnh đêm. Trong lòng đồng dạng không bình tĩnh Cứ việc trước đó suy đoán quá Nhớ nghiệm cha ruột thân phận khả năng thực không bình thường Nhưng hắn cũng không có nghĩ tới Nhớ nghiệm cha ruột có thể là cố vĩnh đêm Cái kia trong lời đồn kẻ điên năm 650 nàng còn sống sao Ngẫm lại cố vĩnh đêm Ở lần đầu nhìn thấy nhớ nghiệm khi Đối nàng thái độ tựa hồ liền Cùng người khác bất đồng Bài đù tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Chẳng lẽ là bởi vì huyết thống ràng buộc bên kia cố vĩnh đêm tựa hồ là sợ nhớ niệm không tin hắn vội vàng nói ta có ảnh chụp ta cho ngươi xem ảnh chụp cố đông cố đông ta ảnh chụp ở nơi nào khiếm sợ chung cố đông rốt cuộc phục hồi tinh thần lại hắn nga nga hai tiếng ta đây liền đi lấy cố đông bước nhanh chạy tới phòng ngủ ở cố vĩnh đêm gối đầu hạ tìm ra một chương dùng trong suốt thủy tinh bao vây lấy ảnh chụp hắn lại chạy vội đi ra ngoài đem ảnh chụp đưa cho nhớ niệm Niệm Niệm tiểu thư, Cố Đông Tay cũng bởi vì kích động mà run rẩy. Không nói nhớ niệm rốt cuộc có phải hay không Cố Vĩnh đêm nữ nhi, nhưng nàng nếu là Cổ Thu Xương nữ nhi, kia đôi cô vĩnh hôn qua nói, kia nàng chính là không giống nhau. Bài Đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. huống Chi, dựa theo nhớ niệm sinh ra tháng tính khởi, lúc ấy Cổ Thu Xương hẳn là cùng Cố Vĩnh đêm ở bên nhau. Cho nên nếu nhớ niệm là Cổ Thu Xương nữ nhi, kia ít nhất có chín mươi phần trăm khả năng tính là cố vĩnh đêm nữ nhi nhớ niệm banh mặt duỗi tay tiếp nhận ảnh chụp ảnh chụp là tuổi trẻ nam nữ chụp ảnh chung nữ hai hai mươi mấy tuổi bộ dáng tóc sóng vai nàng lớn lên rất đẹp ngũ quan tinh xảo xinh đẹp nàng tươi cười tươi đẹp xán lạn cặp kia mắt hạnh phảng phất đựng đầy cảnh xuân gương mặt kia là nhớ niệm từng lần xem quá rất nhiều biến cổ thu xương bộ dáng mà ảnh chụp cái kia ôm lấy cổ thu xương bả vai Bị nàng dùng hai ngón tay mạnh mẽ làm ra cái cười bộ dáng tuấn mỹ nam nhân, chính là cố vĩnh đêm không thể nghi ngờ. Ảnh chụp hai người cử chỉ thân mật, nói không phải tình lưỡi chỉ sợ cũng chưa người tin tưởng. Nhớ niệm ngước mắt, nhìn về phía đang dùng chờ mong ánh mắt nhìn nàng cố vĩnh đêm. Ta muốn biết năm đó đã xảy ra cái gì, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi di quốc. kia chiếc phi cơ rủi ro, có phải hay không nhân vi? Nàng hỏi cố vĩnh đêm, thanh âm lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình. Cố vĩnh đêm lại một chút không thèm để ý, vội vàng trả lời nói, ta cũng không biết nàng vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi Di quốc. Ta lúc ấy bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, cố đông làm người tới tìm thời điểm, phát hiện nàng đã đi rồi. Mụ mụ ngươi nàng. Nàng có phải hay không không có ngồi kia giá phi cơ? Hắn chờ đợi nhớ nghiệm trả lời, chờ đợi được đến một cái cổ thu xương còn sống tin tức. Chẳng sợ nàng mấy năm nay đều trốn đi. Chẳng sợ nàng khả năng đã trở thành người khác thế tử. Đúng vậy nhớ niệm gật đầu, nàng lúc trước không có đi nhờ kia giá phi cơ, mà là chằn chọc mấy cái thành thị mới rời đi trở lại Z quốc. kia nàng hiện tại ở nơi nào? Qua đến có khỏe không? Cố vĩnh đêm lần này hỏi đến càng thêm bức thiết. Nhớ niệm nhìn bức thiết cố vĩnh đêm, nhấp môi, xoay đầu, không biết nên như thế nào nói cho hắn. Lục cầm duyên thấy nàng sắc mặt không vui, giúp nàng trả lời nói nàng ở trở lại Z quốc bốn tháng sau bị vân thành cố ra cố huy hoành con thứ hai cố vĩnh khang bắt cóc xe truy hải bị có ý định tạo thành ngoài ý muốn tử vong người nói cái phúc cố vĩnh đêm còn không có từ cổ thu xương khả năng còn sống tin tức trung phục hồi tinh thần lại phải biết như vậy tin tức hắn cảm xúc cùng thân thể hoàn toàn hỏng mất phun ra một búng máu ngã xuống trên sofa gia chủ cựu thúc tỉ tỉ Cố minh một bị sợ hãi, vừa mới hết thể hết thể hắn đều ngốc ngây thơ, không biết đã xảy ra cái gì. Hiện tại cố vĩnh đêm thậm chí phun ra huyết, cố minh một cơ hội cho rằng cựu thúc đây là muốn chết. Nhớ nghiệm nhăn chặt mày, vẫn là bước nhanh đi qua đi, tay ấn ở hắn ngực, chuyển vận năng lượng đi vào. Chương 651 chân tướng Không có mượn dùng ngân châm, cứ như vậy chuyển vận nói, quá nhiều năng lượng cố vĩnh đêm thân thể sẽ không chịu nổi. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cho nên nhớ nghiệm quay đầu đối với cấp lo lắng cô đông nói đem hắn đỡ hạ nằm yên ta phải cho hắn châm cứu cố đông chạy nhanh đi đỡ cố vĩnh đêm mà lục cẩm duyên cũng đã đem vừa rồi mang đến châm bao đưa cho nhớ nghiệm may mắn bọn họ sở dĩ xe đến là bởi vì cố minh vừa nói cố vĩnh đêm bệnh đã phát cho nên bọn họ mang lên châm bao lúc này cũng vừa lúc liền dùng thượng nhớ nghiệm một bên cấp cố vĩnh đêm thi châm một bên cho hắn trong cơ thể chuyển vận năng lượng mà cố vĩnh đêm ở hấp thu năng lượng dưới tình huống thân thể cũng ở chậm rãi chữa trị nửa giờ sau nhớ nghiệm lấy rất cố vĩnh đêm trên người ngân châm bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lại một lát sau cố vĩnh đêm liền từ từ chuyển tỉnh hắn lần này hôn mê đã từng thiếu hụt ký ức đã toàn bộ đều nghĩ tới cùng cổ thu xương ở bên nhau điểm điểm tích tích kia ngọt ngào rồi lại ngắn ngủi sinh hoạt kia nửa năm thời gian, là hắn đời này hạnh phúc nhất thời gian. Cố Vinh đêm nhìn nhớ nghiệm đôi mắt, như vậy một đôi mắt, phía trước chỉ cảm thấy quá giống. Hiện tại mới biết được, vì cái gì sẽ giống như. Cố Vinh đêm che lại ẩn ẩn làm đau ngực, nhìn nhớ nghiệm, mụ mụ ngươi về nước sau, đã xảy ra cái gì? Cái kia cố Vinh khang, vì cái gì sẽ bắt cóc nàng? Hắn nỗ lực làm chính mình ngữ khí bình tĩnh một chút, nhưng những cái đó áp lực cảm xúc ngược lại làm hắn ngựa khí thực không bình tĩnh. Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên ngồi ở trên sofa. Cứ việc nàng không nghĩ tới sẽ lấy như vậy phương thức, tìm được rồi cái này có thể là chính mình cha ruột người. Nhưng nửa giờ thời gian, cũng đủ nhớ niệm bình phục chính mình nội tâm. Nghe được cố Vĩnh đêm hỏi, nàng cũng phải trả lời, ta mụ mụ về nước lúc sau vẫn luôn cùng ông nội của ta sinh hoạt ở trong thôn, bởi vì nàng không mang ông nội của ta phản đối, kiên trì muốn đem ta sinh hạ tới. Cho nên vẫn luôn ở nhà dưỡng thai Ông nội của ta y y thuật rất lợi hại Cố huy hoành muốn thỉnh hắn Thế hắn trưởng tử cố vinh an chữa bệnh Gia Gia cự tuyệt Nhưng cố vinh khang lại bắt cóc ta mụ mụ Mặt ngoài là huy hiếp ông nội của ta Cấp cố vinh an chữa bệnh Trên thực tế tính kế hảo muốn hại chết ta Mụ mụ hảo kích thích Gia Gia Ở cứu trị trong quá trình lộng chết cố vinh an Sau lại Ta mẫu thân xe truy hải Nàng mở cửa xe chạy thoát đi ra ngoài Lại bởi vì ở trong biển yêm lâu lắm, bị ta thúc thúc cứu lên tới thời điểm đã không được. Mẫu thân trước khi chết còn gọi tên của ta, cho nên thúc thúc đem ta từ nàng trong bụng mổ ra tới. Ta mạng lớn, tuy rằng sinh non nhưng vẫn là còn sống, sau đó vẫn luôn bị thúc thúc mang đại. Nhớ niệm ngữ điệu thập phần bình tĩnh, không gợn sóng. Nàng không có nói cái gì xuyên qua thời không, cái gì phòng thí nghiệm, thực nghiệm thể sự tình. Bởi vì ở nhớ niệm trong lòng. Nàng cũng không tín nhiệm cố vĩnh đêm. Cứ việc cố vĩnh đêm thoạt nhìn tựa hồ đối nàng mẫu thân niệm niệm không quên, thâm tình bất hối. Nhớ niệm nói được bình tĩnh, cố vĩnh đêm lại là toàn bộ hành trình nghe tân tâm đều là nắm tăng cường đau. Hắn khó có thể tưởng tượng cổ thu xương truy hải khi bất lực, vô pháp tưởng tượng nàng biết chính mình không được, lại còn vướng bận trong bụng hải tử tuyệt vọng, hắn chỉ là hận không thể, cùng nàng cùng chết. Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! thực xin lỗi là ta không có bảo vệ tốt nàng cố vĩnh đêm cúi đầu bà vai run rẩy mất khống chế mà khóc ra tới cố đông cũng hồng hốc mắt đỡ cố vĩnh đêm đối nhớ niệm nói nên nói thực xin lỗi hẳn là ta mới đúng lúc trước gia chủ trọng thương chưa tỉnh ta chỉ lo lo lắng thân thể hắn xem nhẹ cổ tiểu thư chờ ta phái người đi tìm thời điểm chương sáu trăm năm mươi hai xem ra cố gia chủ tay không đủ lưu loát niệm niệm tiểu thư ngài muốn trách thì trách ta đi Cố đông cuối cùng dứt khoát trực tiếp quỷ gối nhớ nghiệm trước mặt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm bị hắn động tác kinh ngạc một chút, vội vàng đứng lên, ngươi làm gì vậy? Gia chủ mấy năm nay quá thật sự khổ, vẫn luôn tưởng niệm ngài mẫu thân. Chúng ta đều cho rằng nàng cũng ở kia giá trên phi cơ, không biết ngài tồn tại. Cố vĩnh đêm không phải không có nghĩ tới muốn tìm cổ thu xương người nhà, hắn nhớ rõ cổ thu xương nói trong nhà còn có vị phụ thân. Nhưng cố tình, hắn chính là nhớ không được nàng phụ thân tên gọi là gì, làm gì đó, người ở Z quốc nơi nào. Z quốc như vậy nhiều người, cố gia thế lực cơ bản đều ở ca quốc cùng di quốc, muốn ở Z quốc như vậy nhiều người giữa tìm một người, so biển rộng tìm kim còn khó. Nay một tìm, chính là 20 năm. Mặc kệ là cố vĩnh đêm vẫn là cố đông, bọn họ đều chưa từng có nghĩ tới cổ thu sương còn sẽ lưu lại một hải tử. Ở biết hắn cố vĩnh đêm có thể là nàng cha ruột phía trước, nhớ niệm đã nghe nói qua hắn một chút sự tình. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đối với cô vĩnh đêm tình huống, nàng có thể tỏ vẻ lý giải. Nhưng làm nữ nhi, nàng lại không thể tiếp thu. Bất quá, nàng tới di quốc, cũng không phải là nhận vụ. Ta tới di quốc mục đích, là vì tìm được ta mụ mụ lúc trước đột nhiên liền đại học đều không thượng liền chạy về quốc nguyên nhân. Ngươi vừa mới cùng ta nói, ngươi cũng không biết nàng đột nhiên về nước nguyên nhân là sao. Nhớ niệm cao mày nhìn về phía cố vĩnh đêm. Cố vĩnh đêm gật đầu, ta không biết, ta rõ ràng cùng nàng nói qua, làm nàng chờ ta. Ngươi vừa mới không có trả lời ta, kia chẳng phi cơ rủi ro, có phải hay không nhân vi? Nhớ niệm lại hỏi cố vĩnh đêm. Cố vĩnh đêm lại lần nữa gật đầu, là nhân vi, bất quá những người đó đã không ở trên đời này. Hắn năm đó nổi điên, không chỉ là bởi vì đệ đệ bị người hại chết, vẫn là bởi vì cổ thu xương. Cố vĩnh đêm thật sự cho rằng, cổ thu xương liền ở kia giá trên phi cơ. Nhớ nghiệm nghe được cố vĩnh đêm trả lời, chào phúng cười, kia xem ra cố gia chủ tay còn chưa đủ lưu loát, không có nhổ cỏ tận gốc ca. Một tiếng cố gia chủ, làm cố vĩnh đêm tâm lại lần nữa bị nhó khẩn. Hắn tin tưởng nhớ nghiệm là cổ thu xương nữ nhi, cũng là hắn nữ nhi nhưng nàng lại chỉ kêu hắn cố gia chủ. Bất quá cũng chưa kịp chú ý chính mình điểm này cảm thụ, hắn nhíu mày hỏi nhớ nghiệm, cái gì kêu không có nhổ cỏ tận gốc? Helena, Zion, ngươi nhận thức sao? Nhớ nghiệm hỏi Cố Vĩnh đêm. Cố Vĩnh đêm gật đầu, nguyên bản là không nhớ rõ, nhưng ta vừa mới đã nhớ tới sở hữu ký ức, là có nghe ngươi mụ mụ nhắc tới quá nàng, nói các nàng là bạn tốt. 18 năm trước Nàng ra thai nạn xe cộ trở thành người thực vật, mấy ngày hôm trước mới tỉnh lại. Ta cũng là bởi vì cẩm duyên ca ca tìm được rồi nàng, mới đến di quốc. Lúc trước mụ mụ cũng là ở nàng dưới sự trợ giúp, thuận lợi rời đi lãng cổ thành, tràn trọc mấy cái thành thị mới mua vé máy bay hồi Z quốc. Dừng một chút, nhớ niệm tiếp tục nói, cái kia vòng cổ chính là lúc trước nàng nghe xong ta mụ mụ công đạo đi la tạp hẻm 48 hào lấy. Nàng tối hôm qua đột nhiên nhớ tới này vòng cổ tới, vốn là mụ mụ cùng nàng nói, chờ nàng trở lại trả lại cho nàng, nhưng nàng không còn nữa, Helena Azi liền nghĩ đem vòng cổ giao cho ta, hy vọng ta có thể mượn vòng cổ tìm được ta cha ruột. Nhưng là nàng lời này bị người có tâm nghe được, tối hôm qua bị tiêm vào không rõ dự tề, đột phát tâm lạnh, cứu giúp không có hiệu quả tử vong. Mà cái kia bị đặt ở Helena Azi ra vòng cổ, cũng bị người chống đi. Ngươi nói, là ai ngờ làm nàng câm miệng, là ai trộm đi vòng cổ. Chương 653 giám định, nghe xong nhớ nghiệm nói, cố vĩnh đêm nhấp môi, ánh mắt lộ ra ấm oan. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Sắc thật, như nhớ nghiệm theo như lời, hắn tay không đủ lưu loát, không có nhổ cỏ tận gốc. Những người đó, càng đến cũng là đủ thâm A. Nhiều năm như vậy, liền hắn cũng không biết chính mình còn có cái nữ nhi. Những người đó lại biết. Bọn họ chẳng những biết, còn không tiếc giết người tới ngăn trở bọn họ cha con tương nhận. Thật là, làm tốt lắm a. Cố đông, cho ta hảo hảo cha cha, còn giữ lại những người đó, mấy năm nay sau lưng đều làm cái gì. Cố vinh đêm lạnh lùng mở miệng, hơi khàn tiếng nói, lộ ra tàn nhẫn. Như là dưới cơn thịnh nộ cô lang, tuy thời sẽ mở ra răng nanh cắn đứt người cổ. Cố đông đồng dạng sắc mặt nghiêm túc đứng ở cố vĩnh đêm bên cạnh người gật đầu ứng là niệm niệm tiểu thư chính là bọn họ gia chủ duy nhất huyết mạch những người đó cũng dám cố vĩnh đêm một lần nữa nhìn về phía nhớ niệm trong mắt tàn nhẫn đã tất cả thu liễm mang theo thật cẩn thận niệm niệm ba ba sẽ hảo hảo bổ Đình! nhớ niệm giơ tay đánh gãy cố vĩnh đêm kế tiếp nói bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố vĩnh đêm quả nhiên ngoan ngoãn câm miệng mắt trông mong nhìn nhớ Nghiệm còn rất có điểm đáng thương hề hề bộ dáng nhớ nghiệm lại bất vi sở động lạnh mặt nói ta lần này lại đây di quốc không phải vì nhận vụ là vì điều tra rõ năm đó địa phương chân tướng cho nên ngươi không cần cùng ta nói những cái đó vô vị tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cố vĩnh đêm vẫn là bị lời này hung hăng trong lòng chát một đau hắn gật đầu thái độ vẫn như cũ thật cẩn thận không quan hệ không quan hệ ngươi không tha thứ ta là hẳn là năm đó chân tướng Ta sẽ điều tra rõ, những người đó ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhớ niệm không nói nữa, nàng cảm thấy hôm nay tin tức lượng làm nàng có điểm mỏi mệt, Không phải thân thể thượng mỏi mệt, mà là tinh thần thượng. Tuy rằng nàng cũng không biết vì cái gì. Ở bên cạnh ngây thơ đã lâu cố minh một, hiện tại rốt cuộc đã hiểu điểm nhi. Hắn đằng mà từ trên sofa đứng lên, tròn xoe đôi mắt chừng đến đại đại. Hắn nhìn xem nhớ niệm, lại nhìn xem cố Vĩnh đêm. Sau đó mở miệng, cửu thúc, tỉ tỉ nàng. Thật là ta tỉ tỉ sao? Thân, cố vĩnh đêm, là. Nhớ niệm, không phải. Hai người chăm miệng một lời, nghe được cố minh sửng suốt lăng, sau đó hỏi, rốt cuộc có phải hay không nha? Lần này, không ai nói chuyện. Cố minh một đột nhiên nghĩ tới cái tuyệt hảo chứng minh biện pháp, hắn vô vô tay, kia làm xét nghiệm ADN được rồi. Lúc trước cửu thúc đem ta ôm về nhà thời điểm không phải cũng làm xét nghiệm ADN sao? Cố Vinh đêm mắt sáng rực lên, tràn đầy chờ mong nhìn nhớ nghiệm, có thể, ta đồng ý làm xét nghiệm ADN. Hắn trong lòng là trăm phần trăm tin tưởng nhớ nghiệm chính là chính mình nữ nhi, làm xét nghiệm ADN, bất quá là tưởng nhớ nghiệm nhận hắn mà thôi. Nhớ nghiệm không có lập tức trả lời. Nàng ở suy xét, muốn hay không làm cái này giám định. Đảo không phải suy xét muốn hay không nhận Cố Vinh đêm. Chỉ là tưởng trăm phần trăm xác nhận không có lầm. Nang gật đầu, hảo, vậy làm giám định đi. Cố Vinh đêm vui vô cùng, cơ hội là lập tức khiến cho cố đông an bài đi xuống, sau đó liền phải mang nhớ nghiệm đi giám định trung tâm. Hắn thân thể đi đường không có gì sức lực, chưa bao giờ nguyện ý ngồi xe lăn hắn vì không trì hoãn thời gian, thậm chí còn làm cố đông tìm tới xe lăn. Nhớ nghiệm cũng là cái nói làm liền làm tính cách, nếu phải làm giám định, vậy đi làm. Mấy người cùng nhau rời đi khách sạn, đi trước giám định trung tâm. Nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên là ngồi chính mình xe, nàng chờ ngồi xuống trên xe, không có biểu tình trên mặt mới không có banh trụ. Nàng ôm Lục Cẩm Duyên eo, mềm mại kêu một tiếng, Cẩm Duyên ca ca. Trương 654 Dưỡng Nữ Lục Cẩm Duyên ôm lấy nàng bả vai, ở nàng sống lưng nhẹ nhàng trụ vô vệ, cho nàng toàn tâm toàn ý cảm giác an toàn. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ta ở chỗ này, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Hắn thúi đầu hôn môi nàng phát đỉnh, mắt lạnh tiếng nói là trước sau như một ôn nhu sùng địch, mang theo tình ý giạt rào. Nhớ nghiệm nghe Lục Cẩm Duyên nói, cảm thụ được hắn dừng ở nàng phát đỉnh hôn, trong lòng cái loại này bất an cùng phiền muộn chậm rãi tiêu tán. Giữ lại, chỉ có an tâm. Nàng ôm Lục Cẩm Duyên eo tay lại nắm thật chặt, làm hai người dán đến càng gần chút. Nhớ nghiệm toàn bộ mặt đều chôn ở hắn ngực, thanh âm dầu dĩ. Ta không nghĩ tới sẽ là hắn, sẽ như vậy xảo. Lúc này, Lục Cẩm Duyên biết nhớ niệm tưởng muốn không phải hắn cũng phụ họa một câu ta cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là lẳng lặng bồi nàng, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn hoán một chút. Xe ở lãng cổ thành rộng lớn đường xe chạy chạy, một đường là xưa nay chưa từng có thông thường. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố vĩnh đêm đã làm cố đông trước tiên đánh hảo tiếp đón, mấy người đến giám định trung tâm thời điểm là bị nên đón đi vào. Làm kiểm tra rất đơn giản, chỉ phối hợp chịu điểm huyết, sau đó ở bên ngoài chờ đợi kết quả là được. Kỹ thật giám định kết quả dựa theo thường quy lưu trình đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy bắt được, nhưng bởi vì là cố vĩnh đêm, cho nên chỉ cần ở bên ngoài chờ đợi nửa giờ. Nửa giờ, đối với bình thường tới nói cơ hội là chớp mắt liền đi qua. Nhưng đối với hôm nay, đối với cố vĩnh hôm qua nói, này nửa giờ, 30 phút, 1.800 giây, mỗi 1 giây đều phá lệ dài lâu. Nhưng may mà lại dài lâu thời gian đều có đến cùng thời điểm, giám định kết quả cũng rốt cuộc ở cố vĩnh đêm nóng lòng chờ đợi chung bị đưa đến trên tay hắn. Giám định kết quả thượng những cái đó ngoại văn cùng con số đều không quan trọng, quan trọng là này phân giám định kết quả ý tứ là, hắn cùng nhớ nghiệm xác định vi phụ nữ quan hệ. Nghiệm nghiệm, nghiệm nghiệm ngươi xem. Cố vĩnh đêm ngồi ở trên xe lăn. Đem giám định báo cáo hướng nhớ nghiệm đưa qua đi. Nhìn hắn trong ánh mắt sắp tràn ra tới vui sướng bộ dáng, nhớ nghiệm đã có thể đoán được giám định kết quả. Nàng trong lòng cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá là từ 99% biến thành 100%. Bất quá nhớ nghiệm vẫn là đem giám định kết quả nhận lấy, rũ mắt nhìn hai mắt. Cố Minh một cũng thò lại gần xem, nhưng hắn xem không hiểu, vì thế suốt ruột hỏi cố vinh đêm, kiểu thúc kiểu thúc. Kết quả là cái gì nha? Tỷ tỷ là tỷ tỷ của ta sao? Là. Là tỷ tỷ ngươi. Cố vĩnh đêm gật đầu. Một bên cố đông cũng rất là vui sướng. Bọn họ gia chủ có hậu nha. Ác. Tỷ tỷ là ta thân tỷ tỷ. Quá bồng lạc. Ta liền nói như thế nào ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thích. Nguyên lai like là bởi vì chúng ta có huyết thống quan hệ nha. Cố minh một cao hứng đến trực tiếp ở hành lang nhảy nhót lên. Cố đông sửa đúng hắn. Thiếu ra. Là thân đường tỷ. Thân đường tỷ cũng là thân tỷ. Ừ. Cố Minh một thập phần cố chấp. Hắn nói xong, lại chạy tới lôi kéo Cố Vĩnh đêm tay, nói, kia cửu thúc, hiện tại ta có thân tỷ, có phải hay không nên đem Cố Tư đuổi ra đi nha? Nàng bốn dĩ liền không phải người nữ nhi. Nghe được Cố Minh một nói, nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Vĩnh đêm. Cố Tư không phải Cố Vĩnh đêm thân sinh nữ nhi. Bọn họ là không nghĩ tới. Tuy rằng cố vĩnh đêm nhiều năm như vậy không có kết hôn, bên người tựa hồ cũng không có nữ nhân, nhưng đồn đãi đều nói cố tư chính là hắn tư sinh nữ. Cố vĩnh đêm chưa từng có phủ nhận quá, đại gia cũng đều đương hắn là cam chịu. Như thế nào? Cố tư thế nhưng không phải cố vĩnh đêm nữ nhi. Kỳ thật nhớ nghiệm đối nhận cố vĩnh đêm như vậy mâu thuẫn, trong đó một chút vẫn là bởi vì cố tư. Chương 655 không nhận ngươi liền tính. Nhớ niệm cho rằng cố tư là cố vĩnh đêm thân sinh nữ nhi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Mà cố vĩnh đêm cũng nói qua, cố tư chỉ so nàng tiểu mấy tháng. Nhớ niệm liền cho rằng cố vĩnh đêm ở cùng nàng mụ mụ ở bên nhau thời điểm, còn đồng thời có mặt khác nữ nhân. Nghĩ đến cố huy hoành cái kia phong lưu bộ dáng, còn có cái kia cái gì cố lao gia chủ, mười mấy lao bà không tính. Bên ngoài còn muốn dưỡng nữ nhân. Cho nên ở nhớ niệm xem ra, này cố gia nam nhân, không một cái thứ tốt. Nhận thấy được nhớ niệm kinh ngạc ánh mắt, cố vĩnh đêm có chút trột dạ cùng hoảng loạn, nàng vội vàng giải thích, cố tư không phải ta tư sinh nữ, là ta nhận nuôi cô nhi. Cố vĩnh đêm là ở cố tư 6 tuổi thời điểm nhận nuôi nàng, ngay lúc đó cố tư thoạt nhìn vẫn là cái ngây thơ hồn nhiên tiểu nữ hài. Nàng trương dương tươi đẹp bộ dáng, cùng cổ thu xương có chút rất giống. Cố tư sinh nhật thực vừa khéo, nếu tử cổ thu sương rời đi ngày đó chính là mang thai tính khởi, vừa lúc chính là lúc ấy. Cố vĩnh đêm đương nhiên không có nghĩ tới cố tư hồi là cổ thu sương nữ nhi, hắn nhận nuôi nàng, bất quá là cái an ủi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, hoặc là nói, là lừa gạt chính mình. Vì thế hắn nhận nuôi cố tư, đem nàng coi như chính mình nữ nhi tới dưỡng thậm chí liền tính bên ngoài người ta nói nàng là hắn tư sinh nữ hắn cũng không có phủ nhận quá cố vĩnh đêm đối cố tư vừa mới bắt đầu thời điểm nhưng thật ra có vài phần yêu thương nhưng nhật tử dài quá cố vĩnh đêm lại càng có thể phát hiện chính mình đi theo hải tử thân cận không đứng dậy bất quá dưỡng đều dưỡng cũng không kém miếng ăn này cho nên cố vĩnh đêm vẫn là dưỡng cô tư thậm chí bắt đầu khi cũng cố ý đem nàng đổi dưỡng thành cố ra người thừa kế đảo không phải cố tư có bao nhiêu ưu tú mà là hắn có loại trả thù tâm lý cố gia kia còn có vài vị tồn tại lao đông tây luôn là nói cái gì huyết mạch truyền thừa hắn liền tưởng hắn một hai phải làm cái cùng cố gia không có huyết mạch người tới kế thừa cố gia từ đây chặt đứt cố gia truyền thừa chỉ tiếc cố tư không biết cố gắng càng ngày càng làm hắn thất vọng ngươi nếu là không thích cố tư ta trở về khiến cho nàng đi cố vĩnh đêm lời này nói có thể nói là thực tuyệt tình. Bất quá hắn đối cố tư cũng không có vài phần cảm tình, hơn nữa hắn tính cách từ trước đến nay chính là như thế. Hắn ái, hắn có thể dùng mệnh quý trọng. Không yêu, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Cố vĩnh đêm trước nay liền không phải người tốt, thả ích kỷ. Nhưng hiện tại, hắn tưởng nhớ nghiệm có thể cho hắn một cơ hội, làm hắn làm hảo ba ba. Nhớ nghiệm không có trả lời cố vĩnh đêm nói, chỉ nói, hôm nay liền trước như vậy đi chúng ta đi trước nói xong nàng liền nắm lục cầm duyên tay xoay người rời đi cố vĩnh đêm ngồi ở trên xe lăn tưởng mở miệng giữ lại lại sợ chọc nhớ niệm không cao hứng khó được hắn có chút không biết làm sao cố minh vừa đứng ở cố vĩnh đêm bên người hỏi hắn cựu thúc tỉ tỉ có phải hay không không nghĩ nhận ngươi nha cố vĩnh đêm còn chưa nói lời nói hắn lại rất là lo lắng mở miệng tỉ tỉ nàng vừa mới đều không phản ứng ta đâu Nàng không nhận ngươi liền tính, nhưng đừng không bao giờ lý ta nha. Cố Vĩnh đêm. Loại này cháu trai, hắn tưởng một ngày đánh chết tám. Thấy Cố Vĩnh đêm sắc mặt không vui, Cố Đông thỏ qua tới hỏi, Gia chủ, này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Người sáng suốt đều đã nhìn ra, nhớ niệm chính là không nghĩ nhận Cố Vĩnh đêm cái này phụ thân. Bằng không, cũng sẽ không đi được như vậy dứt khoát. Cố Vĩnh đêm thở dài, tưởng nói chuyện. Rồi lại bắt đầu đột nhiên ho khăn lên. Cố đông chạy nhanh lấy ra bình giữ ấm tới, cho hắn tới rồi một ly nước ấm. Liền cố đông tay uống lên mấy khẩu, cố vĩnh đêm mười áp xuống hết hầu ngứa ý. Hắn xua xua tay, đối cố đông nói, đi thôi, về trước khách sạn. mươi 656 huy cẩu cũng không cho hắn. Hôm nay phát sinh này đó, đối cố vĩnh hôn qua nói, có thể nói là đại bi đại hỉ. Bài Đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nếu không phải có mấy ngày nay nhớ nghiệm trị liệu lấy cố vĩnh đêm phía trước thân thể hoàn toàn chịu đựng không nổi cố vĩnh đêm hiện tại cả người lơi lỏng xuống dưới cái loại này mỏi mệnh cảm liền hoàn toàn đem hắn bao trùm hắn cơ hồ là ở nửa ngủ nửa tình trạng thái hạ bị cố đông đưa về khách sạn lúc này người ở ca quốc cố tư hoàn toàn không biết nàng bất quá là rời đi nửa ngày thời gian chính mình trăm phương nghìn kế muốn ngăn trở cha con hai cũng đã tương nhận chờ nàng biết đến thời điểm Thời gian đã muộn, nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên rời đi giám định trung tâm lúc sau, nàng lập tức cấp cổ huyền gọi điện thoại. Bởi vì nàng còn nhớ rõ cổ huyền công đạo, tìm được rồi cái kia vương bắt đảng nam nhân lúc sau, muốn trước tiên nói cho hắn. Cho nên, nàng cấp cổ huyên gọi điện thoại. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghiệm nhậm A, cái kia dược thu được sao? Cổ huyên tiếp khởi điện thoại sau câu đầu tiên, chính là hỏi hắn giao cho Lục Cẩm Duyên người Làm cho bọn họ gửi cấp cố vĩnh đêm phao thuốc tắm thảo dược có hay không thu được. Nhớ nghiệm nhưng thật ra không rõ ràng lắm chuyện này. Hỏi lục cẩm duyên một câu, lúc này mới trả lời cổ huyên, hôm nay buổi sáng thu được. Nga, vậy hành. Ta bắt nửa tháng, trước phao nửa tháng đi. Nhớ nghiệm mở miệng kêu cổ huyên một tiếng, ra ra. ân Như thế nào lạc? Cổ huyên nhận được ngoại tôn nữ điện thoại, tâm tình thực không tồi, trong thanh âm đều mang theo ý cười. Nhớ niệm châm trước mở miệng, chính là, cái kia. Người tìm được rồi. Tuy rằng nhớ niệm không có nói cái kia người là ai, nhưng cổ huyên cơ hồ là lập tức liền nghe minh bạch. Tìm được rồi. Thật sự tìm được rồi. Cổ huyên đại khái cũng không nghĩ tới nhớ niệm sẽ nhanh như vậy liền đem người cấp tìm được rồi. Bọn họ mới đi di quốc mấy ngày nha. Nhớ niệm chính mình kỳ thật cũng không nghĩ tới. Nếu không phải xét nghiệm ADN trở ở bên ngoài lấy, Cố Vinh đêm cũng không có làm bộ tất yếu, nàng khả năng còn muốn hoài nghi một chút. Nghe cổ huyên bởi vì kích động mà cất cao tiếng nói, nhớ nghiệm ừ một tiếng, thật sự tìm được, vừa mới làm xét nghiệm ADN, xác định. Là ai? Cái kia vương bắt đản là ai? Cổ huyên phẫn nộ, cách di động nhớ nghiệm đều cảm nhận được. Nhớ nghiệm, chính là ta cùng ngài nói vị kia cố ra chủ ngài mới tự mình bắt dược làm người gửi lại đây vị kia. Câu nói kế tiếp. Bởi vì di động kia đầu cổ huyên trầm mặc, mà không hảo thuyết ra tới. Tuy rằng nhớ niệm không nói, cổ huyên cũng nghĩ đến lên. Nhớ niệm nhắm lại miệng, chờ cổ huyên trước mở miệng. Nàng trước lặng lẽ đem điện thoại dịch xa chút, miễn cho chờ lát nữa thanh âm quá lớn, chấn đến nàng màng thai đau. Quả nhiên, nhớ niệm vừa mới đem điện thoại dịch hai, ống nghe liền truyền đến cổ huyên giống giận, so vừa rồi còn muốn lớn tiếng rất nhiều. Niệm niệm ngươi không chuẩn cho hắn trị. Bệnh chết hắn nha. Còn có cái kia dược, ném uy cầu cũng không chuẩn cho hắn. Cổ huyên cảm thấy chính mình trảo đến những cái đó dược, thật thật là hưởng phí. Hắn loại dược, làm cỏ, bắt trùng, phơi dược, lại bào chế, như vậy tỉ mỉ che chở dược liệu nếu là dùng ở cái kia vương bắt đản ma ốm trên người, đó chính là lãng phí. Uy, nghiệm nghiệm, ngươi nghe được ra ra nói sao. Cổ huyên giống song không có được đến nhớ nghiệm đắp lại. Còn tưởng rằng là tín hiệu không hào đâu. Nhớ niệm chạy nhanh đáp, biết biết. Ta không cho hắn trị. Cổ huyên lúc này mới thoáng vừa lòng, nhưng thực mau rồi lại nóng giận. Không được, ta phải tự mình đi trông thấy hắn, xem hắn là như thế nào bệnh chết. Đối. Ta đây liền đi sân bay mua vé máy bay đi. mươi 657 hảo đến không rời đi ngươi. Cổ huyên nói muốn đi sân bay mua vé máy bay, đi theo liền tưởng đem điện thoại treo. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ai? Ra ra ra ra. Nhớ nghiệm chạy nhanh gọi lại hắn. Cố huyên lên tiếng, như thế nào làm? Nhớ nghiệm vội vàng nói, ngài muốn tới di quốc không cần tự mình đi sân bay mua vé máy bay, ta chờ lát nữa ở trên mạng cho ngài mua là được. Ngài đến lúc đó cầm thân phận chứng đi sân bay xử lý thủ tục là được. Cố huyên nga nga hai tiếng, hắn rất ít xuất ngoại mà đi, liền tính là đi nơi khác xem bệnh. Vé máy bay cũng đều có người trước tiên chuẩn bị tốt. Cho nên cổ huyên chính mình đã rất nhiều năm không có chính mình mua quá vé máy bay, càng không biết hiện tại mua vé máy bay không cần tự mình đi sân bay mua, còn có thể dùng di động trên mạng mua sắm. Khiêng niệm niệm ngươi cho ta mua một chương nhanh nhất đi di quốc vé máy bay, ta hiện tại liền đi thu thập đồ vật. Cổ huyên ở kia đầu công đạo nhớ niệm, nghe động tĩnh, hắn hình như là một bên cầm di động, một bên hướng chính mình phòng ngủ đi. Thật sự đi thu thập đồ vật. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm đối cổ huyên vội vàng có chút giở khóc giở cười, bất quá nàng vẫn là đáp ứng xuống dưới, nói chờ lát nữa mua được phiếu liền cho hắn gọi điện thoại. Lục Cẩm Duyên cũng đem điện thoại tiếp nhận đi theo cổ huyên công đạo vài câu, làm hắn không cần chính mình ra cửa, hắn sẽ an bài người tới đón hắn. Cổ huyên đều ứng hảo. Nhớ nghiệm tưởng nếu cổ huyên thật sự muốn tới Di Quốc nói, Nàng không yên tâm cố chỉ một người ở nhà, vì thế nàng lại làm cổ huyền đem điện thoại giao cho cố chỉ, hỏi hắn muốn hay không đi theo cổ huyền cùng nhau tới Di quốc. Cố chỉ cười cười nói: Ta liền không đi. Hắn kỳ thật cũng muốn đi, trông thấy cái kia cổ thu xương thích đến nguyện ý vì hắn sinh hạ hải tử nam nhân rốt cuộc trông như thế nào, chỉ là hắn sợ tới rồi Di quốc, mỗi ngày thấy mặt, nhớ niệm liền sẽ phát hiện hắn thân thể dị thường. Nhớ niệm lại nói: Ngài nếu là không nghĩ tới kia ngài đi cùng nhã nhu a di cùng mân thúc thúc ở vài ngày đi ta không yên tâm ngài một người ở vốn dĩ phía trước cố chỉ muốn từ lục gia dọn đi lục thịnh mân cùng thịnh nhã nhu liền bất đồng ý ở bọn họ trong mắt cố chỉ dù sao cũng là nuôi lớn nhớ nghiệm thân nhân cũng là bọn họ rất quan trọng người nhà nếu cố chỉ hiện tại trở về lục gia trụ lục thịnh mân cùng thịnh nhã nhu nhất định cũng sẽ thực hoan nghênh sợ cố chỉ sẽ tự tuyệt nhớ nghiệm lại bổ sung một câu Ngài nếu là không nghe lời nói, chờ ta trở lại, ta liền mỗi ngày thủ ngài. Cố Trì hiểu biết Nhớ Nghiệm, Nhớ Nghiệm tự nhiên cũng hiểu biết hắn. Không theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, không cho nàng lo lắng, đơn giản chính là không nghĩ chậm trễ Nhớ Nghiệm thời gian. Nhưng Nhớ Nghiệm thật sự không cảm thấy quan tâm Cố Trì, vướng bận hắn là ở chậm trễ chính mình. Cố Trì thở dài, Bất Đắc Dĩ nói, "Hảo hảo, đều y lý ai ngươi đều y lý ngươi." Nói được là thực bất đắc dĩ. Nhưng thanh âm kia là tràn đầy ý cười. Nhớ nghiệm lúc này mới vừa lòng, lại lược công đạo vài câu, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Nàng mới vừa cắt đứt điện thoại, bên kia lục cẩm duyên liền cùng nàng nói, ra ra vé máy bay đã đính hảo, ta an bài người đi tiếp hắn. Ba nơi đó ta cũng đã nói cố thúc sẽ dọn về đi trụ, cũng làm người đi tiếp hắn về nhà. Nhớ nghiệm ngần người, nàng mới vừa chỉ lo cùng cổ huyền cùng cố chỉ nói chuyện không nghĩ tới lục cẩm duyên vô thanh vô tức đã đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Nàng nào vào lục cẩm duyên trong lòng ngực dầm gì dầm gì, ngươi như thế nào như vậy tốt như vậy nha. Hảo đến ta đều không rời đi ngươi. ân ngươi còn nghĩ tới rời đi ta. Chuyện khi nào? Lục cẩm duyên tay phải ngón trỏ ngón giữa khơi màu nhớ nghiệm tinh tế nhỏ sinh cảm, lông mày hơi trọn vốn dĩ liền tuấn mị vô chủ mặt, thiếu vài phần ngày thường trầm ổn nhiều vài phần tà tứ. trở nên lại là mặt khác một loại liêu nhân chương sáu trăm năm mươi tám vô cớ gây dối đáng yêu nhớ nghiệm bị lục cẩm duyên đậu cười hắn còn như là đậu miêu nhi dường như cào cào nàng cầm chỗ mềm thịt ân trả lời ta bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc kia ngữ khí ánh mắt kia có thể nói là thực bá đạo tổng tài nga không là thực bá đạo chủ tịch nhớ nghiệm cảm thấy cầm chỗ đo ngứa chạy nhanh phối hợp trả lời, không có không có, bất luận cái gì thời điểm đều không có nghĩ tới rời đi ngươi. Ngươi chính là ta dược, ta rời đi ngươi nhưng như thế nào quá nha. Lục Cẩm Duyên lại là hừ một tiếng, hơi hơi cúi người ly đến nàng càng gần chút. Hai người khoảng cách gần gối hô hấp đều giao triền ở cùng nhau, lại gần như vậy một chút liền có thể. Ý của ngươi là, nếu ta không phải ngươi dược, ngươi liền phải rời đi ta. Lục Cẩm Duyên môi mỏng khẽ mở Nhớ niệm quanh hơi thở đều là hắn mát lạnh hơi thở. Nhớ niệm hơi hơi trừng lớn mắt, có điểm kinh ngạc. Nàng cẩm duyên ca ca hôm nay như thế nào có điểm vô cớ gây dối. Bất quá. Thật là đáng yêu nha. Nhớ niệm thoáng nâng lên cằm, bẹp một ngụm thân ở lục cẩm duyên kia hình dạng hoàn mị trên môi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Sau đó chiều hắn nét môi cười đến đôi mắt con cong, sao có thể. Liên tính ngươi không phải ta dược. Ta chịu đựng đầu đau chết lạp đều phải cùng ngươi ở bên nhau. Bởi vì ngươi không chỉ là ta dược, vẫn là ta. Nàng tiến đến Lục Cẩm Duyên bên hai, nhỏ giọng nói một chữ, vậy. Lục Cẩm Duyên khỏe môi cao cao dơ lên, trong mắt ý cười đủ để hòa tan sông băng. Hắn vốn di chính là cố ý vô cớ gây dối, nhớ niệm hôm nay tâm tình phức tạp, hắn liền tưởng hống hứng nàng, phân tán một chút nàng lực chú ý. Lục Cẩm Duyên kế hoạch chẳng những thực thành công. Chính mình cũng bị hống đến tâm hoa nộ phóng. Hắn sung sướng cười ra tiếng tới, lồng ngực truyền đến rất nhỏ chấn động, cũng làm nhớ nghiệm cảm nhận được. Nhớ nghiệm lại ở trên má hắn hôn một cái, hai người nị nị vai vai một đường. Trở lại chung cư sau, trên bàn cơm vừa mới mang lên nóng hầm hập đồ ăn. Đây cũng là lục cẩm duyên trước tiên làm người chuẩn bị tốt, bởi vì ở cố vĩnh đêm kia tiêu phí nửa ngày thời gian, lúc này đều qua cơm điểm tuy rằng nhớ nghiệm bởi vì tâm tình bị ảnh hưởng vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác được đói nhưng lúc này nghe thấy được tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn bụng cũng đưa ra kháng nghị hoa ta bụng hào đói nha tân mệnh ngươi trước làm người chuẩn bị tốt bằng không đã trở lại còn muốn lại chờ nói ta khẳng định liền đói ngất đi rồi nhớ nghiệm khoa trương nói đã lôi kéo lục cẩm duyên hướng bàn ăn đi đến lục cẩm duyên cười lại đem nàng hướng bên cạnh bồn rửa tay đi Trước giặt sạch tay lại ăn cơm, tiểu dơm yêu Nhớ niệm hắc hắc cười, ngoan ngoãn bị lục cẩm duyên nắm đi đến bùn rửa tay trước, lại bị hắn tự mình giúp đỡ tệ nước rửa tay ở trên tay nàng, sau đó lại giúp nàng xoa xoa bóp xoa rửa sạch sẽ. chờ giặt sạch tay, hai người mới ở bàn ăn trước nhập tòa. Lục cẩm duyên trước cấp nhớ niệm thịnh chén canh gà, làm nàng uống trước canh, lại ăn cơm. Nhớ niệm uống lên hai khẩu, bình luận, nô hảo uống là hảo uống nhưng là không có nhã nhu A-Z nấu đến hảo uống. Lục Cẩm Duyên cười liếc nàng liếc mắt một cái, muốn hay không ta hiện tại cấp mẹ gọi điện thoại, làm nàng nghe một chút người hôm nay lại lau mật cái miệng nhỏ. Nhớ nghiệm hừ hừ, ta nói được nhưng đều là thiệt tình lời nói. Là là là, ngươi nói được đều là thiệt tình lời nói. Vậy ngươi nếm thử này sườn heo chua ngọn, hương vị có phải hay không cũng không bằng mẹ làm ăn ngon. Lục Cẩm Duyên nói, Gắp khối xương sườn phóng tới nhớ niệm bên cạnh không cái đĩa. Hai người cho chuyện ăn, bầu không khí thập phần nhẹ nhàng tích ý. Mà nhớ niệm có lục cẩm duyên hống, ăn cái ngày thường bình thường lượng cơm ăn, không có làm hắn lo lắng. Chương 659 có tiến triển. Cơm nước xong, hai người cùng nhau ở chung cư ban công phơi Thái Dương tiêu thực. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm nhắm hai mắt, đầu dựa vào lục cẩm duyên trên vai thật muốn liền như vậy an an tĩnh tĩnh cùng ngươi vẫn luôn đại ở bên nhau lục cẩm duyên cúi đầu xem nàng dưới ánh mặt trời nhớ nghiệm ra thị thoánh bạch như ngọc lộ ra nhàn nhạt khỏe mạnh hương nhạt kia lông mi bởi vì ánh mặt trời có chút trói mắt duyên cớ nhẹ nhàng rung động giống bị kinh con bướm nàng mày hơi hơi nhăn mặt mày lộ ra chút khuôn mặt u sầu lục cẩm duyên trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng còn nhớ rõ trước kia nhớ nghiệm thiên chân đến cơ hồ không dành thế sự Nàng mỗi ngày trừ bỏ tưởng hôm nay ăn cái gì ăn ngon, học tập cái gì nội dung mới, cùng hắn như thế nào làm nũng. Lớn nhất phiên não, đại khái chính là khảo thí có thể hay không khảo hảo. Chính là hiện tại. Nàng biết được chính mình thân thế, nàng không phải bị tiến sĩ chuyên môn đào tạo ra tới thực nghiệm thể. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng có người nhà, có cha mẹ. Mà nàng muốn biết cổ thu xương năm đó trận tướng, muốn biết cha ruột là ai cho nên tới di quốc. Tuy rằng hiện tại tìm được rồi cha ruột, lại như cũ không biết cổ thu xương lúc trước rời đi di quốc chân tướng. Nhưng, không thể nghi ngờ là lách không ra cố ra. Cả quốc cố ra. Như thế nào chính là cố vĩnh đêm nữ nhi đâu? Nếu có thể lựa chọn, Lục Cẩm Duyên càng hy vọng nhớ nghiệm là người thường ra hải tử, hy vọng nàng phổ phổ thông thông, khỏe mạnh vui sướng trưởng thành, không cần bị yêu sầu quấy rầy. Lục Cẩm Duyên muốn khuyên nhớ nghiệm, Trước mắt nàng tựa hồ lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nàng mở mắt ra, dùng sáng lấp lánh con ngươi nhìn hắn, mãn nhãn chờ mong, cẩm duyên ca ca, chờ đi chờ về, chúng ta chuyện thứ nhất chính là lánh trứng đi. Lục cẩm duyên giật mình, sau đó cười gật đầu, hảo. Hắn nghĩ sai rồi, liền tính nhớ nghiệm sẽ bởi vì mặt khác như vậy như vậy sự tình thêm chút chút yêu sầu. Nhưng chỉ cần có hắn ở, hắn có thể vì nàng xử lý tốt hết thảy đem nàng hộ ở chính mình cánh chim dưới cho nên không quan hệ hắn sẽ dốc hết sức lực làm nàng ở sau này nhật tử đều vô ưu vô lự lúc này bị lục cẩm duyên đặt ở một bên trên bản di động chấn động lên lục cẩm duyên cầm lấy tới là khương nham thụy cho hắn đánh tới điện thoại hắn ấn tiếp nghe kiện đặt ở bên thai bên kia truyền đến khương nham thụy thanh âm lão bản có tiến triển khương nham thụy nói là về helena án tử từ báo nguy lúc sau Lục Cẩm Duyên liền ở làm Khương Nham thụy theo vào chuyện này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, án tử kỳ thật không có gì tiến triển. Bởi vì thi kiểm yêu cầu thời gian, cũng cần thiết muốn kiểm tra đến Helena trong thân thể có mặt khác dược vật tàn lưu lại phân tích đó là cái gì, mới có thể xác định Helena chết đến đế là ngoại ý muốn vẫn là nhân vi. Lục Cẩm Duyên dùng chính mình ở bên này nhân mạch, thỉnh nhất thâm niên pháp ý cấp Helena làm thi kiểm. Khương Nham Thụy cũng không có chờ Lục Cẩm Duyên mở miệng hỏi cái gì tiến triển lúc sau lại trả lời, mà là đang nói lúc sau liền trực tiếp hội báo. Thi kiểm báo cáo ra tới, giai ẩn nữ sĩ chết không phải ngoài ý mớn, mà là bị người tiêm vào một loại dược vật, cái loại này dược vật tiêm vào tiến nhân thể lúc sau liền sẽ tạo thành tâm nhồi máu vong biểu hiện giả dối, liền tính là thi kiểm, hơi không chú ý liền sẽ phán định là ngoài ý mớn. Đặc biệt là giống giai ẩn nữ sĩ như vậy thân thể suy yếu mỗi ngày còn muốn tiêm vào mặt khác dinh dưỡng thể người, càng thêm sẽ không làm người sinh ra hoài nghi. Bất quá chiêm nạp bác sĩ cho rằng, giai ẩn nữ sĩ tử tuyệt đối là nhân vi, đây là một hồi giết người án. Hiện tại cảnh sát lại đi bệnh viện làm điều tra, kiểm tra theo dõi mới phát hiện, ở Helena một người ở trong phòng khe hở chung, có một người mang mắt kính cùng khẩu trang. Cơ hồ đem mặt bộ toàn bộ ngăn trở hộ sĩ bộ dáng người tiến vào nàng phòng. Chương 660 tức giận. Sau lại cảnh sát lại đi dò hỏi Helena mẫu thân Ma ngói, nàng tuy rằng vẫn như cụ khổ sở nữ nhi chết, nhưng nỗ lực hồi ức đêm đó phát sinh sự tình. Bài Đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đương cảnh sát dò hỏi có biết hay không ban đêm có hộ sĩ tiến vào Helena phòng thời điểm, mã ngói cũng đột nhiên nghĩ tới Nàng cùng nữ nhi là ở tại một phòng, 12 giờ thời điểm nàng từng ra quá phòng bệnh một chuyến. Trở về thời điểm, Helena thuận miệng cùng nàng nói câu, vừa rồi có hộ sĩ tới cấp nàng tiêm vào dinh dưỡng tề, không biết như thế nào sẽ đã chế thế này mới đến. Cảnh sát cảm thấy, nói vậy kia cái gọi là dinh dưỡng tề, chính là dẫn tới Helena tử vong dược tề. Bọn họ lại dò hỏi viện điều dưỡng chủ yếu phụ trách Helena nhân viên y diệt tế. Bác sĩ tỏ vẻ hắn sắc thật có khai dinh dưỡng tề cấp Helena tiêm vào, nhưng đó là mỗi ngày buổi sáng liền sẽ làm sự tình. Mà buổi tối kia một châm, hắn căn bản không biết tình. Đến nôi các hộ sĩ, cảnh sát từng cái điều tra quá, phát hiện các nàng đều không quá phù hợp theo dõi hình ảnh trung tiến vào Helena phòng bệnh hộ người. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Sau lại cảnh sát bài tra xét viện điều dưỡng phụ cận sở hưu theo dõi cùng với đô ở phụ cận chiếc xe xe cẩu ký lục nghi rốt cuộc ở một hai đô ở khoảng cách viện điều dưỡng cửa sau cũng không phải rất xa xe tư gia trung trang bị xe cẩu ký lục nghi thấy được khả nghi nhân vật là danh thân cao đại khái một m sáu mấy đến một m bảy chi gian nữ nhân ăn mặc màu đen áo hủ tỉ cùng quần cao bồi mũ lươi chai ép tới thấp thấp trên mặt nàng còn mang khẩu trang căn bản nhìn không thấy mặt tuy rằng vụ án ở chỗ này gặp trở ngại Nhưng ít ra có cha tìm phương hướng, hiện tại cảnh sát đang ở toàn lực tra tìm. Mặt khác chính là Helena trong nhà lọt vào ăn cắp sự tình. Tuy rằng là ở cùng một ngày phát sinh, nhưng cảnh sát cũng không có đem hai cái án tử liên hệ ở bên nhau. Hơn nữa cảnh sát còn bắt được kẻ trộm, là ba gã xì vì trộm điểm đáng giá đồ vật cầm đi bán mua độc phẩm. Bọn họ là nhìn Helena phòng ở thật lâu không ai cư trú, nghe nói đều ở tại viện điều dưỡng liền nghĩ đi vào tìm xem bọn họ trộm vài thứ kia cũng đều bị đủ số tìm được đương nhiên trừ bỏ cái kia trang vòng cổ hộp bất quá từ bọn họ lục khẩu cung trung đều nói không có lấy quá cái gì hộp khiến cho người không biết là thật là giả lục cẩm duyên nghe xong khương nham thụy nói lúc sau ừ một tiếng nói làm người cha một cha kia hắn ba cái ăn trộm gần nhất cùng người nào tiếp xúc quá cảnh sát cảm thấy đây là hai cái án tử cho nên trộm cướp án Bởi vì bắt được kia ba cái xỉ ke lúc sau tạm thời hạ màn. Nếu bọn họ không điều tra, kia lục cẩm duyên tự nhiên vẫn là muốn cho chính mình người điều tra. Tổng có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem sau lưng người bắt được tới. Mà nạp đặt khách sạn tổng thống phòng. Cố Vĩnh đêm từ giám định trung tâm trở về lúc sau, tuy rằng thực mỏi mệt, nhưng cũng không có nghỉ ngơi. Biết chính mình cùng cổ thu xương còn có cái nữ nhi, hơn nữa đã tương nhận. nay đối cố Vĩnh hôm qua nói là kiện thực đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng đối với những cái đó giấu ở trong bóng tối làm chuyện xấu người, lại làm hắn tức giận. Lúc trước hắn trọng thương tỉnh lại lại mất đi ký ức, cố đông bởi vì thân thể hắn không nhắc tới cổ thu xương. Chờ hắn vụn vặt nhớ tới một ít thời điểm, phát hiện có người lau sạch cổ thu xương ở lãng cổ thành tồn tại quá dấu vết. Loại này cố tình vì này, hắn cũng điều tra quá, điều tra ra người cũng bị hắn xử lý. Năm đó những người đó, Cố vinh đêm tự cho lán lên trả thù, đều trả thù qua. Lưu lại những cái đó túng hóa, trừ bỏ làm hai mặt đảo đầu tường thảo, cũng không có gì dùng. Lại không nghĩ rằng nhiều năm như vậy đi qua, còn có người tảng đến như vậy thâm. Chương 661 giá trên trời khám phí. Nếu nhớ niệm không có nhận thức cố minh một, nếu hai người không có giao hảo. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lại nếu nàng không có tới di quốc. Không có nhìn thấy hắn, vì hắn chữa bệnh, hoặc là không có muốn tìm hắn hỗ trợ sau đó phát kia trương vòng cổ giấy vẽ cho hắn xem. Thiếu nào một bước, cố vĩnh đêm đều khả năng sẽ không biết chính mình nguyên lai còn có cái nữ nhi. Cũng sẽ không biết, hắn cho rằng rửa sạch sạch sẽ, kỳ thật sau lưng còn không biết ẩn giấu nhiều ít song hát tay. Chờ hắn tìm ra, hắn muốn đem những cái đó tay. Một cây một ngón tay băm rớt. Cố vĩnh đêm ngồi ở phòng khách trên sofa. Tái nhợt gầy lớn lên ngón tay nhẹ nhàng vốt ve kia xuyến tím thủy tinh, vung xuống mí mắt, quanh thân áp khí thấp đến làm người thấu bất qua khí tới. Cố đông, có phải hay không ta mấy năm nay tính tình thật tốt quá? Hắn sâu kín mở miệng, tiếng nói mang theo yêu dị âm oan. Cố đông túi đầu đứng ở bên cạnh, nghe vậy trả lời, là gia chủ quá mức tu thân dương tính, làm cho bọn họ quên mất. Cố vinh đêm cười lạnh một tiếng, đem những người đó bắt được tới. Ta muốn cho niệm niệm trở về thời điểm, bên người sạch sẽ. Nhắc tới nhớ niệm, cố vĩnh đêm trong mắt tối tăm tan đi, có độ ấm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, liền đánh tâm nhãn yêu thích. Cái loại này yêu thích, rõ ràng chính là đối chính mình hải tử yêu thích. Nguyên lai like đối với chính mình hải tử, trong lòng thật sự sẽ có cảm ứng. Nghe được cố vĩnh đêm phân phó, cố đông lên tiếng đúng vậy sau đó trên mặt không tự giác lộ ra lo lắng, gia chủ, niệm niệm tiểu thư tựa hồ không quá tưởng trở về, nhớ niệm đối cố vĩnh đêm cái này phụ thân mâu thuẫn, có mắt đều nhìn ra được tới. cố vĩnh đêm trên mặt tươi cười đạm đi, khó được có chút cảm xúc hạ xuống. nàng trong lòng oán ta là hẳn là, ta chỉ là hy vọng nàng có thể cho ta một cơ hội đền bù. cố vĩnh đêm thở dài, trong lòng lo lắng nhớ niệm có thể hay không liền bệnh đều không tới cho hắn chị. Thân thể hắn được không, kỳ thật không sao cả, chủ yếu là tưởng nhiều trông thấy nàng mà thôi. Cố vĩnh đêm nghĩ nghĩ, nâng lên tay đối cố đông chỉ chỉ, Nga, ngươi chờ lát nữa lại cấp niệm niệm chuyển bút trướng qua đi, liền nói là hôm nay khám phí. Tổng không thể nói, là bồi thường phí đi. Vì thế buổi chiều thời điểm, nhớ niệm di động thu được quốc tế ngân hàng phát tới tin tức, biểu hiện có người cho nàng chuyển một 100 triệu. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình số sai rồi Linh. Lại số một lần cũng vẫn là 100 triệu. Lại xem kia chuyển khoản tài khoản, là mấy ngày hôm trước cố vĩnh đêm cho nàng khám phí cùng cái tài khoản. Nói cách khác, này tiền là cố vĩnh đêm chuyển tới. Nhớ nghiệm như như mày, có ý tứ gì? Dùng tiền tới đền bù nàng. Thực mau, nàng thu được cố đông phát tới tin tức, nói vừa mới chuyển qua tới 100 triệu là hôm nay khám phí. Nhớ nghiệm. Nàng quay đầu đi hỏi đang ngồi ở nàng bên cạnh lật xem văn kiện Lục Cẩm Duyên, hỏi hắn, Cẩm Duyên các ca, cố ra có bao nhiêu có tiền? Ân. Lục Cẩm Duyên buông trong tay bút máy, nghĩ nghĩ, trả lời nàng, cố ra là ca quốc nhà giàu số một. Ca quốc nhiều là phú hào, mà ở phú hào bài đệ nhất, vậy càng là đến không được. Nói cách khác chính là, cố vĩnh đêm phi thường phi thường có tiền. Có tiền đến. Giá cái khám phí đều là hoặc là một ngàn vạn hoặc là một trăm triệu. Nhớ nghiệm tưởng tượng nếu là khám phí, kia nàng liền thu. Dù sao lúc sau nàng cũng không thế cố vĩnh đêm xem bệnh, về sau cũng lười đến thấy hắn. Nhớ nghiệm yên tâm thoải mái thu giá trên trời khám phí, sau đó lại cùng lục cẩm duyên nói, ta muốn đi trông thấy mã ngói nãi nãi. Mã ngói mới mất đi nữ nhi, hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu. Nàng năm nay đã hơn bảy mươi tuổi bên người cũng đã không có mặt khác thân nhân. Chương 662 đứa nhỏ nốc. Nhớ niệm trong lòng kỳ thật là thực tự trách, nàng cảm thấy nếu nàng không tới, những người đó cũng sẽ không vì ngăn cản nàng mà cướp đoạt một cái vô tội người sinh mệnh. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nếu đêm qua nàng lại mau một chút đổi tới. Năm đó Helena thai nạn xe cộ, nói vậy cũng không phải đơn thuần sự cố giao thông đi. Những người đó, Vì hủy diệt nàng Mụ Mụ ở lãng cổ thành dấu vết, thật là hao tổn tâm huyết. Nhưng Nhớ Nghiệm không hiểu được, những người đó làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Liên Vi làm cố vĩnh đêm tìm không thấy nàng Mụ Mụ, cho nên có thể tùy ý hại chết người khác. Những người đó mới là kẻ điên đi. Nghe Nhớ Nghiệm nói muốn đi gặp Mã Ngói, Lục Cẩm Duyên gật gật đầu, "Hảo, ta bồi ngươi đi." Thấy Nhớ Nghiệm muốn nói gì, hắn trước ngăn trở nàng, nói, "Không chuẩn nói không cần ta bồi." Chính ngươi đi nói, lòng ta chỉ nghĩ ngươi, cũng không có biện pháp công tác. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bồi ngươi, ta ở trên xe còn có thể công tác. Lời nói đều bị Lục Cẩm Duyên nói. Vì thế, hai người cùng nhau ra cửa. Mã ngói vẫn như cũ ở tại viện điều dưỡng, chỉ là Lục Cẩm Duyên cho nàng an bài hoàn cảnh phương tiện cùng chữa bệnh thiết bị các phương diện đều càng tốt viện điều dưỡng. Ở chỗ này, mã ngói trụ đến cũng đều là phòng. Nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên đi đến viện điều dưỡng thời điểm, mã ngói chính một người ngồi ở phòng trên sofa, nhìn ngoài cửa sổ thảm cỏ xanh mặt cỏ cùng những cái đó tu bổ đến đặc biệt xinh đẹp đùi cây xuất thần. Mã ngói nãi nãi. Nhớ niệm đứng ở cửa phòng, gõ gõ môn. Mã ngói nghe được có người tê, chậm rãi quay đầu tới. Thấy là nhớ niệm, nàng hai mắt có ngắm nhìn, là niệm nhậm A. Bởi vì cuồng loạn hỏng mất khóc lớn quá, mã ngói giọng nói đã hoàn toàn khàn khàn. Nhớ nghiệm đi qua đi, ở mã ngói trước mặt ngồi sổn xuống, nắm tay nàng, mã ngói nãi nãi, thực xin lỗi. Nhìn cặp kia cùng hắc bạch phân minh, sách sẽ đến bị thủy tẩy quá giống nhau trong ánh mắt đựng đầy hái náy cùng đau thương, mã ngói vô vô nàng mù bàn tay, đứa nhỏ ngốc, Nàng như thế nào không rõ nhớ nghiệm vì cái gì sẽ xin lỗi, đơn giản chính là cảm thấy đại khái Helena là bị nàng liên lụy. Nữ nhi chết, mã ngói sắc thật rất khổ sở. Nhưng nàng trừ bỏ hận cái kia hung thủ, không hận những người khác. Helena khẳng định không có nói cho ngươi, lúc trước nếu không phải mẫu thân ngươi, nàng khả năng đã sớm đã chết. Kia mấy cái hôn đản muốn làm bẩn nàng, sau lại mẫu thân ngươi báo cảnh. Cảnh sát tra xét mới biết được, bọn họ từng luân gian hai gã thiếu nữ, còn đem các nàng tàn nhẫn giết hại. Mà kia mấy nam nhân lúc trước đem chủ ý đánh tới Helena trên đầu, thậm chí đều nghĩ kỹ rồi xử lý như thế nào thi thể. Cho nên nếu không có cổ thu xương, Helena ở hai mươi mấy năm trước, liền sẽ lấy như vậy phương thức chết đi. Mã ngói đem chuyện này nói cho nhớ niệm, chỉ là hy vọng nàng không cần tự trách. Ta thủ Helena 18 năm, trong lòng đã sớm làm tốt nàng vĩnh viễn không tỉnh lại chuẩn bị. Tuy rằng mấy ngày nay thực ngắn ngủi, nhưng chúng ta hàn huyên rất nhiều. Cho nên hài tử, không cần mang theo tự trách tồn tại, như vậy quá mệt mỏi. Nhớ niệm chưa bao giờ biết nguyên lai like chính mình là cái ái khóc người, đương nàng nghe được mã ngói không những không có trách nàng, còn trái lại an ủi nàng, cặp kia khô gầy tay nhẹ nhàng nuốt nàng phát đỉnh, làm nàng ức chế không được chính mình cảm xúc. Nàng đem vùi đầu ở mã ngói đầu gối, phát tiết chính mình cảm xúc. Mã ngói liền giống như hiền từ nãi nãi, một chút một chút ôn nhu chuột vỗ về nàng bả vai. Nhớ niệm khóc thút thít là không tiếng động, chỉ có bả vai hơi hơi rung động. Lục cầm duyên đứng ở cửa, cũng biết nhớ niệm cảm xúc yêu cầu một cái phát tiết khẩu. Cho nên hắn tuy rằng đau lòng, lại cũng chỉ là đứng ở nơi đó không có tiến lên. Chương 663 tiền của ta còn không phải là ngươi tiền sao. Nhớ niệm khóc, là nàng kỳ thật có chút không tiếp thu được rõ ràng ban ngày mới thấy qua mặt Helena, ban đêm liền đã xảy ra như vậy sự tình. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cáo biệt khi còn nói hảo ngày mai thấy lại rốt cuộc đã không có ngày mai. Nàng chưa bao giờ có như vậy rõ ràng cảm giác quá thế sự vô thường, cũng không có minh bạch câu kia ngoài ý muốn cùng ngày mai không biết là ai trước tới. Nhưng là hiện tại, nàng tựa hồ minh bạch. Trước kia nhớ nghiệm ở phòng thí nghiệm thời điểm, cùng nàng giống nhau đều là thực nghiệm thể tiểu đồng bọn bởi vì các loại thực nghiệm tử vong khi, nàng không có bi thương. Bởi vì từ nhỏ, tiến sĩ liền nói cho nàng, các loại thực nghiệm muốn thu hoạch liền phải trả giá đại giới chỉ là có chút đại giới lớn hơn một chút sẽ lãng phí một cái thực nghiệm thể từ nhỏ dưỡng thành quan niệm làm nàng cảm thấy kia bất quá chính là một cái thực nghiệm thể mà thôi bao gồm nàng chính mình nhưng nàng hiện tại biết kia không chỉ là thực nghiệm thể bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng tâm cũng rốt cuộc có đủ loại cảm giác nàng sẽ bởi vì yêu lục cẩm duyên mà cảm thấy hạnh phúc cùng vui sướng sẽ bởi vì vô duyên nhìn thấy chính mình mụ mụ mà cảm thấy tiếc nuối cũng sẽ bởi vì helena chết mà cảm thấy hay náy cùng khổ sở nàng không hề là không có cảm tình thực nghiệm thể là sống sờ sờ người phát tiết một hồi chính mình cảm xúc lúc sau nhớ niệm trong lòng phảng phất dọn khai đệ nặng cục đá làm nàng dễ chịu chút chỉ là ngẩng đầu dùng cặp kia khóc đến có chút đỏ rực đôi mắt nhìn mã ngói nàng có chút ngượng ngùng ta vốn là nghĩ đến an ủi ngài Lại muốn ngài trái lại an ủi ta Mã ngói lại là cười cười Xoa xoa trên má nàng nước mắt Ta không có gì yêu cầu an ủi Bắt được cái kia hung thủ Chính là đối hê lê na an ủi Nhớ niệm dùng sức gật đầu Ngài yên tâm, nhất định sẽ tìm được hung thủ Mã ngói thân thể so nhớ niệm Tưởng tượng chung muốn ngạnh lãng rất nhiều Nàng tâm thái cũng thực ổn định Nàng còn cùng nhớ niệm nói Nhà này viện điều dưỡng phí dụng quá cao Nàng tưởng hồi nguyên lai viện điều dưỡng Nhớ niệm lại khuyên nàng an tâm ở nơi này. Nơi này phương tiện đầy đủ hết, hoàn cảnh cũng hảo, ngài ở nơi này ta càng yên tâm. Phí dụng phương diện ngài không cần lo lắng, ta đã thanh toán 20 năm phí dụng, ngài không ở nơi này, chẳng phải là lãng phí. 20 năm. Ta bộ xương già này nhưng sống không được lâu như vậy. Có thể lui tiền sao? Nhớ niệm lắc đầu, không thể lui đâu, cho nên ngài vẫn là ở chỗ này an tâm trụ hạ đi tuy rằng nhớ niệm còn không có thật sự trực tiếp giao hai mươi năm ví dụ nhưng nàng xác thật là như vậy tính toán nhà này viện điều dưỡng hoàn cảnh tốt nhân viên y tế cũng càng dụng tâm bởi vì nơi này ở trên cơ bản đều là lão nhân viện điều dưỡng còn an bài tâm lý hộ công mỗi ngày bồi bọn họ tâm sự thiên còn có cái gì hoạt động a thủ công khóa linh tinh làm cho bọn họ sinh hoạt không đến mức như vậy nhàm chán kỳ thật nhớ niệm cũng nghĩ tới mang mã ngói hồi rét quốc Nhưng nàng cảm thấy mã ngói sẽ không đồng ý. Cả đời đều đi mau đến cùng, còn phải rời khỏi cố thổ. Đối mã ngói tới nói, này cũng không phải một chuyện tốt. Bởi vì nhớ nghiệm nói 20 năm phí dụng không đến lui, cho nên mã ngói đành phải bất đắc dĩ đồng ý lưu lại nơi này. Nàng chỉ là cảm thấy, ở tại như vậy xa hoa viện điều dưỡng thật sự là quá tiêu pha. Nhớ nghiệm bồi mã ngói lại nói một lát lời nói, xem nàng sắc mặt có mệt mỏi lúc này mới nói ngày mai lại đến xem nàng, rời đi viện điều dưỡng phía trước, nhớ niệm tưởng đi trước phí, lại bị lục cẩm duyên báo cho hắn đã trả tiền rồi. nhớ niệm có chút bất đắc dĩ, ta vốn là tưởng chính mình ra tiền, ngươi như thế nào mỗi lần đều mau người một bước nha, tiền của ta còn không phải là ngươi tiền sao? lục cẩm duyên phản bác nàng. chương sáu trăm sáu mươi là niệm niệm sao? nhớ niệm nghe lục cẩm duyên nói, chớp chớp mắt. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ta tưởng hoa chính mình kiếm tiền sao. Tuy rằng nàng cái này khám phí thu đến có điểm quý, bên trong còn có mặt khác hàng nghĩa. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng nhớ nghiệm nói đó là đơn thuần khám phí, vậy chỉ là khám phí. Chính là nàng kiếm. Người kiếm chính là ngươi, ta cũng là của ngươi, không đều là hoa chính ngươi tiền sao. Lục cầm duyên điểm điểm nhớ nghiệm cho mũi Bởi vì đã khóc nguyên nhân. Nàng chót mũi còn có điểm phiếm hồng, nhìn có điểm tiểu đáng thương. Nghĩ nghĩ, lục cầm duyên lại nói, nếu ngươi cảm thấy tiền không ở ngươi trên tay liền không phải ngươi, kia chờ trở, trở về lúc sau ta liền đem tiền toàn bộ nộp lên trên hảo. Trước kia cảm thấy công tác kiếm tiền bất quá là tống cổ thời gian, hiện tại công tác kiếm tiền là tưởng cấp nhà mình tiểu cô nương hoa. Nếu nhà mình tiểu cô nương đều không hoa nói, kia hắn công tác ý nghĩa ở đâu? Nhớ niệm đem lục cẩm duyên nhéo chính mình cái mũi tay kéo xuống dưới. Ngươi muốn đem tiền tất cả đều cho ta, sẽ không sợ ta cầm ngươi tiền chạy nha. Lục cẩm duyên cười, cánh tay dài rối ra, liền đem người ôm vào trong lòng. Ngươi chạy tới nơi nào, ta liền đi nơi nào. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Không quan hệ, ngươi cứ việc chạy. Nhớ niệm bị hắn đậu đến cười rộ lên. Chính như cố vĩnh đêm sở lo lắng, nhớ niệm không muốn thấy hắn cho nên liền bệnh đều không cho hắn nhìn. Hắn trước một ngày buổi tối là mang theo chờ mong đi vào giấc ngủ, hy vọng tỉnh lại lúc sau, nhớ nghiệm tựa như trước hai ngày như vậy lại đây. Nhưng hắn buổi sáng tỉnh lại ăn bữa sáng, ở trong phòng khách xử lý công vụ, lại chờ tới rồi cơm chưa thời gian, nhớ nghiệm đều không có tới. Chuông cửa ở ngay lúc này vang lên, cố vĩnh đêm nguyên bản ảm đạm ánh mắt nháy mắt liền sáng lên, khẳng định là niệm nghiệm tới hắn trông quải trượng liền phải chính mình đứng lên đi mở cửa cố đông vội vàng ngăn cản hắn ra chủ ngài ngồi ta đi ta đi cố vĩnh đêm ngẫm lại chính mình tốc độ cũng chỉ muốn ngồi xuống chỉ là cặp mắt kia chuyên chú đến nhìn chằm chằm cửa phòng tựa hồ muốn xuyên thấu qua ván cửa nhìn đến bên ngoài đứng nhớ niệm cố đông bước nhanh đi qua đi mở cửa ra bởi vì góc độ vấn đề cố vĩnh đêm nhìn không thấy ngoài cửa người là niệm niệm sao cố vĩnh đêm hỏi đồng thời cố đông hô một tiếng đại tiểu thư cố vĩnh đêm trên mặt tươi cười cứng đờ trong mắt sáng rọi lại như là bị ưu ám bao phủ cố tư đã đi đến nàng còn không biết ngày hôm qua phát sinh sự tình trên mặt mang theo khéo léo mỉm cười phụ thân ta đến xem ngài ngài hiện tại cảm giác thế nào nha hôm nay niệm niệm tiểu thư còn không có tới cấp ngài xem khám sao cố tư hỏi cố vĩnh đêm cố vĩnh đêm ừ một tiếng Trên mặt biểu tình phai nhạt xuống dưới, nàng hôm nay đại khái có chút vội đi. Cố tư trên mặt tươi cười có chút động lại, vừa mới nàng ở cửa khi, nghe cố vĩnh đêm kia thanh là niệm niệm sao, kia ngự khi mang theo tràn đầy vui sướng. Nếu không phải biết cố vĩnh đêm còn không biết nhớ niệm chính là hắn thân nữ nhi, cố tư đều phải hoài nghi hắn có phải hay không đã biết. Vì cái gì ở đối mặt nhớ niệm thời điểm là như vậy thái độ, đối mặt nàng thời điểm chính là như vậy thái độ. Liên bởi vì nàng là hắn dưỡng nữ, không phải thân sinh nữ như sao. Cố tư điều chỉnh chính mình trên mặt biểu tình, một lần nữa khôi phục tươi cười. Như vậy nha, ta đây bằng không gọi điện thoại hỏi một chút. Nàng còn chưa nói xong, cách vách phòng cố minh một cầm di động chạy ra tới. Hắn vừa đi vừa kêu, kiểu thúc kiểu thúc. Ngươi xem. Tỉ tỉ cho ngươi phát tin tức. Cái gì? Nghiệm nghiệm cho ta phát tin tức. Mau lấy lại đây chương sáu trăm sáu mươi lăm liền ấn ngươi nói làm cố vĩnh đêm tâm tư hoàn toàn ở nhớ nghiệm thế nhưng cho hắn phát tin tức mặt trên tự nhiên trực tiếp xem nhẹ đứng ở bên cạnh cố tư bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố tư quay đầu lại nhìn về phía chạy tới cố minh một thấy hắn thẳng tắp chiều chính mình đánh tới nàng trong lòng liền cảm thấy rất là không ổn chỉ là nàng còn không có tới kịp tránh đi cố minh một đã đụng vào nàng may mắn bên cạnh chính là sofa Cố tư là ngã ngồi ở trên sofa, không có giống lần trước như vậy té ngã trên mặt đất. Chỉ là nàng chân còn không có hảo, vừa mới xả như vậy một chút, cố tư chỉ cảm thấy mắt cá chân kia lại đau đi lên. Nàng đảo chịu một ngụm khí lạnh, trong lòng lửa giận hôi hổi mà. Nhưng cố tư trên mặt lại làm ra hủy khuất bộ dáng, nghĩ cố minh một ngày thường như vậy, cố vĩnh đêm đã sớm muôn hơn hắn. Đổi làm ngày thường, cố vĩnh đêm sắc thật sẽ hấn cố minh một hai câu nhưng hắn hiện tại sốt ruột coi chừng nghiệm nghiệm cho hắn phát tin tức, nơi nào còn lo lắng cái này. Cố Minh Một đã chạy đến Cố Vĩnh đêm trước mặt, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Trên màn hình di động biểu hiện chính thức Cố Minh Một cùng nhớ nghiệm nói chuyện phiếm giao diện. Nhớ nghiệm phát tới mới nhất một cái tin tức, là làm Cố Minh vừa chuyển đạt Cố Vĩnh đêm, chứ không cần đem hắn biết bọn họ là cha con sự tình để lộ ra đi. Sau lưng người chủ yếu mục đích nếu là muốn ngăn cản bọn họ tương nhận, kia chỉ cần bọn họ một ngày không tương nhận, những người đó liền sẽ lại làm ra điểm cái gì tới. Không sợ bọn họ không động tác, liền sợ bọn họ biết lúc sau liền lại lần nữa liên lặng xuống dưới. Lại muốn đi tìm được bọn họ, liền càng khó. Cố vĩnh đêm lập tức minh bạch nhớ nghiệm ý tứ, cũng biết nàng cái này ý tưởng là chính xác. Vì thế hắn đánh chữ hồi phục nhớ nghiệm. Cố minh một, ta là cố vĩnh đêm niệm niệm ngươi nói ta đều minh bạch liền ấn ngươi nói làm nhớ niệm bên kia thực mau hồi phục nhưng chỉ có một chữ ân cố vĩnh đêm nghĩ nghĩ nói kia vì không làm cho hoài nghi ngươi vẫn là sẽ tiếp tục tới thay ta chữa bệnh đi rốt cuộc ngươi người ở chỗ này rồi lại đột nhiên không tới tựa hồ không thích hợp kỳ thật cố vĩnh đêm chính là đơn thuần muốn trông thấy nhớ niệm mà thôi Bên kia trung cư Lý Chính Hoa ở Lục Cẩm Duyên trong lòng ngực dùng máy tính bảng xem điện ảnh nhớ niệm nhìn đến hồi phục sau, nhịu nhữ mày Giống như, cố vĩnh đêm nói được cũng có đạo lý. Địch nhân ở trong tối chỗ, nàng hành vi nếu có chút dị thường, liền sẽ làm cho bọn họ hoài nghi. Nàng đến biểu hiện đến tự nhiên chút, mới sẽ không làm sợ bọn họ. Nhớ niệm, đã biết, ta sẽ đi. Nàng buông di động, quay đầu cùng Lục Cẩm Duyên nói. Ta đáp ứng rồi ra ra không chỉ hắn, ra ra đã biết có thể hay không sinh khí nha. Lục Cẩm Duyên chính học cho nàng của tóc, nghe vậy, hắn trả lời, ta cảm thấy ra ra sẽ không tức giận, ra ra mới không bỏ được sinh người khí đâu. Nhớ nghiệm hi hi cười, ngươi nói đúng, ra ra mới luyến tiếp giận ta đâu. Đúng rồi. Ra ra là vài giờ đến nha. Lục Cẩm Duyên nhìn thời gian, nói, hẳn là buổi chiều 5 giờ. Chúng ta chờ lát nữa đi trước nạp đặc khách sạn, sau đó trực tiếp đi sân bay tiếp ra ra. Ân, hảo. Nhớ Nghiệm gật gật đầu, lại quên mất chính mình đầu tóc còn ở Lục Cẩm Duyên trong tay. Điểm này đầu liền xả tới rồi tóc, nàng nhưng thật ra không đau, lại dọa tới rồi Lục Cẩm Duyên. Lục Cẩm Duyên vội vàng bung ra tay, một bên xoa nàng ra đầu, một bên vội vàng hỏi, có phải hay không xả thương ngươi? Nhớ Nghiệm xem hắn như vậy khẩn trương, chạy nhanh hồi không đau không đau. Người cũng chưa dùng sức. Lục Cẩm Duyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại xoa xoa nàng ra đầu, sau đó mới lấy lược cho nàng trải đầu. Lúc này đây, hắn động tắc càng thêm mềm nhẹ thật cẩn thận. Chương 666 đừng một chút cho hắn chắt chết là được. Cuối cùng, Lục Cẩm Duyên vẫn là không có thể học được cấp nhớ niệm của tóc, bởi vì hắn sợ chính mình chú ý không hảo lược đạo làm đau nàng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nói tốt muốn diễn trò, nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên ăn xong cơm trưa lúc sau, liền cầm châm bao đi nạp đặt khách sạn. Trên đường thời điểm, nhớ niệm còn cùng Lục Cẩm Duyên nói, nàng đến lúc đó cũng chỉ cấp cố vĩnh đêm chấm cứu, không cho hắn chuyển vận năng lượng. Lục Cẩm Duyên cười gật đầu nói tốt, tán đồng nàng quyết định. Hai người tới rồi khách sạn, trực tiếp liền thượng đỉnh tầng tổng thống phòng. Biết bọn họ muốn tới, cố vĩnh đêm ăn xong cơm trưa đều không có đi nghỉ ngơi, liền ngồi ở trong phòng khách trở. Rốt cuộc gặp được nhớ niệm, cố vĩnh đêm trong mắt vẫn là tàng không được vui sướng. Bất quá cũng may hắn phía trước nhìn thấy nhớ niệm khi cũng là cái dạng này, cho nên bên cạnh cố tư tuy rằng xem đến ghen ghét không thôi, lại không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Niệm niệm, cầm duyên, các ngươi tới rồi. Cố vĩnh đêm cười cùng bọn họ chào hỏi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chỉ là nhìn về phía lục cẩm duyên khi, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Nữ nhi còn không có nhận trở về đâu, cũng đã là nhà người khác. Loại này tâm tình, đại khái trừ bỏ lúc trước cổ huyên, không ai có thể lý giải. Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên đối cố vĩnh đêm gật gật đầu, kêu hắn một tiếng cô gia chủ, thái độ không nóng không lạnh. Cố Minh sáng sớm liền cao hứng tỉ tỉ tỉ tỉ kêu nhớ niệm. Nếu không phải lục cẩm duyên chính ôm lấy nhớ niệm bả vai, nhìn về phía hắn ánh mắt ẩn ẩn mang theo chút uy hiếp, cố Minh một đều tưởng tiến lên cấp nhớ niệm một cái ôm. Hắn biết nhớ nghiệm là hắn thân đường tỉ sự tình hiện tại muốn tạm thời bảo mật, nhưng cũng không chịu nổi hắn cùng cố vĩnh đêm giống nhau nhìn thấy nhớ nghiệm liền cảm thấy vui vẻ nha. Nhớ nghiệm coi trừng minh một vẫn là tương đối thuận mắt, giơ tay xoa xoa hắn quyển mao, sau đó mới đối cố vĩnh đêm nói, ta trước thế ngươi bắt mạch. Hảo! Cố vĩnh đêm vươn tay, đặt ở sofa trên tay vị. Nhớ nghiệm đã thê cố vĩnh đêm châm cứu ba lần, lại mỗi lần đều cho hắn chuyển vận năng lượng. Đại khái là hắn tuổi trẻ thời điểm đấy hảo đi, cho nên hắn khôi phục đến kỳ thật so nhớ nghiệm tưởng tượng chung còn muốn tốt một chút. Đương nhiên, hiện tại cố vĩnh đêm vẫn như cũ thực suy yếu. Nếu nhớ nghiệm đình chỉ thế hắn trị liệu, không dùng được bao lâu, thân thể hắn liền lại sẽ giống như trước như vậy, sau đó chậm dài chuyển biến xấu. Nhớ nghiệm cấp cố vĩnh đêm khám mạch, lại cho hắn thi châm. Lúc này đây, nhớ nghiệm thật sự không có cho hắn chuyển vận năng lượng. Cố vĩnh đêm tuy rằng vẫn như cũ không cảm thấy đau, nhưng hắn tổng cảm thấy hôm nay trị liệu, cùng phía trước trị liệu cảm thụ không quá giống nhau. Chính là đã không có cái loại này nhiệt nhiệt tấm áp cảm giác chảy vào thân thể, đã không có cái loại này thoải mái cảm. Cố vĩnh đêm đáy mắt có ti nghi hoặc, trong lòng nghĩ nhớ nghiệm có phải hay không hôm nay không có cho hắn chát đối âm chí. Cũng đúng vậy, rốt cuộc nàng còn như vậy tiểu, ý thuật thượng có chút không tinh cũng là bình thường. Hắn túi đầu nhìn mắt chắt ở chính mình trên người ngân trầm, trong lòng nghĩ là muốn cùng nhớ nghiệm đề một chút đâu, vẫn là làm bộ không biết đâu. Cái này tuổi nữ hải tử hẳn là tương đối sĩ diện đi. Nếu hắn nói thẳng nói, nàng có thể hay không cảm thấy ngượng ngùng. Đến lúc đó, nàng càng không thích chính mình cái này ba ba làm sao bây giờ. Tính tính, hắn vẫn là không nói đi. Dù sao, dù sao đừng một chút cho hắn chắt chết là được. Hắn hiện tại vẫn là miễn cưỡng tưởng sống lâu mấy năm, có thể nhiều xem nữ nhi hai mắt. Nhớ niệm song toàn không biết liền chát cái châm công phu, cố vĩnh đêm trong lòng liền suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng im kim vị trí đương nhiên không sai, đối cố vĩnh đêm thân thể cũng là chỉ có bổ ích không có chỗ hỏng. Chương 667 Chỗ Dạ Nhớ niệm tự cấp cố vĩnh đêm thi châm thời điểm, cố tư liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng sẽ cẩn thận quan sát nhớ niệm biểu tình hoặc là cố vĩnh đêm biểu tình cũng thường thường sẽ xem hai mắt lục cẩm duyên chỉ là mỗi xem một lần cố tư trong lòng liền sẽ nảy lên điểm điểm tiếc hận lục cẩm duyên người nam nhân này mặc kệ là diện mạo dáng người khí chất năng lực cá nhân vẫn là gia đình bối cảnh thật sự đều thực phù hợp nàng kén vợ kén chồng bảo đảm trước kia hắn thân thể không tốt tuy rằng bộ dạng cùng khí chất không có ảnh hưởng nhưng vừa thấy chính là cái không sống được bao lâu tướng mạo tựa như cố vĩnh đêm cố tư lúc ấy cũng là tiết hận tiết hận lớn lên đẹp như vậy năng lực như vậy xuất chúng gia cảnh cũng đủ để cùng nàng xứng đôi nam nhân thế nhưng là cái ma ốm hiện tại tiết hận chính là lục cẩm duyên thân thể hảo là hảo lại là cái không có ánh mắt như thế nào liền coi trọng nhớ nghiệm đâu liền bởi vì nhớ nghiệm lớn lên đẹp cố tư nhìn nhớ nghiệm sườn mặt bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm làn da trạng thái phi thường hảo, so cố tư định kỳ đi làm ý đi hãy mỹ làn da còn muốn hảo. Trắng non gánh luận, tràn đầy cô la gen, như là nhẹ nhàng méo đều có thể béo da thủy tới. Nhìn cái này làn da, cố tư trong lòng có chút không cân bằng. Nhớ nghiệm không phải còn muốn so nàng hơn tháng sau. Vì cái gì nàng làn da so với chính mình hảo nhiều như vậy. Nhìn nhìn lại nàng ngũ quan, sắc thật phi thường tính xảo. Mặt nghiêng đường cong cũng rất là hoàn mỹ. Từ từ, cố tư đột nhiên phát hiện, nhìn kỹ nói, nhớ niệm sườn mặt cùng cố vĩnh đêm có vài phần tương tự. Nàng trong lòng đột nhiên có chút hoảng loạn, ánh mắt cũng hơi hơi lập lòe. Cố tư đi xem phòng khách những người khác, đặc biệt là cố đông. Phát hiện cố đông lực chú ý trước sau ở cố vĩnh đêm trên người lúc sau, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, âm thầm may mắn cái này cố vĩnh đêm bên người thân cận nhất người không có phát hiện. Nhưng mà ở thu hồi ánh mắt khi, lại phát hiện Lục Cẩm Duyên nhìn nàng. Lục Cẩm Duyên hôm nay lại lần nữa mang lên mắt kính, kính phẳng thấu kính tuy rằng có thể ngăn trở hắn quá mức sắc bén ánh mắt, nhưng hắn cặp kia mắt lại như là có thể xuyên thùng hết thảy. Làng cố tư trong lòng lột bột một chút, hoảng loạn mà túi lầu tới. Nàng trong lòng có chút loạn, rồi lại nỗ lực cường trang chấn định. Cố tư hiện tại cũng không dám lại đi xem Lục Cẩm Duyên, thậm chí như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Muốn rời đi nơi này. Nhưng nàng cảm thấy nếu chính mình liền như vậy rời đi nói, sẽ có vẻ càng thêm chó dạng, cho nên nàng đến tiếp tục ngồi ở chỗ này. Cố tư chính mình chó dạng, liền cho rằng lục cẩm duyên vẫn luôn đang nhìn nàng. Nhưng trên thực tế lục cẩm duyên tầm mắt căn bản không có ở trên người nàng dừng lại, chỉ nhìn nàng một cái lúc sau, liền một lần nữa nhìn về phía nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm lúc này đang ở cấp cố vĩnh đêm phần đầu thi trâm, nàng hơi hơi cong eo, túi đầu. Ánh mắt chuyên chú nghiêm túc. Lục Cẩm Duyên nhìn nhìn, trong mắt nhu tình đã sắp tràn ra tới mà không tự biết. Hắn chỉ là cảm thấy, chính mình tiểu cô nương, thật là thấy thế nào, đều đẹp vô cùng. Cũng làm hắn, thích vô cùng. Nhớ niệm chát hảo trâm, liền ngồi dậy, lui trở lại Lục Cẩm Duyên bên người. Cố minh một thò qua tới dựa gần nàng ngồi xuống, hỏi nhớ niệm, tỉ tỉ, cựu thúc thân thể khi nào có thể hoàn toàn hảo nha nhớ nghiệm nhìn cố minh một cặp kia tròn xoe trong ánh mắt đựng đầy trờ mong nghĩ nghĩ nói xem chính hắn tình huống thân thể đi khi nào hảo hoặc là được không nàng hiện tại nhưng không cam đoan rốt cuộc chờ đem những người đó bắt được tới nàng liền không bồi diễn kịch cố minh vừa nghe ngôn nga một tiếng lại hỏi nhớ nghiệm vậy ngươi không phải nói ngươi ra ra gửi chuyên môn cấp cứu thuốc phao tắm dược lại đây sao dược còn chưa tới sao chương sáu trăm sáu mươi tám tính sổ tới Ông nội của ta tự mình đưa lại đây, hắn vang chút thời điểm đến, ngày mai vừa lúc cùng ta cùng nhau lại đây, làm hắn lao nhân ra thế cố gia chủ tự mình nhìn xem. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm nói lời này khi ngữ khí cùng thường lui tới giống nhau, như là đang nói kiện thực bình thường sự tình. Nhưng nằm ở trên sofa cố vĩnh đêm nghe xong, lại thiếu chút nữa không trực tiếp ngồi dậy. Cũng may hắn còn nhớ rõ chính mình trên người trên đầu đều chắc châm, cho nên trừ bỏ một đôi mắt hơi hơi trận to, lộ ra kinh ngạc thần sắc ở ngoài, không dám có mặt khác động tác. Cố đông cũng là hơi hơi biến sắc, nghĩ thầm chẳng lẽ là tới tìm bọn họ gia chủ tính sổ. Tính sổ cũng là hạt là, rốt cuộc cổ thu xương là người ta nữ nhi duy nhất. Chỉ là bọn hắn gia chủ này thân thể. Tao được sao? Cố đông lòng tràn đầy lo lắng, cố minh một lại không rõ trong đó hàng nghĩa còn nghĩ nhớ niệm ra ra khẳng định y lý thuật càng thêm lợi hại, hắn lại đây nói, nói không chừng cựu thúc thân thể là có thể hảo đến càng nhanh đâu. Hắn mới vừa hoan hô một tiếng, quá tốt rồi. Sau đó nhớ tới cái gì, to mò lại nghi hoặc, tỷ tỷ ngươi vì cái gì quản ngươi ra ra kêu ra ra nha? Hắn là mụ mụ ngươi ba ba, ngươi không phải hẳn là kêu hắn ông ngoại mới đúng không? Chẳng lẽ các ngươi chỗ đó cách gọi không giống nhau? Nguyên bản túi đầu chầm mặc cố tư nghe được cố minh một nói, lập tức ngẩng đầu lên. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố minh một như thế nào sẽ biết nhớ niệm ra ra kỳ thật là nàng mụ mụ ba ba. Không đợi nghĩ lại, cố tư đã đã mở miệng, mỗi cái địa phương cách gọi không giống nhau. Niệm niệm tiểu thư quản ông ngoại kêu ra ra như vậy cũng không phải không thể nha. Di quốc ngữ ra ra cùng ông ngoại xưng hô còn đều là thông dụng đâu. Ta lại không cùng ngươi nói chuyện. Ngươi từ điển sao xong rồi sao? Cố minh một không cao hứng bị cố tư ngắt lời. Hắn một câu, trực tiếp làm cố tư trên mặt biểu tình thiếu chút nữa banh không được. Nàng hít sâu một ngụm, nói, làm ngươi tỉ tỉ, ta chỉ là muốn sửa đúng ngươi vô tri. Ngươi năm nay đã 12 tuổi không phải 3 tuổi, hỏi cái này chút vấn đề chỉ biết có vẻ ngươi thực không đủ thông minh. Nga! Ngươi thực thông minh ngươi thực ưu tú được rồi đi. Cố minh một hướng cố tư mắt trợn trắng. Hắn này thường nhất không thích chính là cố tư dùng cái loại này thuyết giáo miệng lưỡi cùng hắn nói chuyện, cái loại này không thể hiểu được cảm giác về sự ưu việt, xem hắn trong ánh mắt luôn là cất dấu khinh thường. Cố Minh vừa cảm giác đến, cố tư thật sự chán ghét cực kỳ. Nếu không phải hắn chặt chẽ nhớ kỹ nhớ niệm nói được muốn bảo mật, cố Minh một thật muốn trực tiếp đối cố tư nói câu kiểu thúc thân sinh nữ nhi ở chỗ này đâu. Người tình cái gì? Cố Minh một lòng thở dài. Quyết định chờ lúc sau không cần bảo thủ bí mật lúc sau, hắn liền phải đem câu này nói cấp cố tư nghe. Cố tư cùng cố minh một ngắn ngủi tranh chấp, thành công tách ra nhớ nghiệm khả năng sẽ nhắc tới mâu thân đề tài. Lúc này cũng không sai biệt lắm thu châm, nhớ nghiệm đứng dậy đi đến cố vĩnh đêm bên người, đem trên người hắn những cái đó ngân châm lấy đi. Cố vĩnh đêm bị cố đông đỡ ngồi dậy, hắn nhìn về phía nhớ nghiệm, trong ánh mắt có chút thấp vọng, ngươi ra ra hắn. Hắn lao nhân ra khi nào đến Hắn kỳ thật là muốn hỏi Muốn hay không hắn cái này Làm vãn bối tự mình đi sân bay tiếp Chỉ là trong phòng khách còn có cô tư Ở trong lòng hắn Cô tư chính là cái người ngoài Không thể tín nhiệm Cho nên như vậy kỳ quái nói Cố vĩnh đêm chịu đựng không có nói Nhớ nghiệm đem ngân châm thả lại châm bao Trả lời cố vĩnh đêm hẳn là 5 giờ đến Ta cùng cầm duyên ca ca này Liền muốn đi sân bay tiếp hắn Nơi này khoảng cách sân bay phân biệt không nhiều lắm một giờ xe trình, cho nên nhớ niệm bọn họ đến trước tiên xuất phát, mới không đến nỗi làm cổ huyền xuống máy bay còn phải đợi bọn họ. Chương 669 tùy tiện ngươi. Cố vinh đêm nga nga hai tiếng, tưởng nói điểm cái gì, lại ngại với cô tư ở đây, cuối cùng cũng không có thể tỏ vẻ cái gì. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm cũng không cần hắn tỏ vẻ cái gì. Thu châm bao lúc sau liền chuẩn bị cùng lục cẩm duyên rời đi. Nàng bị lục cẩm duyên nắm tay, nhớ tới cái gì tới, quay đầu lại nhìn về phía là cố vinh đêm. Đối hắn nói, hôm nay khám phí không cần lại cho, ngươi ngày hôm qua cho không ít, đã đủ rồi. Nàng lại lòng dạ hiểm độc, cũng có cái hạn độ. Hôm qua mới thu nhân ra giá trên trời khám phí, hôm nay lại thu nói, liền có điểm khoa trương. Cố vinh đêm nào dám không nghe nàng lời nói, gật gật đầu, hảo. Ta đã biết. Nói xong, hắn còn chiều nhớ nghiệm cười cười, trong ánh mắt có lấy lòng. Nhớ nghiệm rời đi tầm mắt, nói câu, chúng ta đây liền đi trước. Ta đưa đưa nhị vị. Cố đông chạy nhanh đuổi kịp nhớ nghiệm cùng lục cầm duyên. Cố minh một cũng đặng đặng đặng chạy tới, ta cũng đưa tỉ tỉ. Cố vĩnh đêm cũng tưởng đưa, nhưng chỉ có thể mắt trông mong nhìn theo. Cửa phòng đóng lại sau, tổng thống phòng cũng chỉ dư lại cố vĩnh đêm cùng cố tư hai người. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố vĩnh đêm trên mặt tươi cười đã tất cả thu liễm, khôi phục thành nguyên lai đối mặt những người khác khi bộ dáng. Lạnh băng, bất cận nhân tình, làm người không dám tới gần. Chính là như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài khí tràng, làm cố tư rất nhiều lần muốn thân cận hắn, lại bởi vì khiếp đảm mà từ bỏ, chỉ có thể thật cẩn thận. Cùng mỗi một lần giống nhau, đối mặt như vậy cố vĩnh đêm, cố tư tâm đều là dẫn theo buông xuống mặt mày, cố vĩnh đêm không nói lời nào, nàng cũng ở châm trước nên như thế nào mở miệng. Qua một hồi lâu, cố tư mới rốt cuộc mở miệng, phụ thân, ta ngày hôm qua thu được minh diệu tập đoàn chủ tịch thì mời, nói hắn tiểu nhi tử đính hôn, ngài nói ta có đi hay không hảo? Minh diệu tập đoàn chủ tịch cố huy minh, dựa theo bối phận, cố tư là nên gọi hắn một tiếng tam gia gia. Nhưng bởi vì bị cố vĩnh đêm đuổi ra cố ra lúc sau. Cố huy minh theo chân bọn họ cố gia liền tính là không có quan hệ. Cứ việc mấy năm nay, cố huy minh vẫn luôn tìm mọi cách lấy lòng cố vĩnh đêm, muốn trở lại cố gia. Rốt cuộc ở cố gia che chở dưới, bọn họ có thể được đến chỗ tốt, có thể so hiện tại nhiều đến nhiều. Cố vĩnh đêm trong tay cầm di động, sơ soạn nghiên cứu chính mình tân đao loạt tốt hẹ chặt phần mềm. Bởi vì thấy cố minh một cùng nhớ niệm đều là ở hẹ chặt thượng nói chuyện hiếm. Cho nên hắn cũng đao loạt một cái hệ chặt phần mềm, còn đăng ký tài khoản, muốn thêm nhớ nghiệm bạn tốt. Hắn lúc này bạn tốt danh sách liền hai người, một cái là đồng dạng đăng ký tài khoản cố đông, một cái còn lại là cố minh một. Mà ở hắn cùng cố minh một nói chuyện phiếm giao diện, có cái danh thiếp đẩy đưa. Đó là nhớ nghiệm hẹ chắc, chỉ cần hắn cơ lật mở, lại điểm cái tăng thêm bạn tốt là được. Nhưng hắn có điểm lo lắng, lo lắng nhớ nghiệm sẽ cự tuyệt hắn. Với lúc lúc này nghe được cố tư nói, cố vĩnh đêm đôi mắt mang theo một chút không kiên nhẫn, tùy tiện ngươi. Cố tư nghe ra hắn trong lời nói không kiên nhẫn, ứng thanh, tốt. Nàng kỳ thật là muốn đi, bởi vì mỗi lần tham dự những cái đó trường hợp, trong yến hội người đối nàng đều là nịnh bỡ lấy lòng Bởi vì nàng là cố vĩnh đêm nữ nhi, là cố gia người thừa kế. Cố vĩnh đêm trong giọng nói tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng hắn nghèo nói tùy tiện nàng. Đó chính là nàng đi tham dự cố huy minh ra tổ chức kiến hội, hắn cũng là không sao cả. Nếu như vậy, kia nàng đương nhiên chính là đi nha. Kia phụ thân ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước. trở về sao từ điện. Cố tư đứng lên, đôi cố vĩnh đêm nói. Nàng kỳ thật là chờ đợi cố vĩnh đêm cùng nàng nói không cần sao. Rốt cuộc sao từ điện thật sự rất mệt. Chương 670 niệm niệm nói đúng. Tuy rằng cố tư hiện giờ cũng mới đại nhị. Nhưng bởi vì nóng lòng được đến cố vĩnh đêm nhận đồng, cho nên nàng năm trước cuối năm thời điểm liền cầu cố vĩnh đêm cho nàng an bài công tác. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cố vĩnh đêm cũng theo nàng, trực tiếp cho nàng một nhà chi nhánh công ty xử lý. Vì có thể ở chính mình tiếp quản chi nhánh công ty làm ra điểm thành tích tới, cố tư cũng thực nỗ lực. Cho nên hiện tại cố tư chẳng những muốn công tác, còn muốn rút ra thời gian tới sao từ điện. Chỉ cần nghĩ đến kia thật dày một quyển tư điển, cố tư đều cảm thấy thủ đoạn ở ẩn ẩn làm đau. Nhưng mà cố vĩnh đêm nhất định phải làm nàng thất vọng rồi, bởi vì hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là đối nàng xua xua tay, ý bảo nàng có thể rời đi. Cố tư, cố tư gắt gao nhếch môi, bước còn có chút đau chân rời đi cố vĩnh đêm phòng. Lãng cổ thành quốc tế sân bay, bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Từ Z quốc kinh thành bay đi di quốc lãng cổ thành phi cơ đúng giờ đến. Nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đứng ở xuất khẩu chờ khu, ở ra tới những người đó giữa tìm kiếm cổ huyên. Rốt cuộc thấy được một thân màu xám đậm tiểu áo tôn trung sơn, đầu tóc hoa dâm tinh thần quắc thức cổ huyên ở bốn gã bảo tiêu vây quanh hạ ra tới. Nhớ nghiệm điểm mũi chân chiều cổ huyên giờ lên tay huy động, ra ra, nơi này, thiếu nữ tiếng nói ngọt thanh dễ nghe chẳng sợ chờ khu người đến người đi rất là ầm ĩ nàng thanh âm cũng phá lệ rõ ràng cổ huyên theo thanh âm nhìn qua liếc mắt một cái liền thấy được chiều hắn phất tay ngoại tôn nữ hắn cũng nâng lên tay chiều nhớ nghiệm vấy vây che kín nếp nhăn trên mặt cười ra nếp gấp nhớ nghiệm đã lôi kéo lục cẩm duyên tiến lên đi nghênh đón tới rồi cổ huyên trước mặt sau nhớ nghiệm trước cho hắn một cái ôm cho hắn chuyển vận năng lượng giảm bớt ngồi mười mấy giờ phi cơ mỏi mệt mệt muốn chết rồi đi chúng ta mo hồi trụ địa phương ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi nhớ nghiệm kéo cổ huyên cánh tay cổ huyên vốn là rất mệt rốt cuộc tuổi lớn sắc thật là một phen láo xương cốt phi cơ tuy rằng ngồi chính là khoang hám nhất nàng cũng không khó chịu nhưng vẫn là sóc nảy đến thân thể có chút chịu không nổi bất quá vừa mới kia cổ năng lượng trực tiếp giảm bớt hắn mỏi mệt cùng không khỏe cổ huyên trừng mắt nhìn mắt ngoại tôn nữ ở nàng bên thai nhỏ giọng báo cho Theo như ngươi nói bao nhiêu lần đừng hẳn dùng, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Ta nơi nào bị mù dùng nha. Xem ngài như vậy mệt, ta cái này làm cháu gái còn không thể đau lòng lạc. Nhớ niệm không phục phản bác. Nói xong, nhớ niệm còn quay đầu đi tìm đồng đảng, cầm duyên ca ca, ta nói đúng không. Lục cầm duyên mỉm cười gật đầu, niệm niệm nói đúng. Cổ huyên nghe ngoại tôn nữ quan tâm, nơi nào còn bỏ được nói lời nói nặng. Hắn điểm điểm nhớ nghiệm cái chán, người nhất có đạo lý. Nhớ nghiệm nâng nâng cằm, sau đó quay đầu cùng Lục Cẩm Duyên nhìn nhò cười. Ba người trở về chung cư, lại cùng nhau ăn cơm chiều. Nhớ nghiệm tưởng làm cổ huyên nghỉ ngơi một chút, cổ huyên lại ngủ không được, làm nàng nói nói ở bên này cụ thể phát sinh sự tình, còn nói ngày mai muốn đi gặp Cố vĩnh đêm. Nhớ nghiệm đã sớm đoán được cổ huyên sẽ đưa ra ngày mai đi gặp Cố vĩnh một rồi, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nghĩ nếu cổ huyên người đều tới, tự nhiên liền đem nàng biết đến đều nói cho hắn. Trung cư cũng chỉ có bọn họ ba người, nhớ niệm chuẩn bị đem mấy ngày nay ở lãng cổ thành phát sinh sự tình, cùng với có quan hệ với cổ thu xương sự tình, bao gồm Helena, đều nói cho cổ huyên. Cổ huyên lại làm nhớ niệm trước nói nói nàng cha ruột là ai, là đang làm gì, hiện tại lại là cái tình huống như thế nào. Nhớ niệm nga một tiếng, châm trước mở miệng, ngài biết ca quốc cố ra sao. Cổ huyên nghĩ nghĩ, gật đầu, nghe nói qua. Chương 671 Mọi Cách Tư Vị Cổ huyên kỳ thật đối những cái đó trong ngoài nước cái gì hào môn, đỉnh cấp hào môn chưa từng có chú ý, cũng không có hứng thú chú ý bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng hắn có chút người bệnh bối cảnh không tầm thường, cho nên ngẫu nhiên xem bệnh thời điểm cũng sẽ nghe nói một ít. Mà ca quốc cố ra, hắn sở nghe nói, cũng chính là cái kia cái gì cố gia chủ. Là cái tâm ngoan thủ hắc lục thân không nhận người. Cổ huyên trả lời nhớ niệm vấn đề, nghĩ tới cái gì, hắn hơi hơi trừng lớn mắt, người cha ruột hắn. Cũng là cố gia người. Nhớ niệm gật đầu, lại hỏi hắn, kia ngài nghe nói qua cố gia đương niệm gia chủ sao. Nghe cổ huyên nói ôm đột nhiên im bặt, Hắn nhìn xem nhớ niệm, lại nhìn xem lục cầm duyên, thử tính mở miệng hỏi, chẳng lẽ, chính là cái kia cái gì cố gia chủ. Nhớ niệm gật đầu, ân. Là hắn. Cổ huyên trầm mặc. Hắn nguyên bản cho rằng, lừa nữ nhi thể sắc và tinh thần đại khái chính là cái trừ bỏ túi ra liền chẳng làm nên trò chống gì lưu manh. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lại không nghĩ rằng, cái kia lưu manh lại là ca quốc cố gia đương nhiệm gia chủ. Cái kia tâm ngoan thủ hắc lục thân không nhận kẻ điên. Là hắn xinh đẹp đáng yêu lại hiếu thuận ngoại tôn nữ cha ruột. nghiêm nghiệm, xét nghiệm ADN. Thật sự không có vấn đề sao? Cô huyên nhịn không được hỏi nhớ niệm. Nhớ niệm thanh khụ hai tiếng, không có vấn đề. Chủ yếu là, cố vĩnh đêm ở xét nghiệm ADN thượng làm bộ có cái gì ý nghĩa đâu. Cô huyên được đến xác thực trả lời, mày không cấm nhăn đến càng khẩn. Một lát sau, hắn đôi nhớ niệm nói, ngươi tiếp tục nói. Nhớ niệm gật gật đầu, bắt đầu nói với hắn lên. Cô huyên từ lúc bắt đầu nghe thời điểm, liền cau mày. Sau đó kia mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ở biết nhớ nghiệm cha ruột là cố vĩnh đêm lúc sau, cổ huyên liền nghĩ đến sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hết thể nguyên nhân gây ra, chính là hắn nữ nhi cứu cái nam nhân, mà người nam nhân này chính là cố vĩnh đêm. Cổ huyên trong lòng mọi cách tư vị, không biết là nên tự trách mình lúc trước không nên buộc nữ nhi học y hệ thuật. Hay là nên quái lúc trước cùng nàng giận dỗi, nói nàng nếu khăng khăng muốn xuất ngoại vào đại học liền không cho nàng một phân tiền. Hán nguyên bản tưởng, nếu lúc trước nàng liền đãi ở di quốc không cần hồi rét quốc, có phải hay không liền có thể tránh cho lần đó bắt cóc? Ít nhất, nàng có thể tồn tại. Xem càng là nghe nhớ niệm nói, cổ huyên ý tưởng lại không giống nhau. Cứ việc không biết cổ thu xương năm đó vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi di quốc? Nhưng nàng như vậy nhiều lần biến chuyển mới trở về quốc, chắc là nàng biết lưu tại di quốc cũng không an toàn. Nhưng là vì cái gì không an toàn? Đơn giản chính là bởi vì cố vĩnh đêm tên hôn đàn kia. Cổ huyên trầm khuôn mặt, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra hỏa tới. Hắn đối nhớ nghiệm đứa cháu ngoại gái này tồn tại cảm thấy cao hứng cùng yêu thích, nhưng này không đại biểu hắn đối cố vĩnh đêm phẫn nộ cùng oán hận có thể bởi vì nhớ nghiệm mà để quá. Ở cổ huyên trong mắt, Cố vĩnh đêm cũng là hại chết hắn nữ nhi hung thủ. Nếu nàng ở di quốc không có gặp được cố vĩnh đêm, liền sẽ không đột nhiên về nước, sẽ không đột nhiên về nước liền sẽ không. Cổ huyên lúc này đều lâm vào một loại tuần hoàn giữa, mán đầu góc đều là nếu nếu. Nhớ niệm thấy hắn sắc mặt không tốt, vội vàng nắm lấy hắn tay, ra ra, ngài bình tĩnh một chút nhi, đừng tức giận hỏng rồi thân thể của mình. Nghe nhớ niệm thanh âm, cổ huyên cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Đúng vậy hắn cũng không thể tức điên thân mình hắn còn muốn bảo tồn tinh lực ngày mai đi thu thập cái kia vương bắt đản nghiêm nghiệm ta đi ngủ ngày mai sớm một chút lên ngươi dẫn ta đi gặp tên hôn đản kia chương sáu trăm bảy mươi hai hạt cắt mị đôi mắt cổ huyên mặt sau câu nói kia ẩn ẩn có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nói xong cổ huyên liền đứng dậy hướng an bài cho hắn kia gian phòng ngủ đi rồi nhớ nghiệm còn chưa nói xong đâu có thể thấy được hắn thở phì phì ước gì lập tức liền hừng đông đến ngày mai buổi sáng bộ dáng vẫn là không có gọi lại hắn bất quá nhớ nghiệm lại có chút lo lắng hỏi lục cẩm duyên ra ra bộ dáng này sẽ không khí hư thân thể đi sẽ không ra ra thân thể ngạnh lãng cũng biết tức điên chính mình mất nhiều hơn được ngươi không cần lo lắng lục cẩm duyên chân an nhớ nghiệm nhớ nghiệm tưởng tưởng cổ huyền kia tính tình nóng nảy gật gật đầu Di quốc thời gian buổi sáng 6 giờ, nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên còn đang trong giấc mộng, cổ huyên cũng đã đã tỉnh. Hắn ngày hôm qua nghĩ chạy nhanh ngủ rồi, chờ hừng đông là có thể đi tìm tên hỗn đảng kia tính sổ, cho nên cơ hồ là đảo giường liền ngủ. Sau đó một giấc ngủ dậy, 6 giờ đồng hồ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lãng cổ thành 6 giờ đồng hồ, thiên đều vẫn là xám xịt, không có lượng. Cổ huyên lại ngủ không được. Từ trên rừng lên, rửa mặt mặc Hảo, lại ở trong phòng ngủ đánh thái cực. Hắn ở trung cư trong phòng bếp tìm tìm, nhìn đến bên trong không ít nguyên liệu nấu ăn, quyết định cho chính mình làm bữa sáng ăn. Vì thế, cổ huyên cho chính mình nấu chén mì tới ăn, còn chiên cái trứng gà. Tuy rằng cổ huyên sắc thuốc khi hỏa hậu nắm chắc rất khá, nhưng đối với mặt khác đồ ăn, hắn liền không được. Tỷ như chỉ là cái bình thường chiên trứng gà, hắn cũng có thể đem trứng gà chiên hai mặt cháy đen đem tiêu bộ phận laser, cổ huyên tự mình cảm giác hương vị vẫn là có thể ăn xong bữa sáng hắn liền bắt đầu ở trung cư chuyển động trừ bỏ nhớ niệm cùng lục cẩm duyên ngủ phong ngủ hắn cơ hồ mỗi cái góc đều xem qua lúc này là di quốc thời gian buổi sáng bảy giờ lãng cổ thành thiên rốt cuộc có điểm sáng cổ huyên đi ra ngoài ban công thổi còn có chút lạnh leo thân phong nhìn cái này xa lạ quốc gia nơi này từng là hắn nữ nhi trải qua nhân sinh đại biến chuyển địa phương. Nhưng, không có hắn tham dự. Cô huyên trong lòng, rất là chua sót. Hắn từng ở hướng thê tử cầu hôn là thề sẽ che chở nàng cả đời, kết quả hắn không có làm được. Hắn cũng từng ở thê tử trước giường bệnh thề sẽ chiếu cố hảo nữ nhi, hắn vẫn là không có làm được. Cô huyên cảm thấy, chính mình làm trượng phu, làm phụ thân, đều đặc biệt thất bại. Ra ra, ngài sớm như vậy liền dậy tuổi trẻ nam nhân mát lạnh sạch sẽ tiếng nói ở sau người vang lên cổ huyên giơ tay xoa xoa đôi mắt quay đầu tới đúng vậy tỉnh liền ngủ không được ở chỗ này chạm trong chốc lát thế nhưng cấp hạt cắt mị đôi mắt này cái gì lãng cổ thành không khí chất lượng không được nha lục cẩm duyên tự nhiên xem thấu không phải cái gì hạt cắt mị đôi mắt nhưng hắn cũng không có vạch trần hắn ư một tiếng phối hợp nói lãng cổ thành không khí chất lượng xác thật không bằng kinh thành cũng không phải là Ai, ngươi như thế nào sớm như vậy đi lên? Cổ huyên hỏi Lục Cẩm Duyên. Lục Cẩm Duyên còn ăn mặc màu đen áo ngủ, một đầu tóc ngắn hơi hơi có chút hỗn độn, hiển nhiên vừa mới mới vừa tỉnh lại. Ta cũng là tỉnh ngủ. Lục Cẩm Duyên không có nói hắn là nghe được bên ngoài đi tới đi lui tiếng bước chân tỉnh lại. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, căn trung cư này cách âm chất lượng như vậy không tốt. Nhưng thật ra nhớ nghiệm, nàng tuy rằng thính lực hảo, nhưng ngủ đến chút nào không chịu ảnh hưởng. Bất quá Lục Cẩm Duyên cũng không phải cái giấc ngủ nhiều người, sát thật cũng tỉnh ngủ. Ngài đã đói bụng sao? Ta làm người đưa bữa sáng đi lên. Lục Cẩm Duyên hỏi Cổ uyên Cổ uyên xua xua tay, không cần không cần, ta chính mình đã nấu tới ăn. Bất quá này di quốc mặt cũng cùng chúng ta rét quốc hương vị không giống nhau, không bằng rét quốc ăn ngon. Chương 673 niệm niệm còn nhỏ đâu. Kỳ thật đương nhiên không phải cái gì di quốc mặt không bằng rét quốc, các có các hảo. Chẳng qua là cổ huyên ăn không quen mà thôi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghe nói cổ huyên đã chính mình nấu bữa sáng ăn, lục cẩm duyên liền nghĩ tới hắn kia cùng hắc cám liệu lý không sai biệt lắm chủ nghệ. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại hỏi, kia ngài ăn no sao? Nếu là không ăn no ta lại làm người đưa chút đi lên. Cổ huyên do dự một chút, nói, vậy đưa điểm đi lên đi, ta xác thật có chút không ăn no chủ yếu vẫn là chính hắn nấu mặt quá khó ăn ăn hai khẩu liền ăn không ô sau đó liền cấp đổ lục cẩm duyên đối hắn cười cười xoay người đi lấy máy bàn gọi điện thoại sợ cổ huyên ăn không quen lục cẩm duyên vẫn là làm người làm rét thức bữa sáng nói chuyện điện thoại xong lục cẩm duyên làm cổ huyên ngồi chờ một lát hắn về phòng rửa mặt một chút trở ra bồi hắn cổ huyên biệt nữ hừ một tiếng bồi ta cái lao nhân có ý tứ gì không cần ngươi bồi thời gian còn sớm đâu Ngươi ngủ tiếp một lát, bữa sáng đưa tới ta chính mình biết mở cửa. Lục cầm duyên cười cười, không nói chuyện, đứng dậy trở về phòng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn về trước đến mép giường, thấy nhớ nghiệm ôm chăn ngủ ngon lành. Lục cầm duyên khỏe môi không tự giác gợi lên, ánh mắt ôn nhu. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay động tác ôn nhu mà đẩy ra nhớ nghiệm chống đỡ mặt đầu tóc, túi người ở nàng cái chán rơi xuống một cái hôn nhớ niệm hình như có sở giác đầu cọ cọ hắn thân mình cũng hướng hắn bên này dựa lại đây nhìn nàng này trong lúc ngủ mơ phản xạ có điều kiện đáp lại lục cẩm duyên cười ra tiếng tới rồi lại sợ đánh thức nàng tiếng cười đều ép tới thấp thấp hắn không nhịn xuống lại thân thân nàng chót mũi gương mặt bên môi cuối cùng mới rất có điểm lưu luyến không rời mà đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt lục cẩm duyên rửa mặt hảo thay định chế tây trang liền tóc đều thoáng dùng sáp chải tóc gãi gãi định hình hắn ra khỏi phòng thời điểm bữa sáng vừa mới đưa đến cổ huyên thấy hắn ra tới liền hỏi như thế nào làm người làm nhiều như vậy nơi nào ăn cho hết ta bồi ngài cùng nhau ăn lục cẩm duyên đi tới ở cổ huyên trước mặt ngồi xuống cổ huyên hừ hừ lại hỏi hắn nghiệm nghiệm còn không có tỉnh đâu đi lục cẩm duyên một bên thế cổ huyên thịnh cháo một bên trả lời ân Đêm qua nàng ngủ đến có điểm vãn. Nghe vậy, cổ huyên dùng thập phần trách cứ ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi còn không có kết hôn đâu, nhưng kiềm chế điểm. Nghe minh bạch hắn lao nhân ra lời nói ý tứ lục cẩm duyên tay dừng một chút, hắn cười đến bất đắc dĩ. Ngài hiểu lầm, nghiệm nghiệm ngủ đến vãn là bởi vì đoá hoa tìm nàng chơi trò chơi nói chuyện phiếm, nàng lúc này mới ngủ đến trường. Cổ huyên lại không tin, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Lục cẩm duyên dở khóc dở cười lại là không biết nên như thế nào giải thích tính hiểu lầm liền hiểu lầm đi hắn gật đầu hảo ta sẽ kiềm chế điểm lục cẩm duyên trả lời cổ huyên vẫn là không cao hứng hắn lẩm bẩm nói nghiệm nghiệm còn nhỏ đâu nhưng lại nghĩ đến nhớ nghiệm năm nay kỳ thật liền phải mãn hai mươi cũng đều tới rồi hợp pháp kết hôn tuổi hơn nữa lục cẩm duyên đã hướng nhớ nghiệm cầu hôn lục thịnh mân cùng thịnh nhã nhu thậm chí cùng hắn thương lượng hai người hôn lễ công việc Cổ huyên còn nói thêm, không kết hôn phía trước, cũng không thể ra mạng người. Lời này nếu là tại cháu ngoại nữ trước mặt, cổ huyên tự nhiên là sẽ không nói. Nhưng trước mắt cũng chỉ có tương lai ngoại tôn nữ tế, hắn đến hảo hảo go go mới được. Nhớ nghiệm khả năng vô pháp sinh dục sự tình, cổ huyên cũng không biết, lúc này mới có câu này báo cho. Lục cầm duyên vẫn là thập phần phối hợp gật đầu, trả lời, tốt, ta sẽ chú ý. Cổ huyên lúc này mới miễn cưỡng vừa lòng, ăn dậy sớm cơm tới. Chương 674 tâm hữu linh tê. Lục Cẩm duyên bồi cổ huyên ăn xong bữa sáng, nhớ niệm còn không có tỉnh lại. Bài Đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hai người cũng không tính toán đánh thức nàng, liền ở phòng khách trên sofa ngồi nói chuyện. Tối hôm qua nhớ niệm chưa kịp cùng cổ huyên nói, lục Cẩm duyên vừa lúc lúc này nói với hắn vừa nói. Bởi vì không biết sau lưng người giấu ở nơi nào. Rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên niệm niệm cùng Cố gia chủ hiện tại là làm bộ không hiểu rõ. Vãn chút thời điểm chúng ta mang ngài đi gặp hắn cũng này, đây thế hắn xem bệnh danh nghĩa, ngài đi gặp đến hắn lúc sau còn phải diễn một diễn. Ngày hôm qua bởi vì Cố Tư kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, làm Lục Cẩm duyên nàng có chút hiềm nghi. Chuyện này hắn sau lại tự mình gọi điện thoại cấp Cố Vĩnh đêm đề qua, Cố Vĩnh đêm tỏ vẻ hắn sẽ điều tra. Nhưng ở cái gì đều không có điều tra ra dưới tình huống, bọn họ làm trò cố tư mặt cũng là muốn diễn kịch. Lục Cẩm duyên nhắc nhở cổ huyên, là lo lắng hắn đến lúc đó thấy cố vĩnh đêm chính là một hồi thoá mạng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. kia không được lòi sao. Cổ huyên tuy rằng đầy mặt không cao hứng, nhưng vẫn là gật gật đầu, lòng ta hiểu rõ, sẽ không chuyện xấu. Hắn cũng hy vọng chạy nhanh đem những người đó bắt được tới. Điều tra rõ năm đó trận tướng Hai người rốt cuộc nhận thức đã nhiều năm Cổ huyên làm người lục cẩm duyên vẫn là hiểu biết Hắn biết Cổ huyên là cái nói được thì làm được người Hắn nếu đáp ứng rồi Vậy khẳng định sẽ không xảy ra sự cố Nhớ nghiệm là một giấc ngủ tới rồi Buổi sáng 9 giờ rưỡi mới tỉnh lại Nàng tối hôm qua bị đoá hoa kêu đi chơi trò chơi Lại ở trong trò chơi nói chuyện thiếm Hảo Trầm mới ngủ Nàng chờ mình Phát hiện lục cẩm duyên đã không ở trên giường Nhớ niệm nghe xong nghe, nghe được bên ngoài lục cẩm duyên ở cùng cổ huyên nói chuyện thiếm. Nàng rôi tay đi sờ bên cạnh di động, nhìn thời gian. Lúc này mới xoa tóc từ trên giường ngồi dậy. Nàng kỳ thật còn có điểm đây chỉ là trong lòng còn nhớ cổ huyên muốn đi gặp cố vĩnh đêm sự tình. Nhớ niệm còn cúi đầu ở hoan thần, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng lục cẩm duyên tầm mắt đối thượng. Ta liền cảm giác ngươi tỉnh lục cẩm duyên cười đi tới ở mép giường ngồi xuống duỗi tay đi ôm nàng eo nhớ niệm cười tủm tỉm mà bám vào cổ hắn ngươi như thế nào cảm giác được chẳng lẽ chúng ta là tâm hữu linh tê lục cẩm duyên túi người thân thân nàng mắt lạnh phảng phất đầu hạ sáng sớm tiếng nói mang theo ý cười ta cảm thấy hẳn là các ngươi như thế nào sớm như vậy đã tỉnh nha ra ra có phải hay không đều chờ nóng nảy? nhớ niệm cùng lục cẩm duyên nị vai từng cái lúc này mới rời khỏi hắn ôm ấp lục cẩm duyên xoay người lại cho nàng chòng lên dép lê trả lời không có chờ cấp ra ra biết ngươi ngày hôm qua ngủ đến vãn dừng một chút chờ nhớ nghiệm hai chỉ no đủ xinh đẹp chân chòng lên dép lê sau hắn mới tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói chỉ là ra ra hiểu lầm ngươi vãn ngủ nguyên nhân ta lần này chính là vô tội nga nếu là trước đây nhớ nghiệm đương nhiên không rõ lục cẩm duyên những lời này hằng nghĩa nhưng hiện tại Nàng đã có thể nháy mắt đã hiểu. Nhớ nghiệm trừng mắt Lục Cẩm Duyên, mắt hạnh trừng đến tròn xoe, ai nha ngươi sẽ không theo ra ra giải thích nha. Ta ngày hôm qua rõ ràng là cùng nhiều đoá chơi trò chơi mới. Mới ngủ như vậy vãn. Ta giải thích nha, nhưng là ra ra không tin, ta cũng không có biện pháp. Lục Cẩm Duyên nhún nhún vai trên mặt biểu tình càng thêm vô tội. Nhớ nghiệm gương mặt nóng lên, cảm thấy tuy rằng đêm qua nàng cùng Lục Cẩm Duyên thật sự không có làm cái gì. Nhưng chờ lát nữa nhìn thấy cổ huyền đều phải cảm thấy ngượng ngùng. Nàng chú ý chú ý lục cẩm duyên ngực, sau đó mới chạy tới rửa mặt thất. Lục cẩm duyên xoa một chút đều không đau ngực, cười ngã vào trên giường. Chương 675 suy nghĩ nhiều. Nhớ niệm vốn dĩ cho rằng chính mình hôm nay buổi sáng nhìn thấy cổ huyền khẳng định ngượng ngùng cực kỳ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Sau đó nàng phát hiện, chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Cô huyên cũng không có tưởng báo cho Lục Cẩm Duyên như vậy báo cho nàng, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Nhớ nghiệm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt đỏ ửng lặng lẽ rút đi. Lục Cẩm Duyên đại khái thật là cùng nhớ nghiệm tâm hữu linh tê, đánh giá nàng sẽ tỉnh lại thời gian gọi người chuẩn bị bữa sáng đưa lên tới. Nhớ nghiệm còn ở rửa mặt thời điểm, bữa sáng đã đưa đến, nàng rửa mặt xong vừa vặn có thể ăn. Cô huyên cùng Lục Cẩm Duyên đều đã ăn qua, nàng liền chính mình ngồi ở trên bàn cơm ăn. Sau đó nghe bên kia hai người nói chuyện, thường thường còn muốn phụ hỏa một chút. Trung cư, bởi vì nhớ niệm tỉnh lại trở nên sinh động náo nhiệt không ít. Ăn xong bữa sáng sau, ba người liền chuẩn bị đi nạp đặc khách sạn thấy cố vĩnh muộn rồi. Ra cửa trước, nhớ niệm đột nhiên nhớ tới A một tiếng, nói tốt là ra ra ngải tự mình đưa dược quá khứ, đến đem dược mang lên mới được. Cổ huyên vừa định nói không được, lại nhớ tới hắn còn phải diễn kịch. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn rất là không ngờ hừ hừ, lại không có nói cái gì. Nhìn nhớ nghiệm chạy tới cầm một đại túi lô hàng hảo thảo dược ra tới, hắn xú khuôn mặt, bạch mù ta dược. Nhớ nghiệm cười hướng hắn, cũng không phải bạch mù, ta chính là thu thật nhiều tiền. Nàng tiến đến cổ huyên bên hai, nói cái con số. Cứ việc cổ thần y coi tiền tài như cặn bã, nhưng nghe đến cái này con số hắn vẫn là kinh ngạc một chút. Thật đúng là ngốc nghếch lắm tiền A. Cố huyên phun tào một câu. Nhớ niệm thập phần nhận đồng gật đầu. Nạp đặc khách sạn, tổng thống phòng. Cố vĩnh đêm từ cố minh một nơi đó biết được nhớ niệm bọn họ đã đến thời gian, trong lòng khẩn trương đến xem chỗ nào chỗ nào đều không vừa mắt. Cố đông, ngươi xem ta xuyên này thân quần áo có thể hay không quá tùy tiện. Có phải hay không muốn đổi thân chính thức điểm Tây Trang. Cố vĩnh đêm chỉ vào chính mình trên người quần áo ở nhà. Cố đông tao mày, nói. Có thể ngài tính cách, chỉ là thấy một vị bác sĩ mà thôi, sẽ không chuyên môn ăn mặc như vậy chính thức. Nếu quá chính thức, liền rất không bình thường. Cố vĩnh đêm tưởng tượng cũng đúng vậy. Ta đây này thân thật sự không thành vấn đề. Hắn lại hỏi cố đông. kỳ thật về ăn mặc vấn đề, cố vĩnh đêm đã hỏi cố đông không dưới mười biến. Mà cố đông mỗi lần trả lời cũng đều là giống nhau, không có vấn đề, so áo ngủ chính thức nhiều. Nga Cố vĩnh đêm sử quải trượng ở phòng khách sofa ngồi xuống, dáng ngồi lại không giống phía trước như vậy tùy ý lười biếng, rất có điểm ngồi nghiêm chỉnh cảm giác. Cố đông nhìn nhà mình gia chủ, có điểm đau đầu. Hắn biết cố vĩnh đêm bởi vì lập tức liền phải nhìn thấy cổ thu sương phụ thân mà khẩn trương không thôi, hắn trong lòng cũng là khẩn trương. Chỉ là biểu hiện đến như vậy rõ ràng, người mù đều nhìn ra được đến đây đi. Hôm nay cố tư người còn ở chỗ này, Dựa theo nàng tính cách chờ lát nữa khẳng định là cũng muốn lại đây. Cho nên, cũng không thể làm cố tư nhìn ra cái gì manh mối tới nhà. Cố đông nghĩ nghĩ, đối cố vinh đêm nói, gia chủ, bằng không ta đi theo đại tiểu thư nói ngài cho nàng an bài công tác, làm nàng lập tức hồi ca cốt đi. Cố vinh đêm minh bạch cố đông ý tứ, hắn xua xua tay, không cần. Ngày hôm qua lục cẩm duyên gọi điện thoại nói với hắn cố tư khả năng có cổ quái. Cố Vĩnh Đêm cảm thấy vẫn là đem người đặt ở mí mắt phía dưới mới xem đến rõ ràng hơn. Nếu cố Tư không thành vấn đề, kia dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa dưỡng nữ, tuy rằng không có cảm tình, nhưng cố Vĩnh Đêm cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nếu nàng có vấn đề, cố Vĩnh Đêm trong mắt xét qua một tia tàn nhẫn. Cố Đông còn muốn nói gì nữa, chuông cửa liền vang lên tới. Nháy mắt, cố Vĩnh Đêm đừng nói biểu tình, thân thể đều cứng lại rồi. Chương 676 nếu ánh mắt có thể giết chết người. Nghĩ đến cửa rất có khả năng chính là nhớ niệm cùng cổ huyên bọn họ, cố vĩnh đêm liền khẩn trương đến liền hô hấp đều quên mất. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hắn phản xạ có điều kiện muốn đứng lên, lại bởi vì thân thể suy yếu vô lực, mới thoáng thanh tỉnh một chút. Hắn không thể biểu hiện đến quá dị thường, xe lòi. Nguyên bản ở trong phòng cố minh vừa giẫm đặng đặng chạy ra, tê Khẳng định là tỉ tỉ cùng nàng ra ra tới rồi. Cố Vinh đêm nghe, môi gắt gao nhấp, nắm chặt sofa tay vịn tay lại vẫn là tiết lộ hắn khẩn trương cảm xúc. Bên kia cố đông đã muốn chạy tới cửa đi mở cửa. Nhìn thấy cửa đứng không chỉ là nhớ niệm cùng lục cẩm duyên cùng với một vị đầu tóc hoa dâm hai mắt sáng ngời lão nhân, còn có cố tư. Hắn không nghĩ tới cố tư cũng là lúc này lại đây, ngẩn người lúc sau lập tức cười chào hỏi, đại tiểu thư, niệm niệm tiểu, lục đại thiếu. Vị này chính là cổ đại phu đi. Ngài hảo ngài hảo. Ta kêu cố đông, là cố gia quản gia. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Trong phòng khách ngồi ở trên sofa cố vĩnh đêm nghe được cố đông đệ nhất kêu chính là cố tư, tiếp thu tới rồi hắn tín hiệu. Hắn hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Thân thể dần dần thả lỏng, nửa người trên dựa vào sofa chỗ tựa lương thượng, thoạt nhìn giống như ngày xưa giống nhau suy yếu trung lộ ra lười biếng cố đông mời mấy người vào cửa cố vĩnh đêm tầm mắt liếc mắt một cái liền dừng ở vị kia lão nhân trên người đó là vì thoạt nhìn sáu bảy chục tuổi lão nhân thân hình có chút gầy ốm tinh thần lại rất hảo trên mặt tuy rằng che kín năm tháng dấu vết nhưng cặp mắt kia lại thập phần sáng ngời không có chút nào vẩn đủ nhìn ra được tới lão nhân tuổi trẻ khi cũng rất là tuấn lãng Cố vĩnh đêm nhớ tới cổ Thu Sương từng nói qua chính mình lớn lên tương đối giống phụ thân. Như vậy nhìn, xác thật là có chút giống. Cố vĩnh đêm nỗ lực duy trì trên mặt bình tĩnh, hắn giống thường lui tới giống nhau cười cùng nhớ niệm cùng lục cẩm duyên chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía cổ huyên, cổ đại phu, ngài hảo. Cổ huyên trước nay đến khách sạc khởi, liền trước sau bản cái mặt. Nhưng vừa mới ở phòng cửa gặp cô Thư. Cái kia thoạt nhìn so với hắn ngoại tôn nữ còn muốn hơn mấy tuổi nữ hải nhi. Cổ huyên vốn đang suy nghĩ này nữ hải nhi là ai đâu? liền nghe cố tư đã chủ động cùng hắn chào hỏi, Ngài là niệm niệm tiểu thư ra ra đi. Ngài hảo, ta kêu cố tư, là cố gia chủ nữ nhi. Cổ huyên sắp mặt, nhất thời liền đêm đen tới. Có ý tứ gì? Cố vĩnh đêm tên hốn đản kia thông đồng hắn nữ nhi thời điểm, đã có gia thất. Bởi vì làm cho cố tư mặt, Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên không có cùng hắn giải thích. Cho nên cổ huyên hiện tại nhìn thấy cố vĩnh đêm thời điểm, kia mặt hắc đều phải thích ra thủy tới. Nếu ánh mắt có thể giết chết người nói, cổ huyên đều hận không thể đem cố vĩnh đêm đại tá tám khối. Nghe được cố vĩnh đêm cùng hắn chào hỏi, cổ huyên hừ hừ, chịu đựng không có chửi hầm lên. Hai ngày này, cố vĩnh đêm đem cùng cổ thu xương có quan hệ ký ức đều lăn qua lộn lại hồi ức, nàng nói mỗi một chữ, hắn đều tinh tế tưởng. Tự nhiên, hắn cũng nhớ rõ cổ thu xương từng nói với hắn quá chính mình phụ thân tính tình có chút biệt níu, tựa như cái quái tính tình lão nhân. Bởi vì có nhận chi, cố vĩnh đêm cũng làm hảo cổ huyền sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn nhưng thật ra không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Nhớ nghiệm thấy cổ huyền không phản ứng cố vĩnh đêm, chủ động mở miệng nói, ra ra là tự mình tới thế cô gia chủ bắt mạch, thuận tiện cho ngươi tặng dược lại đây. Nói. Nàng chỉ chỉ bị cố đông vừa mới ở cửa tiếp nhận đi túi. Cố vĩnh đêm gật gật đầu, phiền thoái cổ đại phu chuyên môn đi một chuyến, đà tạ. Đáp lại cố vĩnh đêm, lại là cổ huyên hai tiếng hử. Chương 677 đau là được rồi. Cổ huyên trong lòng thực không cao hứng, nhưng hắn lại không có nói cái gì, mà là đi ra phía trước, bắt lấy cố vĩnh đêm tay liền bắt đầu cho hắn bắt mạch. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tuy rằng sớm đã nghe nhớ nghiệm nói với hắn quá cố vĩnh đêm bệnh tình, nhưng rốt cuộc nàng y đi thuật còn chưa đủ tinh vi, khó tránh khỏi liền không có như vậy toàn diện. Cố uyên một bắt mạch, liền phát hiện cố vĩnh đêm thân thể so nhớ nghiệm nói được kỳ thật còn muốn càng nghiêm trọng chút. Nếu không phải nhớ nghiệm hợp với ba ngày cho hắn châm cứu trị liệu còn truyền vận năng lượng, chỉ sợ cố vĩnh đêm nhiều nhất có thể căng một tháng. Mà hắn tình huống hiện tại cũng không phải rất lạc quan, hắn không thể đại bi đại hỉ. Hai ngày này phát sinh sự tình không có làm hắn bệnh phát, kỳ thật là hoàn toàn ở dựa ý chí lực cấp chế. Một khi lơi lỏng, bệnh phát sẽ so với phía trước càng nguy hiểm. Nếu liền như vậy đi xuống, cứ việc bên người có thực tốt chữa bệnh đoàn đội, cố vĩnh đêm phòng trừng cũng căng không được một năm. Cổ huyên nhưng thật ra không nghĩ tới, cố vĩnh đêm thân thể thế nhưng sẽ kém đến này nông nỗi. Hắn hiện tại tưởng chính là, như vậy thân thể, chịu đựng được hắn một quyền sao. Một quyền đánh chết xứng đáng, nhưng cổ huyên lại cảm thấy chỉ cấp hôn đả này một quyền thật sự là quá tiện nghi hắn. Hắn đột nhiên có cái chủ ý, nguyên bản như than đen sắc mặt nháy mắt liền hòa hoan rất nhiều. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cổ huyên thu hồi tay bắt mạch tay, như cũ bản cái mặt, hắn nhìn cố vĩnh đêm bộ dáng càng như là ở trường hắn. Sau đó mở miệng nói, không phải cái gì vấn đề lớn, ta có thể trị thấy cố vĩnh đêm hơi há mồm liền phải nói chuyện cổ huyên nhưng không muốn nghe hắn nói chuyện cho nên ở cố vĩnh đêm mở miệng phía trước cổ huyên quay đầu lại đối lục cẩm duyên hô cẩm duyên đem châm bao cho ta ta thế cố gia chủ châm cứu một chút không biết vì cái gì cố vĩnh đêm nghe được cổ huyền cuối cùng một câu thời điểm trái tim run run hắn có loại không tốt lắm dự cảm cố vĩnh đêm dự cảm cuối cùng thành thật Ở cổ huyên thế hắn châm cứu thời điểm, hắn liền minh bạch kia châm cứu một chút hàng nghĩa. Kia một châm châm đi xuống, rõ ràng nhìn cũng là nhớ nghiệm phía trước chát vị trí, nhưng cố vĩnh đêm chính là cảm thấy đau. Không phải chích như vậy đau, mà lại như là có đau ở phiến hắn thịt xuống dưới dường như, đau đến hắn cả người đổ mồ hôi lạnh. Nhìn cố vĩnh đêm mày níu lại, vẻ mặt tần nhẫn, cố đông nhịn không được tiến lên thật cẩn thận do hỏi, cổ đại phu này. Gia chủ như thế nào giống như thực không thoải mái bộ dáng? đau là được rồi, đây là bình thường. Cổ huyên lạnh lùng trả lời. Cố đông lấy ra khăn xoa xoa cố vĩnh đêm trên chán mồ hôi lạnh, nhưng... Nhưng niệm niệm tiểu thư thế gia chủ châm cứu thời điểm. Cổ huyên không chút nghĩ ngợi liền trở về câu, niệm niệm y lý thuật còn chưa đủ, tự nhiên không có ta này hiệu quả. Nói xong, hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn cố đông liếc mắt một cái, như thế nào? sợ ta đem các người già chủ một trâm cấp chắt chết nha cố đông cơ miệng cố vĩnh đêm chịu đựng đau quát lớn cố đông cố đông xác thật là sợ cổ huyền ghi hận trong lòng thật sự đối cố vĩnh đêm bất lợi nhưng nghe được cố vĩnh đêm quát lớn hắn cũng chỉ hảo túi đầu thối lui đến một bên cổ đại phu ngài đừng để ý ta không đau cố vĩnh đêm còn miễn cưỡng chiều cổ huyền cười cười tiến vào thời điểm cổ huyên nhìn đến cố vĩnh đêm ánh mắt đầu tiên liền biết hắn gương mặt này già sinh đến hảo hơn bốn mươi tuổi người thế nhưng nhìn còn như vậy tuổi trẻ nói hắn có cái hai mươi tuổi nữ nhi chỉ sợ cũng chưa người tin hôn đàn này chính là dựa vào gương mặt này lừa gạt hắn nữ nhi sao cổ huyên ở trong lòng hừ hừ tức giận càng sâu nga không đau không đau nhưng không hiệu quả ta đây lại dùng điểm lực nói hắn một kim đâm đi xuống Cố Vĩnh đêm đau đến, liền nói chuyện sức lực đều không có. Chương 678 tỷ tỷ ra ra chính là ta ra ra. Bên cạnh nhớ nghiệm thấy Cố Minh một cũng là đầy mặt lo lắng nhìn, vô vô hắn đầu dưa, đừng lo lắng, tuy rằng đau điểm, nhưng hiệu quả càng tốt. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ông nội của ta chính là thần y hiệ. Cố Minh vừa nghe nhớ nghiệm nói, lập tức yên lòng. Hắn gật gật đầu, ân. Ta tin tưởng ra ra khẳng định có thể trị hảo ta cửu thúc. Cửu thúc ngài nếu là đau đến lời nói liền nhẫn một chút, nhẫn nhẫn thì tốt rồi. Thiểu nam hài tiếng nói ngoại thanh nãi khí, nghe phá lệ thảo hỉ. Cổ huyên vừa lúc chắc cuối cùng một châm, thu hồi tay, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cố minh một liền đứng ở nhớ niệm bên người, bởi vì vóc dáng lùn, thoạt nhìn so thực tế tuổi còn muốn tiểu một ít. Bánh bao mặt thì thô hô, làn da bạch bạch, ngũ quan lại tinh xảo xinh đẹp. Nhìn thập phần đáng yêu. Thấy cổ huyên nhìn qua, cố minh một còn chiều hắn miết môi, cười đến sán lạ, ra ra. Cổ. Mặt vô biểu tình. Huyên, ta chỉ có cháu gái, không có tôn tử. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tuy rằng tiểu thí hài lớn lên đáng yêu, nhưng lại không phải nhà hắn, hắn cũng không phải là ai ra ra đều nguyện ý đương. Cố minh một nhưng thật ra không nghĩ tới cổ huyên sẽ nói như vậy. Đổi cái lao nhân. Nghe được như vậy đáng yêu tiểu hài tử kêu hắn ra ra, kia khẳng định là tươi cười từ ái ứng một tiếng nha. Kết quả, cổ huyên hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài. Cố minh vẻ mặt thượng sán lạn tươi cười cứng đờ, tròn xoe đôi mắt còn ngơ ngác. Mà bên cạnh bảo trì an tĩnh cô tư nhìn thấy cổ huyên như vậy không cho cố minh một mặt tử, trong lòng cười nhạo. Đã là cười cổ huyên là cái không hiểu đến nịnh nọt ngốc tử, cũng cười cố minh một rốt cuộc ăn mệt. Nàng cho rằng... Lấy cố minh một tính cách, bị người như vậy không cho mặt mũi khẳng định là muốn phát giận. Nhưng mà, cố tư tưởng sai rồi. Cố minh một tuy rằng không nghĩ tới cổ uyên sẽ không ấn kịch bản ra bài, nhưng hắn lại rất mau phản ứng lại đây, lại lần nữa khôi phục tươi cười, tỉ tỉ ra ra chính là ta ra ra nha. Cho nên ta cũng nên kêu ngài một tiếng cũng ra ra. Cổ uyên hừ hừ, lần này lại không có phủ nhận. Nhớ nghiệm lại đây dịu hắn ở sofa ngồi xuống bên kia cố đông cũng chạy nhanh dâng lên trà nóng. Cố Minh một chạy nhanh thò lại gần, cũng không chê cổ huyền quá mức lánh đạm lạnh leo, cuốn lấy hắn hỏi chuyện. Trên cơ bản cố Minh vừa hỏi ba cái vấn đề, cổ huyền mới trả lời hắn một cái. Bất quá bởi vì trong phòng khách có cố Minh một dọng trẻ con đồng khí, trong phòng khách bầu không khí mới không có vẻ như vậy quá dị. 20 phút sau, cổ huyền tự mình cấp cố vĩnh đêm lấy châm. Cố vĩnh đêm nguyên bản cho rằng lấy châm hẳn là không đau nhưng không nghĩ tới vẫn là rất đau cũng may lại đau cũng có đến cùng thời điểm chờ ngân châm đều gỡ xuống tới lúc sau cố vĩnh đêm rốt cuộc thư khẩu khí cố đông lại đây nâng hắn ngồi dậy lại đem hắn quần áo cúc áo từng viên khấu thượng gia chủ ngài cảm giác thế nào cố vĩnh đêm nguyên bản cho rằng cổ uyên cho hắn ghim kim không phải vì chị hắn mà là vì chính hắn bằng không sao có thể như vậy đau. chẳng những ghim kim thời điểm đau kia chờ đợi hai mươi phút cái loại này đau đớn cơ hồ lan tràn toàn thân từ ngoại mà nội phảng phất liền ngũ tạng lục phủ đều ở đau nhưng cố vinh đêm hiện tại lại phát hiện đau qua sau cả người đều nhẹ nhàng cái loại này cảm giác vô lực cũng được đến giảm bớt thực rõ ràng cổ huyên vừa rồi cho hắn châm cứu cũng không phải hoàn toàn ở chính hắn cũng là thật sự trị liệu hắn cố vinh đêm cười cười trên mặt biểu tình nhẹ nhàng cổ đại phu y thuật tinh vi Sao hiện tại cảm giác thực hảo? Cố đông coi Trừng vĩnh đêm biểu tình không giống như là làm bộ, lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sau đó phỉ nổ chính mình tiểu nhân chi tâm. Cổ đại phu không hổ là niệm niệm tiểu thư ra ra. Ý thị thuật cao minh. Chương 679 có chung vinh dự. Cổ Uyên nghe này định hốt nói lại không quá vui, hắn cảm thấy Cố đông là ở phủ định chính mình cháu gái ý thị thuật. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghiệm Niệm mới cùng ta học không đến một năm, có thể giống như nay ý thuật đã phi thường có thiên phú. Cố đông lập tức minh bạch cổ huyền ý tứ, vội vàng gật đầu, là là là. Nghiệm Niệm tiểu thư tự nhiên là trò giỏi hơn thầy. Bên cạnh cố vĩnh đêm cũng nhận đồng gật gật đầu. Nhớ Niệm trước hai lần cho hắn châm cứu trị liệu thời điểm, không những không đau, ngược lại cảm thấy cả người ấm áp thực thoải mái. Cố vĩnh đêm cảm thấy kia hiệu quả so hôm nay cổ huyền cho hắn châm cứu sau còn muốn hảo. Nhưng cổ huyền hôm nay cho hắn trị liệu hiệu quả, lại muốn so ngày hôm qua nhớ nghiệm thế hắn trị liệu đến hảo. Cố vĩnh đêm tưởng, đại khái vẫn là kinh nghiệm không đủ đi. Rốt cuộc tài học như vậy trong thời gian ngắn y dề thuật, có thể giống như nay năng lực đã xem như phi thường không tồi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố vĩnh đêm nghĩ vậy dạng ưu tú thông minh nhớ nghiệm là hắn cùng cổ thu xương hai người hài tử cái loại cảm giác này liền rất là kiêu ngạo Cố huyên vốn dĩ nghe được cố đông nói lúc sau sắc mặt hơi hoãn chỉ là đảo mắt liền nhìn đến cố vĩnh đêm ánh mắt kia rất là có chung vinh dự bộ dáng sắc mặt của hắn lại đêm đen tới hắn cháu gái dựa vào cái gì tên hôn đả này muốn cùng có vinh nào cùng hắn có quan hệ gì Cố Uyên trừng mắt nhìn cố vĩnh đêm liếc mắt một cái trực tiếp dùng ánh mắt cảnh cáo hắn. Cố Vinh đêm ho khan một tiếng, cái kia, vừa lúc cũng đến cơm chưa thời gian, cổ đại phu cùng nghiệm nghiệm còn có cẩm duyên liền lưu lại cùng nhau ăn cơm chưa đi. Hắn vốn dĩ cho rằng cổ huyên đại khái sẽ không đáp ứng lưu lại ăn cơm, lại không nghĩ rằng cổ huyên lại là ở suy xét một chút gật đầu nói, cũng đúng. Nghe cổ huyên như vậy dứt khoát đồng ý lưu lại ăn cơm, cố Vinh đêm ngoài ý muốn rất nhiều, lại làm cố đông chạy nhanh phân phó người chuẩn bị. Cố đông còn cố ý dò hỏi cổ huyên khẩu vị, lúc này mới đi phân phó phòng bếp chuẩn bị. Chờ cố đông rời đi đi gọi điện thoại cấp phòng bếp khi, ngồi ở bên cạnh cố tư mở miệng dò hỏi cổ huyên, xin hỏi cổ đại phu, ta phụ thân thân thể nếu muốn khỏi hẳn nói, đại khái yêu cầu trị liệu bao lâu đâu. Mỗi ngày đều yêu cầu châm cứu sao. Cổ huyên nguyên bản đang ở trong lòng tính toán chờ lát nữa cơm nước xong, nên tìm cái cái gì lấy cớ cùng cố vĩnh đêm đơn độc nói chuyện. Nghe được cố tư hỏi hắn, liền nhìn nàng một cái. Nghĩ đến này nữ hài nhi là cố vĩnh đêm nữ nhi, cổ huyên liền không có sắc mặt tốt. Hắn xua khuôn mặt, mở miệng nói, cá nhân tình huống thân thể bất đồng, ta như thế nào xác định hắn khi nào hảo? Hắn nếu là ngày mai thì tốt rồi đâu? Nếu là sang năm mới hảo đâu? Cổ huyên nếu là sẽ cho người mặt mũi, vậy sẽ không bị người kêu thần y gì đồng thời, còn bị kêu cổ quái lao nhân. Cố tư khỏe môi độ cung tạp ở kia. Vừa mới như thế nào chê cười cổ huyền không cho cố minh một mặt tử, hiện tại liền cảm thấy nhiều xấu hổ. Cái này lao giả thúi tử, có chút y thuật liền tự cho là thật là thần y Quả nhiên, cái dạng gì ông ngoại sẽ có cái gì đó dạng ngoại tôn nữ. Cố tư trên mặt biểu tình so vừa rồi cứng đờ chút, nhưng vẫn là bảo trì mỉm cười. Ngài nói đúng, kia thật hy vọng ta phụ thân có thể ngày mai liền hào lên. Dựa ngồi ở trên sofa cố vĩnh đêm nhìn cố tư liếc mắt một cái, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Bởi vì vừa mới cổ huyền kia có thể nói là đơn thuần dỗi người nói, cố tư trên mặt cười đều là ngoài cười nhưng trong không cười, trong mắt mang theo nhỏ đến không thể phát hiện tức giận. Cố tư ngày thường biểu hiện đến hào phong khéo léo, nhìn là vị đủ tư cách danh viện, nhưng nàng kỳ thật là cái lòng dạ hẹp hòi người, nhất có thể mang thủ. Điểm này, cố vĩnh đêm vẫn là rõ ràng. Trước kia này đó hắn không thèm để ý, chỉ là bởi vì không thèm để ý cố tư người này mà thôi. Đương nhiên, hiện tại cũng không thèm để ý. Bất quá. tám 680 trừ phi, nàng biết. Nhớ tới ngày hôm qua lục cẩm duyên gọi điện thoại nói với hắn, cố vĩnh đêm trầm ngâm vài giây sau mở miệng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cổ đại phu dòng họ còn tương đối hiếm thấy, ta trước kia cũng nhận thức một vị họ cổ. Không biết nàng cùng cổ đại phu có phải hay không thân thích đâu. Cố vĩnh đêm tựa hồ là thực tùy ý ở cùng cổ huyên nói chuyện với nhau, trên thực tế hắn lực chú ý lại ở cố tư trên người. Sau đó hắn liền phát hiện, cố tư ở nghe được những lời này lúc sau, trên mặt biểu tình tuy rằng khống chế được còn thực hảo, nhưng sát mặt đã khẽ biến, ánh mắt lập lòe. Giao điệp đặt ở đầu gối tay, cũng không tự giác nắm chặt. Này thực rõ ràng, cố tư đang khẩn trương. Vì cái gì nghe được hắn nói những lời này liền khẩn trương? Chứ phi, nàng biết. Đồng dạng bởi vì cố vĩnh đêm nói những lời này mà không hiểu thanh sắc quan sát cố tư người, còn có lục cẩm duyên. Cùng cố vĩnh đêm giống nhau, lục cẩm duyên cũng cho rằng cố tư hẳn là đã sớm biết nhớ nghiệm là cố vĩnh đêm nữ nhi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Như vậy cố tư là từ khi nào biết đến? Là phía trước đi Z quốc lần đó sao? Cổ Huyên không biết Cố Vĩnh Đêm nói những lời này là vì thử Cố Tư chỉ cho rằng hắn là ở làm bộ cùng chính mình Hàn Huyên. Bất quá hắn cũng không tưởng phản ứng Cố Vĩnh Đêm. Cổ thấy ai đều dỗi. Huyên, cổ cái này họ cũng không hiếm thấy. Ngươi cảm thấy hiếm thấy đó chính là ngươi kiến thức hạn hẹp. Cố Vĩnh Đêm vừa rồi đã kiến thức quá cổ Huyên dỗi người, lần này đổi làm là chính mình, hắn tiếp thu còn tính tốt đẹp nghĩ đến trước mắt vị này lão nhân là cổ thu xương phụ thân hắn liền cảm thấy đây là thẳng thắn đến đáng yêu cố vĩnh đêm cười cười thái độ thập phần khiêm tốn ngài nói đúng là ta kiến thức hạn hẹp vốn dĩ nói vừa mới câu nói kia chính là vì thử cô tư hiện tại có rồi kết quả tự nhiên không có lại tiếp tục cái này để tài tất yếu cố vĩnh đêm vừa lúc cùng lục cẩm duyên liêu khởi cố huy minh chặn lại hắn kia phê hóa sự tình lại nhắc tới cố huy minh tiểu nhi tử đính hôn Lục Cẩm duyên còn nói, cố huy minh cũng cho hắn tặng thư mời. Thấy vừa rồi cái kia đề tài đã bị cổ huyên một câu cấp cái đi qua, cố tư lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại là có chút bất ổn. Tổng cảm thấy, từ nhớ nghiệm tới di quốc lúc sau, sự tình liền vượt qua nàng không chế. Nếu có thể, cố tư thật sự hy vọng nhớ nghiệm bọn họ có thể mau rời khỏi di quốc. Phong bếp bên kia thực mau liền chuẩn bị tốt cơm trưa, toàn bộ đều tặng đi lên cố vĩnh đêm cái này phòng nhà ăn rất lớn bàn ăn cũng đủ ngồi đến hạ nhiều người như vậy bởi vì cổ huyên cũng thích cay trên bàn cơm đồ ăn có hơn phân nửa đều là cay nếu không phải bởi vì cố vĩnh đêm thân thể trên bàn cơm đại khái trừ bỏ canh cùng rau xanh mặt khác đều là cay nhập toa sau cố đông còn cười cùng nhớ niệm nói từ niệm niệm tiểu thư ngài dặn dò gia chủ không thể ăn cay lúc sau gia chủ liền lại không chạm qua cay hắn trong lòng cũng ở cảng thán Chắc không được phía trước bọn họ khuyên can mãi cô Vinh đêm đều không nghe, kết quả nhớ nghiệm vừa nói liền nghe xong. Nguyên lai, like, đều là huyết thống ràng buộc nha. Nhớ nghiệm nghe được cố Đông nói, cũng chỉ là lược gật gật đầu. Ở đồ ăn thượng tề, cố Vinh đêm thỉnh đại ra động đúa lúc sau, nhớ nghiệm liền trước dùng công đúa cấp cổ huyên gấp một khối thịt cá. Ra ra ngài nếm thử cái này, hương vị thực không tồi đâu. Kỳ thật cổ huyên cũng không tưởng lưu lại ăn cái gì cơm, nhưng hắn tới một chuyến. Tổng không thể thật sự chính là cấp cố vĩnh đêm chỉ cái bệnh liền đi rồi đi. Hắn có chút hối hận vừa rồi quang nghị cấp cố vĩnh đêm ăn chút đau khổ, trực tiếp ở phòng khách liền cho hắn chăm cứu. Nếu là hắn lúc ấy nói được đi trên giường nằm, đến chỉ có hai người ở, kia không phải có đơn độc nói chuyện với nhau cơ hội sao. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước lưu lại, chờ cơm nước xong lại tìm cái lấy cớ. mươi 681 cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nhìn ngoại tôn nữ cho hắn gắp đồ ăn, cổ huyên đối ai đều bảng trên mặt mới có điểm cười bộ dáng, lại ăn ngon, khẳng định cũng không có niệm niệm ngươi làm ăn ngon. Nga! Niệm niệm còn sẽ nấu cơm sao? Vừa lúc ngồi ở cổ huyên đối diện cố vĩnh đêm nhịn không được tò mò hỏi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cổ huyên nhìn hắn một cái, cùng sẽ biến sắc mặt dường như, lập tức lại bản cái mặt, nhà ta niệm niệm sẽ đến nhưng nhiều. Cố vĩnh đêm chút nào không ngại cổ Huyên xuống mặt, cười nói, kia cũng là cổ đại phu ngài giáo đến hảo. Hắn lời này là tự lấy lòng, trong giọng nói còn mang theo chút ấy nấy cùng tiết nối. Bỏ lỡ chính mình nữ nhi 21 năm thời gian, thật sự làm phi thường tiết nối. Nhưng mà cố vĩnh đêm lời này, cổ Huyên lại trở nên tâm tình phức tạp. Cố vĩnh đêm bỏ lỡ nữ nhi 20 năm thời gian, hắn lại làm sao không có sai quá đâu. Nhớ niệm trưởng thành thành hiện tại cái dạng này, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Là cố trì cứu nàng, cũng là cố trì đem nàng từ một cái khác thời không đưa về tới. Là lục cẩm duyên cùng thịnh nhã nhu vợ chồng tre chở nàng chiếu cố nàng, quan ái nàng, làm nàng cảm thụ ra ấm áp, cùng người nhà yêu thương. Là bọn họ, làm nhớ niệm trở nên càng tốt đẹp, biến thành có thất tình lục dục người. Mà hắn cũng bất quá là dạy nàng y lý thuật mà thôi, cũng không có vì nhớ niệm thật sự đã làm cái gì. Cổ Huyên ở trong lòng thở dài, không cao hứng lại phản ứng Cố Vĩnh muộn rồi, túi đầu ăn cơm. Cố Vĩnh đêm chỉ biết nhớ niệm là bị một vị thúc thúc cứu, sau đó bị hắn mang đại, nhưng hắn cũng không biết nhớ niệm cũng là ở năm nay mới cùng Cổ huyền tương nhận. Cho nên vừa mới Cổ huyền kia phức tạp ánh mắt, Cố Vĩnh đêm cũng không có xem hiểu. Ăn xong cơm chưa? Cổ huyên còn đang suy nghĩ nên tìm cái gì lý do thời điểm, cố vĩnh đêm đã trước đã mở miệng, cổ đại phu, ta có chút về thân thể thượng tương đối riêng tư vấn đề muốn hỏi ngài, không biết ngài có thuận tiện hay không đơn độc cùng ta tâm sự. Cổ huyên ngần người, sau đó mới vẻ mặt cố mà làm gật đầu đồng ý. Vì thế cố vĩnh đêm làm nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên ở bên ngoài hơi ngồi một lát, chính mình còn lại là ngồi ở trên xe lăn, thỉnh cổ huyên vào thư phòng. Cố đông đem cố vĩnh đêm đẩy mạnh thư phòng lúc sau liền ra tới, lưu cố vĩnh đêm cùng cổ huyền hai người ở trong thư phòng. Thư phòng cách âm hiệu quả thực hảo, bảo đảm ngồi ở trong phòng khách cố tư nghe không được bên trong nói chuyện. Nhớ nghiệm nhưng thật ra loáng thoáng có thể nghe được bên trong nói chuyện thành, cụ thể nói gì đó lại là nghe không rõ ràng lắm. Tỉ tỉ, ta đêm qua tân đao loạt một cái trò chơi, thực thú vị. Ngươi cùng ta cùng nhau chơi đi. Cố Minh một thò lại gần rửa gần nhớ nghiệm ngồi, đầy mặt chờ đợi nhìn nàng. Nhớ nghiệm nhàn rỗi cũng không có việc gì, vì thế gật gật đầu, hảo a Ta bồi người chơi. Vậy ngươi trước đao loạt cái trò chơi. Một lớn một nhỏ bắt đầu hoa ở sofa chơi trò chơi, cố Tư nguyên bản là tính toán ở chỗ này chờ cố vĩnh đêm cùng cổ huyền ra tới. Lại thấy Lục Cẩm Duyên nhìn mắt di động, sau đó đối nhớ nghiệm nói câu cái gì, liền đứng dậy hướng bên ngoài đi. Nàng tâm niệm hơi đổi, cũng đứng dậy, đối bên cạnh Cố Đông nói, "Đông thúc, ta về trước phòng đi, chờ phụ thân ra tới, ngươi nói với hắn một tiếng." Cố Đông gật gật đầu, "Tốt tiểu thư." Cố Tư chịu đựng mắt cá chân đau, bước nhanh đi theo Lục Cẩm Duyên phía sau đi ra ngoài. Lục Cẩm Duyên kỳ thật là đi bên ngoài tiếp điện thoại, Khải Phong đánh tới, chủ yếu hội báo phía trước hắn an bài công tác. Chỉ là vừa mới nói không hai câu, Lục Cẩm Duyên liền cảm giác chính mình phía sau có người. Quay đầu lại nhìn lại, liền thấy là cố tư. Lục cầm duyên môi mỏng cong lên, như là tự mang ba phần ý cười, chỉ là cặp kia mắt, lại lộ ra lãnh cố tiểu thư, có việc. Chương 682 cố tiểu thư cho rằng ai xứng đôi ta. Lục cầm duyên trong ánh mắt lãnh không phải trong tiểu thuyết nói tự mang hạ nhiệt độ điều hòa, mà là hắn đang xem hướng ngươi thời điểm, ngươi trong lòng không tự giác liền sinh ra hàn ý bại đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố tư cảm thấy lục cẩm duyên hiện tại khí chàng cùng đi theo nhớ nghiệm bên người khi khí chàng hoàn toàn không giống nhau cố tư lúc này mới nhớ tới nàng cùng lục cẩm duyên phía trước chỉ có vài lần tiếp xúc là nàng kiến thức lục cẩm duyên đối nhớ nghiệm ôn nhu mới quên mất hắn nguyên lai like là như thế nào một người cố tư còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy lục cẩm duyên khi nàng đã bị hắn bề ngoài cấp kinh diễm tới rồi không phải không có gặp qua nhiều tuấn lãng nam nhân Chỉ là lục cẩm duyên chẳng những dung mạo tuấn lãng, cái loại này từ trong ra ngoài tự nhiên phát ra tự phụ khí chất, càng hấp dẫn người. Thả lục cẩm duyên thủ đoạn năng lực, cũng làm cố tư thuyết phục. Chỉ tiếc, là cái ma ốm. Nhưng cố tư tính cách, làm nàng thói quen làm nam nhân quỷ gối ở nàng thạch liều váy hạ, cho nên liền tính tiết hận lục cẩm duyên là cái ma ốm, nhưng cũng nhịn không được muốn đi trêu chọc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhưng mà từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi cô tư lại ở lục cẩm duyên nơi này an bế muôn canh lục cẩm duyên mặt ngoài thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa đối ai đều tựa hồ mang theo ba phần ý cười nhưng kia ý cười chưa bao giờ đạt đáy mắt cặp kia thâm thúy con người chỉ có làm người không dám tới gần lạnh lẽo kỳ thật lấy cô tư lòng tự trọng nếu lục cẩm duyên khinh thường với nàng kia nàng cũng khinh thường rốt cuộc nàng cảm thấy lấy chính mình thân phận bên người còn có như vậy nhiều ưu tú người theo đuổi, thật sự là không cần thiết vì cái lục cẩm duyên buông dáng người. Chỉ là ở kiến thức quá lục cẩm duyên ở trên bàn cơm đối nhớ nghiệm kia cẩn thận tỉ mỉ chiêu cố, cùng xem nàng sủng nịch ánh mắt cùng với ôn nhu tiếng nói, làm cố tư nhịn không được đi hảo tưởng, nếu hắn như vậy đối đãi người là chính mình. Đương nhiên, trừ bỏ muốn chinh phục lục cẩm duyên, cố tư càng nhiều, vẫn là tưởng đem người nam nhân này từ nhớ nghiệm bên người đoạt lấy tới. Nhớ nghiệm dựa vào cái gì có được như vậy ưu tú nam nhân. Ta không có gì sự tình, chỉ là nghĩ khó được có cơ hội có thể cùng Cẩm Duyên ngươi nói một chút lời nói. Cố tư giơ tay liêu liêu chính mình đầu tóc, nàng biết lục Cẩm Duyên sẽ đến, cho nên cô ý tỉ mỉ trang điểm quá. Nàng tự nhận là dung mạo dáng người đều không thua cấp nhớ nghiệm, thậm chí nàng dáng người càng thêm cao gầy. Cố tư hôm nay xuyên thân màu tím váy liền áo, tu thân cắt may. Cũng sắc thật triển lộ ra nàng còn tính không tồi dáng người. Chỉ tiếp, Lục Cẩm Duyên căn bản không có hứng thú nhiều xem nàng hai mắt. Thậm chí nghe được Cố Tư kêu hắn Cẩm Duyên, ánh mắt kia lạnh hơn mấy phần. Sắc bén ánh mắt quét về phía Cố Tư, bước cho đến trên mặt tự cho là mị hoặc mười phần biểu tình đều có chút cứng đờ. Ta cho rằng ta cùng Cố Tiểu Thư không có gì hảo thuyết. Mặt khác, ta cùng với ngươi không thân, ngươi có thể kêu ta Lục Chủ tịch. nói xong. Lục cẩm duyên liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều nhìn đến cố tư, xoay người muốn đi. Cố tư đầu tiên là bị hắn này trực tiếp không lưu tình nói cấp khí đến, gặp người thế nhưng xoay người liền đi, nàng càng là tức giận đến tưởng dầm chân. Lục cẩm duyên ta trước nay không nghĩ tới ngươi là như thế này nông cạn người, ta cho rằng giống ngươi như vậy thông minh, hẳn là sẽ vì chính mình tìm một vị có thể ở sự nghiệp thượng giúp được người, hơn nữa cùng ngươi ra thế xứng đôi bạn lữ lục cầm duyên quay đầu lại xem nàng nguyên bản chỉ là hơi hơi gợi lên khỏe môi tựa hồ giơ lên vài phần lại là cái chảo phúng độ cung cố tiểu thư cho rằng ai xứng đôi ta thân là cô gia chủ dưỡng nữ ngươi sao cố tư đồng tử hơi co lại không tự giác lui ra phía sau hai bước ngươi như thế nào sẽ nàng kỳ thật là cố vĩnh đêm dưỡng nữ sự tình bên ngoài cơ bản không ai biết biết đến đều bị nàng phong khẩu lục cầm duyên không nên biết mới đúng vậy là cố minh một nói cho hắn vẫn là cố vĩnh đêm chương sáu trăm tám mươi ba sau đó không lâu chính là nhà người khác rốt cuộc là ai nói cho lục cẩm duyên nàng cảm thấy cố minh một khả năng tính lớn hơn nữa rốt cuộc hắn cùng nhớ niệm rất là muốn hảo bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hơn nữa cố minh tổng cộng đem nàng không phải cố vĩnh đêm thân nữ nhi sự tình treo ở bên miệng cho nên nếu là hắn nói Vậy càng có khả năng Nhưng, nếu là cố vĩnh đêm chính mình nói đâu Như vậy cố vĩnh đêm lại Vì cái gì sẽ cùng nhớ niệm Cùng lục cẩm duyên nhắc tới cái này Cố tư tâm loạn như ma Nàng cương trang chấn định Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì Cố tiểu thư, đừng đánh cái gì Ai chủ ý bằng không Ta cũng không cam đoan ngươi là dưỡng nữ sự tình Có thể hay không mọi người đều biết Lục cẩm duyên khỏe môi độ Cung lại ra tăng chút Hắn sau lưng là cửa sổ sát đất, trường thân Ngọc Lập đứng ở nơi đó, chắn hành lang hơn phân nửa ánh sáng. Mà ánh mặt trời đánh vào hắn sau lưng, như là mạ tầng vầng sáng, làm kia trương tuấn mị vô chủ mặt thoạt nhìn giống như thần đệ. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng lần này, cố tư lại không có lại bị lục cẩm duyên kinh diễm đến. Nàng chỉ cảm thấy lục cẩm duyên hiện tại tựa như ma quỷ, mà hắn phía sau chính là vực sâu phảng phất tùy thời có thể đem nàng ném xuống đi làm nàng thân bại danh liệt cố tư chỉ là nghĩ đến nếu tất cả mọi người biết nàng không phải cố vĩnh đêm nữ nhi nàng chỉ là cái không cha không mẹ cô nhi lúc trước những cái đó lịnh bợ lấy lòng nàng người còn có bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân bởi vì nàng là cố vĩnh đêm nữ nhi mà nén giận người nên như thế nào trái lại giấm nàng cố tư có bao nhiêu kiêu ngạo ngạo mạ trong lòng liền có bao nhiêu thấp thỏm lo âu chỉ là nghĩ đến những người đó cười nhạo sát mặt, Cố Tư liền cảm giác chính mình muốn điên rồi. Nàng lúc này nơi nào còn nhớ rõ chính mình đi theo Lục Cẩm Duyên ra tới là muốn làm gì, xoay người trốn cũng tựa mà rời đi. Lục Cẩm Duyên tại chỗ đứng một lát, mới cầm lấy di động một lần nữa phong tới bên hai, đối kia đầu Khải Phong nói, ngươi tiếp tục. Khải Phong vừa mới nghe xong cái đại bí mật, lúc này bắt quái chi tâm hừng hực bốc cháy lên. Chỉ là Lục Cẩm Duyên việc công xử theo phép công ngữ khí, vẫn là làm Khải Phong đem bắt quái chi tâm lại đè xuống. Hắn ứng thanh là, sau đó bắt đầu tiếp theo vừa rồi lời nói tiếp tục. Lục Cẩm Duyên cùng Khải Phong thông xong lời nói trở về thời điểm, cố vĩnh đêm cùng cổ huyền còn ở trong phòng không có ra tới. Nhớ niệm cùng cố minh một chơi trò chơi chơi chính đầu nhập, mà cố đông còn lại là ở bên cạnh dùng từ ái ánh mắt nhìn hai người. Cố đông thật sâu cảm thấy. Này có huyết thống rằng buộc đại khái thật là không giống nhau. Giống cố minh một cùng cố tư, rõ ràng là từ nhỏ liền ở tại một hối, nhưng cố minh một chính là không thích nàng. Đừng nói kêu cố tư tỉ tỉ, chính là muốn cho hai người ngày thường hảo hảo nói chuyện đều khó. Cũng liền phía trước cố tư muốn đi Z quốc, cố minh một cũng muốn đi, chỉ có thể bóp mùi thái độ hảo hảo cùng nàng nói một hồi. Nhưng lần đó cố tư kỳ thật cũng không muốn mang cố minh vừa đi Z quốc. Là cố vĩnh đêm làm nàng dẫn hắn đi z quốc nhìn xem. Cố minh một cùng cố tư thế cùng nước lửa, nhưng gặp nhớ niệm, hắn liền trở nên nhuyễn manh nhưng khinh. Hơn nữa nhớ niệm mặc kệ nói như thế nào hắn, cố minh một đều chỉ biết nghe lời, chưa bao giờ tranh luận. Ngay cả kén ăn tật xấu, ở nàng trước mặt đều sửa đổi tới. Cố đông tưởng, nếu là niệm niệm tiểu thương nguyện ý theo chân bọn họ về nhà thì tốt rồi. Mặc kệ là gia chủ vẫn là tiểu thiếu gia khẳng định đều phi thường cao hứng. Cố đông chính như vậy nghĩ thời điểm, liền thấy lục cẩm duyên vào được. Hắn đột nhiên nhớ tới, nhà bọn họ mới vừa tìm trở về niệm niệm tiểu thư đã đính hôn, sau đó không lâu chính là nhà người khác. Cho nên nàng liền tính đi ca quốc, cũng không có khả năng thường trú. Này trong lòng, đột nhiên liền có loại lao phụ thân gả nữ nhi trong lòng khó chịu cảm giác. Địch 684 chương không đi, không có hứng thú. Lục đại thiếu. Ngài cùng niệm niệm tiểu thư đại khái chuẩn bị khi nào trở về đâu. Cố đông hỏi lục cầm duyên, thái độ mặt ngoài vẫn là thực cung kính. Bài đồ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục cầm duyên ở nhớ niệm bên người ngồi xuống, tự nhiên mà vậy mà đem cánh tay đắp ở nàng phía sau sofa chỗ tựa lương thượng, chiếm hữu cùng bảo hộ tư thái hoàn toàn trương hiển. Nghe được cố đông hỏi chuyện, hắn trả lời, hẳn là chính là mấy ngày nay. Hắn cùng nhớ niệm thương lượng qua. Nếu những người đó hai ngày này không có động tác nói, đại khái chính là bởi vì còn cố kỵ cố vĩnh đêm ở chỗ này. Như vậy, nếu bọn họ rời đi di quốc, trở lại rét quốc đâu? Nhanh như vậy sao? Cố đông có chút kinh ngạc, kia ra chủ thân thể làm sao bây giờ? Nếu không tiếp tục châm cứu nói có phải hay không sẽ chậm rãi lại khôi phục thành nguyên lai như vậy đâu? Tuy rằng cố vĩnh đêm hiện tại vẫn như cũ thực suy yếu, nhưng thật sự so trước kia thoạt nhìn hảo. Mới vừa kết thúc một phen trò chơi nhớ niệm nghe được cố đông hỏi, trả lời nói, ông nội của ta không phải cầm dược tới sao, có thể trước mỗi ngày phao phao thuốc tắm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Phối hợp mặt khác trị liệu cũng có thể, có thể cho các ngươi gái kia chữa bệnh đoàn đội tiếp tục trị liệu. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định không bằng nàng hoặc là cổ huyền trị liệu tới tốt. Cố đông gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn dừng một chút trong lòng linh quang trật lóe hướng nhớ niệm phát ra mời nếu không ngài cùng niệm niệm tiểu thư đi ca quốc chơi chơi đi ca quốc chính là du lịch thánh địa có đúng đúng tỷ tỷ ngươi cùng chúng ta đi ca quốc đi nơi đó chính là nhà của ngươi ngươi cũng chưa trở về xem qua đâu nguyên bản đang ở chơi trò chơi cố minh một bị cố đông như vậy nhắc nhở lập tức cũng triệu nhớ niệm phát ra mời tuy rằng biết nhớ niệm thân phận còn muốn bảo mật Nhưng nơi này không phải không có người ngoài sao. Cho nên Cố Minh Một mới nói làm nhớ nghiệm về nhà. Nhớ nghiệm di động đều sắp hết tin rồi, đem điện thoại bông, trả lời câu, không đi, không có hứng thú. Nơi đó mới không phải nàng ra, nàng ra ở Z quốc Kinh Thành. Cố Minh Một tuy rằng nghĩ tới nhớ nghiệm đại khái sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới nàng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát trực tiếp. Hắn vừa mới chuẩn bị nói điểm ca quốc ưu điểm hòa hảo chơi địa phương tới dụ hoặc một chút nhớ nghiệm. Nhắm chặt gần một giờ cửa thư phòng bị người từ bên trong mở ra. Cổ huyên đi ở phía trước, sắc mặt. Có điểm không tốt lắm. Như là thịnh nộ qua đi còn không có hoàn toàn bình phục cảm xúc tới. Cố vĩnh đêm thao tác trí năng xe lăn theo ở phía sau. Sắc mặt đồng dạng không quá đẹp, đôi mắt vẫn là hồng, tựa hồ là đã khóc. Ra ra. Nhớ nghiệm đứng lên, đi đến cổ huyên trước mặt đỡ lấy hắn cánh tay. Ngài không có việc gì đi. Nhìn ngoại tôn nữ quan tâm ánh mắt, cảm giác được nàng chuyển vận lại đây năng lượng, nội tâm cái loại này bởi vì cảm xúc ảnh hưởng mà cảm giác bỏng cháy cảm giống như là nháy mắt bị thủy tới diệt giống nhau. Cảm xúc được đến bình phục, cổ huyên lắc đầu, chấn ăn mà vô vô nàng ngu bàn tay, ra ra không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nói, cổ huyên liền phải mang theo nhớ niệm đi ra ngoài. Lục Cẩm duyên ở nhớ niệm đứng lên thời điểm cũng đã đứng lên đi theo nàng phía sau thấy cổ Huyên tưởng rời đi, hắn ngồi đối diện ở trên xe lăn cố Vĩnh Đêm gật gật đầu ý bảo, sau đó đi ở nhớ niệm bên cạnh người. cố Vĩnh Đêm nhìn bọn họ rời đi, không nói gì. vừa mới ở trong thư phòng, hắn đem chính mình cùng cổ thu xương là như thế nào quen biết, như thế nào ở bên nhau, lại là như thế nào tách ra đều nói cho cổ Huyên. trong lúc cổ Huyên cũng tức giận đến nắm hắn cổ áo đau mang hắn, trách hắn treo chọc cổ thu xương. cố Vĩnh Đêm kỳ thật cũng tự trách mình. Hắn bao nhiêu lần tưởng, nếu lúc trước chính mình không có hướng cái kia ngõ nhỏ chạy, liền chết ở bên ngoài, cổ thu sương hiện tại có phải hay không liền còn sống? mươi 685 đáng tiếc không có nếu. Cố vĩnh đêm tưởng, không có hắn xuất hiện cổ thu sương sẽ hảo hảo niệm xong đại học, hồi rét quốc công tác, sẽ gặp được một vị có lẽ không đủ có tiền lại cũng đủ đối nàng hảo, ái nàng nam nhân, cùng hắn kết hôn, sinh nhi dục nữ, sinh hoạt bình đạm lại an ổn. Nếu có thể lại tới một lần. Đáng tiếc không còn nếu. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cổ huyên cùng nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên rời đi nạp đặc khách sạn lúc sau, cũng không có cùng bọn họ nói hắn cùng Cố Vĩnh Đêm ở trong thư phòng đều nói chuyện cái gì. Nhưng bọn hắn đều biết, khẳng định là cùng Cổ Thu Sương có quan hệ. Ra ra chúng ta trước đưa ngài hồi chung cư nghỉ ngơi một chút đi. Nhớ nghiệm hỏi Cổ huyên. Cổ huyên hỏi nàng, vậy các ngươi đâu? ta muốn đi viện điều dưỡng vân an mã ngói mãi mãi ta ngày hôm qua nói qua muốn đi gặp nàng nhớ nghiệm trả lời nói cụ huyên nga một tiếng nhớ tới cái kia mã ngói mãi mãi là ai hắn nói ta và các ngươi một khối đi thôi dù sao cũng là thu xương đồng học mụ mụ bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nghĩ đến những người đó là vì ngăn cản nhớ nghiệm củng cố vĩnh đêm tương nhận mới làm ra giết người diệt khẩu sự tình tới Cổ huyên lồng ngực liền nảy lên phẫn nộ. Những cái đó, đã không xứng xưng là người. Nhớ niệm cùng lục cẩm duyên mang theo cổ huyên đi viện điều dưỡng thấy Mã ngói. Cổ huyên sẽ không ngoại ngữ, cùng mã ngói câu thông chỉ có thể dựa nhớ niệm toàn bộ hành trình phiên dịch. Cổ huyên hướng mã ngói xin lỗi, nói là liên lụy tới rồi nàng nữ nhi. Mã ngói lại hướng hắn nói lời cảm tạ, nói năm đó sự tình. Hai vị lão nhân cuối cùng nắm tay, không nói thêm nữa cái gì. Từ viện điều dưỡng trở về lúc sau, cổ huyên liền nói chính mình mệt mỏi, sau đó trở về phòng. Nhớ nghiệm có chút lo lắng, hỏi Lục Cẩm Duyên, ta có phải hay không nên đi vào bồi bồi ra ra nha? Ra ra hiện tại khẳng định tưởng một người đợi, chúng ta cho hắn cái tư nhân không gian đi. Lục Cẩm Duyên chấn an nàng. Nhớ nghiệm gật gật đầu, cùng Lục Cẩm Duyên đãi ở trong phòng khách. Buổi tối thời điểm, Lục Cẩm Duyên nhận được Khương Nham Thụy điện thoại nói cảnh sát tìm được giết hại Helena hung thủ, sự tình vẫn là muốn từ nhiều năm trước nói lên, kia mấy cái muốn thương tổn Helena lưu manh, bởi vì cổ thu xương báo nguy, vì thế bọn họ giết người sự tình bị tra được. Tuy rằng Di quốc không có tử hình, nhưng bọn hắn đều bị phán ở tù trung thân. Gờ Di phạm ở nơi nào ngục giam đều là chịu người phỉ nhổ, ở bên trong thậm chí sẽ bị mặt khác tù phạm tra tấn, mà trong đó một người chịu không nổi tra tấn tự sát. Mà hắn mội mội đối Helena trước sau ghi hận trong lòng, cảm thấy nếu không phải Helena nói, nàng Kaka liền sẽ không bỏ tù, cũng sẽ không ở bên trong bị người cha tấn đến tự sát. Biết được Helena tỉnh lại lúc sau, nàng liền cảm thấy chính mình Kaka đều đã chết, mà Helena còn sống, liền cảm thấy thực không công bằng. Vì thế, nàng thông qua an vong mua có thể cho nhân tâm nhồi máu vong dược tề, lại nghĩ cách trà trộn vào viện điều dưỡng. Giả trang thành hộ sĩ đi thế Helena tiêm vào dược tề. Kia hung thủ cũng là ở một nhà bệnh viện đương hộ sĩ, lúc này mới không có ở tiêm vào thời điểm bởi vì biểu hiện dị thường mà bị Helena hoài nghi. Hung thủ bị bắt được lúc sau, đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận bộc trực. Nàng cũng nói không có người sai xử nàng, là chính mình kế hoạch giết người hành vi. Cảnh sát điều tra quá, nàng gần nhất không có cùng người nào liên hệ, trong nhà đã không có mặt khác thân nhân tài khoản thượng cũng không có đột nhiên nhiều ra tới tiền. Cho nên án này, bọn họ cảm thấy đến nơi đây liền kết. Lão bản, cảnh sát bên kia đã thông chi dần nữ sĩ mâu thân, sau đó nói kết án. Khương Nham Thủy nói, Lục Cẩm Duyên hơi hơi như mày, liền tra không ra nửa điểm lỗ hổng. Là, chúng ta người cũng tra xét, cùng cảnh sát tra được giống nhau. Chủ yếu vẫn là, hung thủ có giết người động cơ, cho nên hết thể đều có vẻ thực hợp lý. Chương 686 nhà ta đại bà bối. Nhớ nghiệm ở một bên nghe, thậm chí muốn cùng Lục Cẩm Duyên nói làm nàng đi gặp cái kia hung thủ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Rốt cuộc có phải hay không đơn thuần trả thù giết người, thu hoạch ký ức sẽ biết. Lục Cẩm Duyên tuy rằng đang nghe Khương Nham Thủy nói chuyện, lại cũng có chú ý tới nhớ nghiệm. Lấy hắn đối nàng hiểu biết, chỉ là một cái biểu tình liền biết nhớ nghiệm trong lòng suy nghĩ cái gì. Lục Cẩm duyên đối thủ cơ kia đầu Khương Nham Thủy nói, đã biết, ta treo. Hắn đem điện thoại quải rớt, sau đó thực nghiêm túc đối nhớ niệm nói, không được, người cái kia năng lực không thể lại dùng. Tuy rằng nhớ niệm tổng nói nàng dùng như vậy năng lực đối chính mình thân thể không có ảnh hưởng, nhưng lục Cẩm duyên lại cảm thấy, nếu không có ảnh hưởng, vì cái gì nàng sẽ đau đầu? Vì cái gì sẽ té xỉu? Giống nhớ niệm cho người ta chuyển vận năng lượng thời điểm liền không có việc gì. Nhiều lắm là dùng một lần chuyển vận quá nhiều, mới có thể thấy buồn ngủ quyện. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cho nên mặc kệ nghĩ như thế nào, Lục Cẩm Duyên đều không hy vọng nhớ nghiệm ở có thể dưới tình huống, không cần sử dụng như vậy năng lực. Ngươi cũng đừng nghĩ chỉ cần thu hoạch người nọ ký ức liền có thể tìm được sau lưng người, hắn nếu có thể an bài đến như vậy hợp lý còn tìm không đến sơ hở, tự nhiên sẽ không tự mình đi liên hệ. Nói không chừng trung gian còn muốn nhiều lần quay vòng, chẳng lẽ ngươi muốn đi đem mỗi người ký ức đều thu hoạch một lần sau. Lục cầm duyên nói, làm nhớ niệm trầm mặc xuống dưới. Nàng rũ xuống mí mắt, nửa ngày mới thấp thấp nói, ta cảm thấy chính mình thực vô dụng, cái gì đều làm không được. Chỉ có thể dựa ngươi đứng ở ta phía trước. Ngươi như thế nào sẽ vô dụng? Ngươi trị hết ta, trị hết ba giọng nói, ngươi vẫn là nhà ta đại bảo bối. Lục Cẩm Duyên đem người bế lên ngồi vào chính mình trên đùi. Hắn làm nhớ niệm đối mặt chính mình, thấy nàng còn cúi đầu, liền nâng lên nàng mặt. Nhớ niệm chớp chớp đôi mắt, nhìn Lục Cẩm Duyên. Cặp kia mắt hạnh rõ ràng ảnh ngược hắn một người bộ dáng, Lục Cẩm Duyên thật sự thích cực kỳ. Hắn túi đầu cọ cọ nàng chót mũi, tiếp theo vừa mới nói nói, hơn nữa, có ta đứng ở ngươi phía trước vì ngươi che mưa chắn gió có cái gì không hảo sao. Ta là của ngươi, ta hữu dụng, không cũng tương đương ngươi hữu dụng sao nhớ nghiệm nghe cảm thấy giống như cũng có chút nhi đạo lý nga nhưng ta cảm giác ta không giúp được ngươi cái gì ngươi bồi ở ta bên người chính là đối ta lớn nhất trợ giúp nhớ nghiệm nghe vậy trong lòng mây đen nhất thời đều bị đẩy ra trong sáng lên helena án tử cảnh sát bên kia nói kết án vậy chỉ có thể kết án mạng ngói nói phải cho helena làm cái lễ tang đem nàng an táng chuyện này lục cẩm duyên khiến cho nhớ nghiệm đi làm liền sợ nàng lại cảm thấy chính mình vô dụng nhớ nghiệm không rõ ràng lắm lễ tang lưu trình càng không rõ ràng lắm di quốc lễ tang lưu trình nàng lên mạng tra quá lại cố vấn nhà tăng lễ phát hiện có vài loại hình thức sau lại hỏi mã ngói ý kiến mã ngói lựa chọn một cái đơn giản nhất nói chỉ cần có cái nghi thức là được nhớ nghiệm cùng lục cẩm duyên đi vào lãng cổ thành một vòng sau tổ chức helena lễ tang Lễ tăng tổ chức thật sự đơn giản, tham gia lễ tăng người, cũng cũng chỉ có nhớ nghiệm, lục cẩm duyên, cổ huyên, mã ngói còn có mục sư. Helena lễ tăng sau ngày thứ ba, nhớ nghiệm hỏi lục cẩm duyên bọn họ có phải hay không cần phải trở về. Rốt cuộc những người đó thoạt nhìn, tựa hồ không tính toán ở di quốc đối nàng làm cái gì. Mấy ngày nay nàng vì Helena lễ tăng sự tình chạy tới chạy lui, có đôi khi bên người chỉ có hai gã bảo tiêu đi theo. Lục Cẩm Duyên liền ở vội chính hắn sự tình. Cứ như vậy, những người đó đều vẫn là kiềm chế được. Cho nên nhớ nghiệm cảm thấy bọn họ cũng không cần phải tiếp tục lưu tại di quốc. Chương 687 xem náo nhiệt. Nhớ nghiệm nói phải về Z quốc thời điểm, Lục Cẩm Duyên đang ở cho nàng thổi tóc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghe vậy, Lục Cẩm Duyên lừ một tiếng, ta đây an bài một chút chúng ta liền trở về đi. Đúng rồi. Ngươi có nghĩ đi xem náo nhiệt? Lục Cẩm Duyên hỏi nàng. Nhớ nghiệm giơ giơ lên mi, náo nhiệt. Cái gì náo nhiệt? Lục Cẩm Duyên tiến đến nàng bên hai, thấp giọng nói vài câu. Nhớ nghiệm đôi mắt hơi hơi trợn to, sáng ngời con ngươi tràn ngập tò mò. Nàng gật đầu, ta muốn đi xem. Vì thế ngày hôm sau buổi chiều, nhớ nghiệm thay Lục Cẩm Duyên làm người cố ý vì nàng chuẩn bị lễ phục, tỉ mỉ trang điểm một phen. Sau đó hai người liền đi ra cửa. Bọn họ là đi tham dự cố huy minh tiểu nhi tử cố vĩnh hạo tiệc đính hôn. Phía trước cố huy minh liền cấp lục cẩm duyên đã phát thư mời, nhưng hắn trước sau không tỏ vẻ có thể hay không đi. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nguyên bản lục cẩm duyên đương nhiên là không có hứng thú đi tham gia cái gì tiệc đính hôn, chỉ là hắn cảm thấy nhớ niệm gần nhất có chút không vui, cho nên muốn muốn hống nàng vui vẻ mà thôi. Cố vĩnh hạo tiệc đính hôn chính là ở nạp đặc khách sạn lầu một yến hội thính tổ chức. Nạp đặc khách sạn là lãng cổ thành nổi tiếng nhất khách sạn, là cố vĩnh đêm ở di quốc sản nghiệp. Cố Huy minh cố ý ở chỗ này tổ chức tiểu nhi tử tiệc đính hôn, cũng là vì làm những người đó cảm thấy chính mình ra cùng cố ra vẫn là có liên hệ. Cũng làm những người đó bởi vì hắn sau lưng có cố vĩnh đêm ở, mà có điều kiên kỵ. Còn có một nguyên nhân chính là Cố Huy biết rõ Cố Vĩnh đêm gần nhất tới Lãng Cổ Thành, hơn nữa liền ở tại nạp đặc khách sạn đỉnh tầng. Cứ việc biết Cố Vĩnh đêm thu được thư mời cũng nên sẽ không tới, nhưng Cố Huy Minh vẫn là ở trong lòng nhỏ nhỏ mong đợi một chút. Chẳng sợ Cố Vĩnh đêm chỉ là tới lộ cái mặt cũng hảo nha. Nạp đặc khách sạn lầu một tiến hội thính hợp với mặt sau tảng lớn mặt cỏ, bên cạnh còn có bể bơi. Bởi vì Cố Huy Minh mời rất nhiều người. Cho nên cố ý đem nơi sân bố trí đến lớn hơn một chút. Nhớ nghiệm bọn họ đi đến thời điểm, đã tới không ít khách cửa. Không ít đều là lãng cổ thành thế gia, liếc mắt một cái xem qua đi, có châu Á, cũng có tóc vàng mắt xanh. Bọn họ đều an diện lộng lẫy mang theo đầy mặt tươi cười. Lục cầm duyên cùng nhớ nghiệm đã đến, cũng trước tiên hấp dẫn người khác ánh mắt. Một người dáng người mập ra trung niên nam nhân cười đón đi lên, ai nha lục đồng đại giá quang lâm. Hoan nên hoan nên A. Nam nhân nhìn bốn mươi tới tuổi bộ dáng, tuy rằng dáng người có chút béo, nhưng bộ dạng nhìn nhưng cũng biết tuổi trẻ khi nhất định diện mạo không lầm. Lục cầm duyên khỏe môi hơi câu, bởi vì đeo mắt kính duyên cớ, thoạt nhìn tuấn mị văn nhã. Hắn nhìn trung niên nam nhân vươn tới tay, lại không có muốn nắm ý tứ, chỉ là tự nhiên lại tùy ý cùng nhớ nghiệm giới thiệu nói, vị này chính là Minh Diệu Tập đoàn Cố Tổng. Đêm qua lục cẩm duyên liền cùng nhớ niệm đơn giản nói qua cố huy minh trong nhà một ít tình huống. Tỷ như cố huy minh tổng cộng có 3 cái nhi tử, 2 nhậm thê tử. Cố huy minh tiền mặt 2 cái nhi tử, trưởng tử là nguyên phối sinh, còn thứ 2 là tư sinh tử, tiểu nhi tử còn lại là hắn hiện tại thê tử sinh. Cố huy minh hoàn mỹ kế thừa cố ra người tính xấu can, hòa tâm phong lưu. Hắn đương nhiệm thê tử so với hắn trưởng tử còn muốn tiểu một tuổi. Có thể thành công thượng vị cũng coi như là có bản lĩnh. Trước mắt vị này Minh Diệu tập đoàn Cố Tổng, chính là Cố Huy Minh Trường Tử, Cố Vĩnh Kiệt. Cố Vĩnh Kiệt thấy Lục Cẩm Duyên cũng không có muốn cùng hắn bắt tay ý tứ, trên mặt cũng không có lộ ra xấu hổ tới. Hắn cười thập phần tự nhiên mà thu hồi tay, sau đó nhìn về phía nhớ nghiệm, vị này nói vậy chính là ngươi vị hôn thê đi. Nhị vị thật là trai tài gái sắc, xứng đôi cực kỳ. Chương 688 không thể trông mặt mà bắt hình rong. Đối với Lục Cẩm Duyên có vị hôn thê, hơn nữa vị hôn thê vẫn là sinh ra bình thường sự tình cũng không phải bí mật, cho nên chỉ cần hơi chút hỏi thăm hỏi thăm, là có thể hỏi thăm được đến. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bất quá tuy rằng đã sớm nghe nói Lục Cẩm Duyên là coi trọng vị hôn thê bộ dạng mới thích, nhưng thật sự nhìn thấy bản nhân sau mới hiểu được nguyên lai không phải bình thường thật xinh đẹp liền có thể hấp dẫn lục cầm duyên trước mắt nữ hải xuyên thân màu hồng nhạt một chữ vai tiểu lệ váy lệ váy thoạt nhìn rất điệu thấp nhưng ở chi tiết thiết kế thượng lộ ra nó không bình thường một chữ vai hoàn mỹ triển lộ ra nhớ nghiệm đường cong lưu sướng cổ vẫn luôn uốn lượn đến đầu vai tỷ lệ hoàn mỹ thiên nga cổ liền kia cũng không có vẻ đột ngột xương quai xanh cũng tinh xảo xinh đẹp làm kia mượt mà đến còn nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt đầu vai đều có vẻ càng thêm đẹp Tiểu lễ váy chiều dài vừa vặn cái quá nhớ nghiệm đầu gối, lộ ra nàng tế bạch khẩn trí càng chân. Đại khái là xuyên không quen giày cao gót, lại hoặc là lục cẩm duyên lo lắng nàng xuyên lâu rồi mệt rác, cho nên chỉ xuyên thiển màu vàng cam tiểu cao cùng, đại khái cũng liền 5cm tả hữu. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng dáng người nhỏ sinh, tỷ lệ lại rất hảo, sẽ không làm người cảm thấy nàng lùn, ngược lại cảm thấy càng thêm là lướt hấp dẫn. Xứng với kia trương trọn không ra chút không tốt khuôn mặt, càng thêm có vẻ tinh xảo xinh đẹp tựa như bị chúa sáng thế tỉ mỉ tạo hình mà ra tác phẩm nghệ thuật. Nói là tác phẩm nghệ thuật, rồi lại như là thiếu điểm sinh khí. Cho nên lại xứng với cặp kia đại rồi lại không có vẻ dại ra linh động con người, ánh mắt lưu chuyển gian phẳng phất cặp mắt kia có thể nói dường như. Chỉ cần là này đó còn chưa tính, cố tình nhớ nghiệm còn có một loại thực đặc biệt khí chất. Dùng không như vậy chuẩn xác hình dung chính là vào nhầm thế gian tinh linh, làm người ánh mắt đầu tiên chú ý tới nàng thời điểm biểu hiện bị dung mạo kinh diễm, sau đó đã bị khí chất hấp dẫn. Đây là cái xinh đẹp, rồi lại tràn ngập linh khí cô nương. Cố Vĩnh Kiệt rất có đúng mực ở trong lòng đánh giá một câu sau, cũng không có đem ánh mắt quá nhiều dừng lại ở nhớ niệm trên người, sẽ không làm người cảm thấy không khỏe. Lục Cẩm Duyên tuy rằng không cùng Cố Vĩnh Kiệt bắt tay, Thái độ thượng lại sẽ không quá mức lãnh đạm. Nghe được hắn khen, Lục Cẩm Duyên cũng là cười cười, còn nói thanh tạng. Cố Vinh Kiệt cười làm cái mời thủ thế, thỉnh hai người hướng trong đi. Vừa đi, còn một bên cùng Lục Cẩm Duyên hàn huyên, còn lại lần nữa nhắc tới lần trước hắn bị chặn lại kia phê kim cương thượng. Kia phê kim cương là Lục Cẩm Duyên người từ mặt khác một tòa khu mỏ mua sắm, bởi vì phẩm chất quá hảo, cho nên tốn số tiền lớn. Cố Vinh Kiệt lần này nhắc lại, Cũng là nói phía dưới người làm việc bất lợi, vì hoàn thành nhiệm vụ không từ thủ đoạn, cho nên lại lần nữa hướng Lục Cẩm Duyên xin lỗi. Lục Cẩm Duyên đương nhiên là cười nói không quan hệ. Bên cạnh nhớ niệm vẫn luôn không nói gì, lại thường thường muốn đánh giá cố vĩnh kiệt hai mắt. Nghĩ đến Lục Cẩm Duyên nói, nàng đều cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình rong. Bởi vì người này tiến thối có độ, nhìn còn có điểm thành thật, nói chuyện làm việc cũng đều sẽ không làm người quá phản cảm. không nghĩ tới Nhớ nghiệm kéo Lục Cẩm Duyên cánh tay đi vào hiến hội thính, sớm đã có không ít người đều nhận ra hắn tới. Lục Cẩm Duyên lại di quốc danh khí tuy rằng không bằng ở quốc nội, nhưng còn phải có người nhắc tới hắn là Lục Cẩm Duyên, cái này trong vòng người cũng liền cơ bản đã biết. Có phía trước liền nhận thức Lục Cẩm Duyên người đi lên chào hỏi, quan tâm thân thể hắn. Rốt cuộc trước kia Lục Cẩm Duyên, chính là suy yếu đến đã yêu cầu rửa xe lăn thay đi bộ, hơn nữa rất ít sẽ tham dự như vậy trường hợp. Mà hiện tại Lục Cẩm Duyên, thoạt nhìn thật sự là quá khỏe mạnh. Trong nhà nếu là có thân thể ốm yếu, đều muốn đánh thăm tìm hiểu, Lục Cẩm Duyên là ở nơi nào chưa khỏi. mươi 689 nàng nhưng không nghĩ cùng cố ra có duyên. Những cái đó không quen biết Lục Cẩm Duyên, nhưng đã từng nghe nói đến người của hắn cũng đi lên chào hỏi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Rốt cuộc ở cái này trong vòng, nói không chừng khi nào liền có yêu cầu hợp tác sinh ý đâu chỉ là bọn hắn đều phát hiện lục cẩm duyên trên mặt là cười lại có loại làm người không dám quá mức tới gần khí tràng làm những cái đó muốn lôi kéo làm quen người không thể không một vừa hai phải cố vinh kiệt lãnh lục cẩm duyên cùng nhớ nghiệm đi tới yến hội trong sành gian nơi đó một vị đầu tóc hoa dâm lão nhân đang ở cùng các tân khách chuyện trò vui vẻ vị kia lão nhân chính là cố huy sáng tỏ cố huy minh thoạt nhìn cùng cổ huyền tuổi không sai biệt lắm xuyên thân màu xanh ngọc tây trang bên cạnh người đi theo vị bộ dạng phi thường minh diễm phụ nhân xem hai người cử chỉ thân mật cũng không khó đoán ra kia phụ nhân chính là hôm nay đính hôn nam chính mẫu thân cố huy minh đương nhiệm thê tử diêu ngọc lan nghe nói diêu ngọc lan xuất thân bần hàn lại nỗ lực học tập thi đậu đại học hàng hiệu tốt nghiệp sau liền tiến vào minh diệu tập đoàn sau lại liền trở thành cố huy minh vị này chủ tịch bí thư sau đó đi bước một tấn chức bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Diêu Ngọc Lan bảo dưỡng rất khá, mặc kệ là dáng người vẫn là làng ra, trạng thái thoạt nhìn, nói là 30 tuổi xuất đầu cũng là có người tin. Nàng đứng ở cố huy minh bên người, tuy rằng giơ lên thân mật, nhưng hai người bề ngoài thượng nhìn, bối phận kém đến có điểm đại. Cố huy minh bên người chẳng những đứng Diêu Ngọc Lan, còn có hắn tiểu nhi tử, cũng chính là hôm nay đính hôn nam chính cố Vĩnh Hạo. Cố Vĩnh Hạo năm nay kỳ thật mới 23 tuổi. Đính hôn đối tượng là Mộ Phú Hảo Thiên Kim, hai người thuộc về thương nghiệp liên hôn. Phụ thân, Lục Đồng mang theo hắn vị hôn thê nhớ nghiệm tiểu thư tới. Cố Vinh Kiệt hướng tới đang ở cùng người Hàn Huyên Cố Huy Minh hô câu. Cố Huy Minh tiếng cười dừng lại, quay đầu lại xem một cái, sau đó trên mặt lại treo cười, ai nha? Lục Chủ tịch, thật là khách thích đến, khách thích đến nha. Hắn mang theo lão bà cùng tiểu nhi tử lại đây, cùng Lục Cẩm Duyên chào hỏi. Lục Cẩm duyên cũng cười hô thành, cố đồng, chúc mừng. Ha ha ha, cùng vui, cùng vui a, Vị này chính là tương lai lục phu nhân đi, thật đúng là xinh đẹp nha. Cố huy minh lại khen nhớ nghiệm một câu. Còn nói đều là họ cố, xem ra là theo chân bọn họ ra có duyên. Nhớ nghiệm nghe lại ở trong lòng điểm môi, nếu có thể lựa chọn, nàng cũng không tưởng cùng cố ra có duyên. Bên cạnh Diêu ngọc lan cũng cười mở miệng. Đối với nhớ niệm các loại khen, lại nói hai người hợp nhãn duyên, phải làm bạn vong niên, còn nói phải cho nàng giới thiệu mặt khác bằng hữu nhận thức. Nói, diêu ngọc lan rũi tay liền phải tới kéo nhớ niệm tay. Nhớ niệm lập tức hai tay đều đáp ở lục cẩm duyên cánh tay thượng, cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. Nàng cong cong môi, cảm ơn hảo ý của ngươi bất quá ta có rất nhiều bằng hữu. Kêu ý tứ, chẳng khác nào là thực không cho mặt mũi cự tuyệt. Diêu Ngọc Lan trên mặt cười cứng đờ, nàng chủ yếu vẫn là không nghĩ tới nhớ nghiệm sẽ như vậy trực tiếp cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ. Vẫn là bên cạnh Cố Vĩnh Hạo đã mở miệng, đối Diêu Ngọc Lan nói, mẹ, ta nhìn đến tư tư đường ngội tới. Cố Vĩnh Hạo trong miệng tư tư đường ngội, đương nhiên chính là Cố Tư. Diêu Ngọc Lan lập tức quên vừa rồi bị nhớ nghiệm cự tuyệt xấu hổ, quay đầu đi xem, phải không? Ta còn có chút sự muốn tìm tư tư ta đây trước xin lỗi không tiếp được nàng lại đối mọi người cười cười sau đó mới dùng tay đẻ đẻ cố huy minh cánh tay ưu nhãm mà xoay người rời đi nhớ nghiệm theo diêu ngọc lan rời đi phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy được an diện lộng lẫy cố tư cố tư trừ bỏ ở cố vĩnh đêm trước mặt ở bất luận cái gì trường hợp đều là trương dương chương sáu trăm chín mươi các ngươi nhưng đừng sang bậy bởi vì là cố vĩnh đêm nữ nhi cho nên nàng không cần bận tâm bất luận kẻ nào thể diện bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hôm nay rõ ràng là người khác tiệc đính hôn nàng lại xuyên kiện màu đỏ rực lễ váy minh diễm trưng, dương còn có điểm giọng khách gác giọng chủ nhưng không ai sẽ nói cố tư ăn mặc không thích hợp ngược lại còn sẽ liên tiếp khen nàng từ trang phục đến trang dung lại tán thưởng nàng thiên sinh lệ chất nhớ nghiệm nhìn cố tư bị mọi người vây quanh kia khẽ nâng cằm cùng khẽ nết khỏe môi khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ngạ mạ Như vậy nhìn, nhưng thật ra cùng phía trước Vân Thành cố ra tiệc mừng thọ thượng giống nhau. Nhưng, lại không quá giống nhau. Phía trước ở Vân Thành cố ra, vây quanh cố tư chính là cố ra người. Mà ở nơi này, lại là còn có mặt khác gia tộc trẻ tuổi. Có nam có nữ. Nhớ nghiệm thấy cố tư tựa hồ là thực hưởng thụ những người đó nịnh hót lấy lòng, cao hứng thời điểm cũng sẽ cùng người nói chuyện với nhau vài câu, không cao hứng thời điểm liền không.